thì lợi dụng màn sương yểm hộ nín thở lặng lẽ tiến lên khi gã và bà tang đang bận ứng phó với hai con sói kia nó liền bất ngờ nhào lên tập kích từ góc độ và vị trí hai người không thể ngờ đến được chiến thuật này khiến cho trong Mộc Cường bà nảy sinh một cảm giác quen thuộc lạ thường gã vắt óc suy nghĩ đột nhiên sực nhớ ra trên vùng băng nguyên khả khả tây lý ba anh em nhà sói xám đã đối phó với con đại kim điêu bằng cách này vụ địch trước rồi tập kích từ phía sau, đợi cho kẻ địch không còn biến hóa được nữa, chỉ còn biết mệt mỏi ứng phó, liền tung ra một đoàn chí mạng. Còn khi con sói xám già chết tìm phục, hai con sói còn lại cũng gặp biến mà không kinh, vừa khéo bày tỏ niềm bi phẫn cho bọn trang mặt người ba xem. Tất cả đều là chiến thuật bất ngờ nảy sinh trong quá trình truy đuổi, năng lực ứng biến ấy, phương thức tư duy ấy, năng lực hợp tác đó, lũ sói này rốt cuộc là sói gì vậy chứ trong một cường bà chạy đến trước mặt của bà Tàng cảnh giác đưa mắt đảo một vòng rồi mới hỏi này không sao chứ bà tàn ôi bà Tàng nhổ ra một đống bùn đất trong miệng đưa tay quệt vết máu ở phía trên nguyệt thái dương hằng học nói mẹ nó ra tay đúng lúc tôi vừa bắn hết viên đạn cuối cùng bọn này cũng may mắn thật đấy hả bắn hết viên đạn cuối cùng mà trong một cung bà chợt thấy rùng mình gai lạnh đã nhớ lại động tác nghiêng tai lắng nghe của con sói đen khi nãy có lẽ nào bọn sói đó đang đếm số đạn còn lại trong băng nếu vậy thì cũng có nghĩa là đòn đột kích nhầm vào ba tan không phải là một sự trùng hợp mà là chúng đã nắm rõ khi họ đã bắn hết đạn trong một cung bà bỗng sực nhớ ra một vấn đề vội vàng cúi xuống nhìn chỗ thắt lưng của ba tan trái tim của gã lập tức trầm xuống quả đúng là vậy rồi còn sói ấy đã ngậm cả cái túi đạn đầy ấp của ba tàn đi mất rồi. bà Tàng cũng vừa nhận ra mình đã mất vũ khí và đạn dược, không khỏi gầm lên giận dữ, chẳng nói chẳng rằng rút hai khẩu súng lục ra, khí thế hung hổ xông lên đội tính sổ với lũ sói. trong một 3 bà trầm mặt đưa cho ba tàn hai băng đạn, vì vũ khí quá nhiều đeo cả trên người cực kỳ bất tiện nên họ đều chỉ cầm vũ khí chính, ngoài ra có thêm hai khẩu súng lục. Còn một khẩu tiểu liên thì nhét trong ba lô. Nhìn những cái bóng lao qua lao lại trong mặt sương mờ mờ kia, hiển nhiên lũ sói sẽ không để cho bọn trái mọc cường ba có cơ hội mở ba lô ra lấy vũ khí mới. Bà Tàng liếc mắt nhìn trái mọc cường ba một cái, nhét hai băng đạn vào hai bên hông Hai người đứng dựa lưng vào nhau không chạy nữa. Họ cần nghỉ ngơi tại chỗ một lúc để mà hồi phục thể lực. Còn sói xám vừa nãy... Trang một quần ba đi hoạt nói bà tàn khẳng định Chính là con tôi tưởng là mình bắn trúng Hừ, Cái con khốn ấy giả chết đấy Chẳng có viên đạn nào của tôi bắn trúng nó cả Chính là bọn chúng Bọn này trăm phần trăm Chính là lũ sói mà tôi đã gặp phải mười mấy năm về trước Tuyệt đối không được coi chúng là sói Bọn chúng là một đội quân đặc biệt Là những tin anh trên chiến trường Mà chúng ta chưa bao giờ biết đến Phương thức chiến đấu của chúng đủ khiến cho những kẻ mang tiếng là bộ đội đặc chủng. Vũ khí tận răng như tôi đây phải xấu hổ đây. Bọn chúng mới là những chiến sĩ đích thực giá lại còn là những chiến sĩ ám sát cực kỳ đáng sợ nữa. Trong lòng của ba Tàng vẫn hết sức bất an. Tuy rằng bộ óc của anh không ngừng ra lệnh cho mình, không được sợ hãi nhưng trong đầu vẫn có một âm thanh khác đang nói Đến rồi, đến rồi, hệt như trước đây chúng sẽ tước đoạt lấy vũ khí có uy lực lớn nhất trên người ta, sau đó từ từ sẽ biến thành những kẻ tay không tất sắc. Đến lúc ấy, chúng sẽ không phân biệt ngày hay đêm, không ngừng truy đuổi, giày giò ta, khiến cho ta không thể ngủ, không dám dừng lại, liên tục như vậy cho đến khi ta chỉ còn biết cái chết và nỗi sợ mà thôi. Trang một tuần ba cũng bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của nhóm người còn lại, chiến đấu với kẻ địch như vậy họ sẽ làm như thế nào đấy không hiểu được đúng lúc này trác một cường ba lại giật nhớ đến nụ cười của trương lập gã bất giác mỉm cười thầm tự an ủi mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn đoạn nói với ba tàng cũng chẳng có gì đáng sợ cả đâu bọn chúng lợi hại đến mấy thì cũng không thể đứng thẳng lên bằng hai chân sau dùng hai chi trước cầm súng bắn chúng ta chứ ba tàng chẳng hề phản ứng trước câu nói đùa của trác một cường ba Bốn phía xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ có sương mù, những cái bóng và gió. Mật mã Tây Tạng, phần 128 của nhà dân Hà Mã. Nhắc lại trong một rừng ba và ba tang, bị ba con sói truy đuổi và dây công. Cuộc quyết đấu xảy ra ác liệt, sự đánh lừa bằng cái chết của sói sáng làm cho cả hai phải ớn lạnh về chiến lược của ba con sói, họ tạm thời dựa lưng vào nhau phòng thủ và nghỉ ngơi yên tĩnh được vài lát những cái bóng trong sương mù đột nhiên biến mất cả ba cái bóng ở ba hướng khác nhau cùng lúc biến mất cha ba người bà nói ố bọn chúng đâu rồi bà tàng lắc đầu không biết bọn chúng lại định dở trò gì nữa xem chừng như muốn làm chúng ta từ lộ sơ hở nhất định bọn chúng đang nấp ở đâu đó quan sát phản ứng của chúng ta đấy. Xung quanh không còn một bóng con sói nào, ngược lại càng khiến cho bọn họ thêm lo lắng. Trong một cường ba và bà Tàng dựa lưng vào nhau nghỉ ngơi, không dám lơ là cảnh giác một chút nào. Trong một cường ba trầm ngâm về lát, đoàn nói, theo anh tên thao thú sư ấy. Bà Tàng lắc đầu, tôi liên lạc đơn tuyến với bọn chúng, sau này cũng không tiếp xúc trực tiếp bao giờ. Nên không biết tên thao thú sư đó là ai. Từ sau chuyến ở đạo quyền không tự trở về, tôi cũng không có liên hệ gì với đám người ấy nữa. Trong một cường bà nói, tôi biết, tôi tin anh. Ý tôi là, anh cảm thấy tên thao thú sư kia rốt cuộc đã ra lệnh gì cho đàn sói. Tại sao hắn làm được như vậy chứ? Mệnh lệnh, nhất định là xé nát chúng ta ra rồi. Bà Tàng nói, chắc hẳn đã rải chất thông tin gì đó lên người của chúng ta, khiến cho bọn sói ngửi được là liền tấn công điên cuồng. Tấn công điên cuồng à? Trang bà cường ba lắc đầu. Anh xem bọn sói ấy, có vẻ gì là điên cuồng hay không? Bọn chúng còn lý tính hơn cả những người trầm tịnh nhất chúng ta từng gặp đấy. Có lẽ bà Tàng cũng không đưa ra được phán đoán gì. Trong nhóm bọn họ không có người nào là thao thú sư, cũng không biết thao thú sư có thể làm những gì. Nhưng có thể khẳng định được một điểm, cái tên mặc áo đen đó chỉ cần dùng tay một cái là đã khiến cho bọn họ không thể không bỏ chạy thuộc mạng. Đã hai lần như vậy rồi. Rốt cuộc, hắn làm cách nào vậy? Hai người cùng nghĩ một vấn đề, lại chìm vào tĩnh lặng. Không biết bao lâu sau, phía trước chợt gian lên tiếng gầm gừ Một cái bóng đen đang lao về phía hai người họ với tốc độ cực nhanh bà tàn giờ xuống lên bắn luôn đồng thời nhắc nhở trang một cường ba chú ý hai bên đấy cái bóng đèn đỏ nhanh vô cùng thoát cái đã đến gần họ nhưng không ngờ sau mấy phát súng của bà tàn cái bóng ấy vẫn liều mạng xông bừa tới trước trang bảo cường ba ngoảnh đầu lại nói không ổn cái bóng đèn ấy hình như hơi lớn thì phải bà tàn trao mày bóng đèn đã xông ra khỏi màn sương đập vào mắt của họ hai người cùng lúc biến sắc Đồng thanh kêu lên, chảy máu. Thì ra ba con sói ấy không biết đã đẩy ở đâu đến một khúc cây khô đường kính khoảng 60cm, dài chừng bốn năm m Ba con sói đẩy khúc cây từ trên dốc xuống. Bản thân khúc gỗ lăn đã mỗi lúc một nhanh. Ba con sói lại ở phía sau chạy theo góp sức đẩy thêm. Trong một cường ba và ba tàng đều không ngờ được bọn sói ấy lại tìm được xe tông ở ngay gần đấy, không thể trực diện đối đầu. Đành phải di chuyển sang ngang để mà né tránh Thể lực của sói Hồi phục tương đối nhanh Khi khúc cây đó lăn ầm ầm qua chỗ của bọn Trắc Mộc Cường ba, Vừa dừng chân nghỉ ngơi Ba cái bóng liền nhảy giọt lên Tiếp tục truy kích bọn gã Hai người chỉ còn biết tiếp tục tháo chạy Trắc một Cường ba Vừa chạy vừa nghỉ Suy đoán theo thời gian Thì khoảng cách giữa mình và khúc cây kia cũng khá xa Bà con sói ấy Dựa vào lẽ gì mà đoán được mình và Ba tang Sẽ không tranh thủ khoảng thời gian đó Mà chạy trốn Nhưng rồi gã nhanh chóng Nhớ lại một số kiến thức từng học ngày trước Trên giảng đường Giáo sư Phương Tân đã phát một đoạn băng Cho cả lớp gã xem Một con sói mẹ dẫn theo mấy con sói con Ung dung đi xuyên qua Cả đàn bò rừng lớn Một số con bò hoàn toàn không để ý đến chúng Tiếp tục gầm cỏ Một số con thì cảnh giác Nhìn chầm chầm vào lũ sói cũng có vài con bê con tò mò quan sát. Lúc ấy, giáo sư vương Tân hỏi, mọi người có biết tại sao đàn sói lại có thể ung dung đi xuyên qua giữa đàn bò rừng mà không sợ lũ bò tấn công không? Phải biết rằng lũ bò này khi nổi điên lên, thì mấy con sói ấy chẳng thể nào kháng cự được đâu. Không thấy ai trả lời, giáo sư lại chậm chậm giải thích. Vì cơ quan khứu giác của động vật họ chó cực kỳ nhạy bén, chúng ta đều biết các cảm xúc của con người biểu đạt ra ngoài như mừng vui giận dữ buồn đau hay là vui vẻ không chỉ là một thứ biểu hiện mà thực chất là cả một quá trình biến đổi sinh hóa bên trong cơ thể lấy giận dữ làm ví dụ khi các bạn nổi giận nhiều loại hóc môn trong cơ thể sẽ tăng đột biến làm cho tim mạch nhanh mạch máu căng phòng quá trình này không chỉ con người mới có mà rất nhiều động vật có vú và thậm chí là cả các loài động vật khác cũng đều có. Còn động vật họ chó, quan mũi cấu tạo đặc biệt của chúng có thể nhạy bén, phát hiện ra được sự thay đổi hormone môn bên trong cơ thể của các bạn. Nói một cách dễ hiểu hơn, trong trường hợp này, bọn chúng biết được con bò rừng nào đang hiếu kỳ, con nào đang căng thẳng, con nào hoàn toàn không để ý. Biết được những yếu tố này khi đi xuyên qua giữa đàn bò, chúng chỉ cần tránh những con nào đang căng thẳng, Dễ bị kích động Tự nhiên sẽ hết sức an toàn Phải nhớ kỹ Thế giới mà động vật họ chó nhìn thấy Hoàn toàn khác với thế giới Trong mắt con người chúng ta nhìn thấy Rốt cuộc Trong một cường ba đã hiểu Ba con sói ấy sợ dĩ dám táo tợn rời xa khỏi vị trí Một mặt là Bởi với khu giá của chúng Căn bản không sợ bị mất dấu bọn họ Mặt khác Bọn chúng biết rõ Mình và Ba tang đang căng thẳng hay không thể lực tiêu hao chừng nào biết chắc rằng gã nhất thời sẽ không có ý nghĩ thừa cơ đào tẩu vậy nên chúng đảo mấy vòng xung quanh khiến cho hai người bọn gã mê hoặc rồi ung dung bỏ đi kiếm thứ để mà chắn đạn một hành vi thoạt nhìn tưởng chừng như đơn giản nhưng thực chất lại là một trận tâm lý chiến vô cùng tinh vi, tỉ mỉ che đạn trong một cựu 3 bỗng giật thoát mình vừa hay nhìn thấy ba tan lại thay băng đạn mới bắn thêm mấy phát nữa gã dội kêu lên bà Tàng, anh còn nhớ mình đã bắn bao nhiêu phát súng không bà Tàng ngẩn người dường như đang gắng sức nhớ lại nhưng vừa chạy vừa nã đạn lúc dừng lúc không làm sao mà nhớ được chi tiết đến thế chỉ đành lắc lắc đầu trao mà cùng bà thầm nhủ thế này không ổn bản thân chúng ta không biết mình bắn được bao nhiêu phát súng vậy mà lũ sói lại biết bọn chúng sẽ nhằm đúng lúc chúng ta bắn hết viên đạn cuối cùng sẽ lao lên đột kích đừng đừng bắn nữa bà tan đừng bắn nữa trang mặt quần bà nhắc nhở cứ vậy không thể bắn trúng được bọn sói đâu mục đích của chúng là dụ cho chúng ta bắn hết đạn đấy vậy phải làm sao bây giờ trang mặt quần bà nhớ lại lúc cận chiến vừa rồi bọn sói ấy thực ra cũng không có ưu thế gì lớn lắm chỉ là khi ấy bọn gã cầm súng dài không thể phát huy được hết khả năng chiến đấu. Còn giờ đây cả gã và Ba Tang đều chỉ còn súng lục. Trong một quần bà cất một khẩu USB vào bao súng, rút dao găm ra, nói với Ba Tang: "Cận chiến với bọn chúng thôi." Bà Tàng nhìn ba Tang nhìn Trác Một Quần Bà, một tay cầm súng, một tay cầm dao, đều là vũ khí ngắn, nhưng dao găm có thể chém rách được lớp da sói khi áp sát cận chiến. Tuy rằng khoảng cách một cú nhảy của lũ sói này cũng khá xa, Nhưng khẩu súng lục còn lại trên tay hoàn toàn có thể bù đắp được. Phương pháp chiến đấu này cũng rất đáng thử một phen. Nghĩ đoạn, bà Tàng cũng học theo cách của Trác Mọc Cường Ba, cất bớt một khẩu súng, rút thanh lưỡi đao công của mình ra, rồi lại áp lưng vào nhau tiếp tục tác chiến. Ba con sói dừng lại, đứng thành hình chữ phẩm. Bọn chúng không ép lại gần, mà đang dò xét, đi vòng quanh. Theo quan sát của Trác Mọc Cường Ba. Ba con quái tinh ranh này đang tìm xem đấu pháp mới của bọn gã có sơ hở gì không. Được một lúc, cả ba con sói ấy đột nhiên ngồi bệt xuống, nhìn trừng trừng vào gã và ba tàn, tựa hồ như đang nói. Không chạy nữa hả? Lấy đau ra. Vậy thì chúng ta cùng đợi xem kẻ nào kiên trì hơn. Hành động này lại một lần nữa vượt ra ngoài dự đoán của trang mọc vườn ba. Bọn gã đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, Là phải chiến đấu với chúng Vậy mà ba con sói ấy Lại chỉ ở bên ngoài tầm chiến đấu Làm ra vẻ các người chạy Thì ta đuổi Các người không chạy thì ta rình Nhớ lại những kỹ xảo săn mồi của lũ sói, Trong một gần ba than thầm không ổn Đọ sức nhẫn nại với mấy con sói này Thực sự không phải là một cách hay chút nào Bà tàn rõ ràng Cũng nếm mùi đau khổ rồi Chỉ nghe anh hậm hực nói Cứ dằn dài thế này Không phải là cách Bọn chúng có thể mấy ngày liền không ăn uống. Về mặt này chúng ta không phải là đối thủ của chúng đâu. Trong một quần ba cũng chỉ còn biết nước cười khổ. Tôi biết. Gã ngẫm nghĩ về lát rồi nói. Vậy chúng ta cứ di chuyển chậm chậm, vừa khôi phục thể lực, vừa nghĩ cách tìm chỗ nào đấy, khiến cho bọn sói không thể tấn công từ cả bốn hướng được. Ba tàng dựa lưng vào trong một quần ba hỏi. Cứ giữ nguyên tư thế này à? Trang Mọc Cường 3 gật đầu. Cứ vậy mà chậm chậm di chuyển thôi, không thể để cho chúng có cơ hội được. Trang một Cường 3 và ba tàn dựa lưng vào nhau như vậy, chậm chậm chuyển động như một con cua. Dòng dây hình chữ phẩm của ba con sói cũng chậm chậm dịch chuyển theo bọn họ, chỉ là khó mà tìm được cơ hội tấn công. Trang một Cường 3 nhìn thấy rõ mồn bột. Con sói trắng đang nhíu chặt mài lại, trong lòng cũng lấy làm an ủi cuối cùng cũng khiến cho chúng mày vô kế khả thi rồi chẳng ngờ hai người di chuyển chưa được bao xa bỗng nhiên cả ba con sói cùng ngẩng đầu hướng lên bầu trời hú lên một tiếng dài tiếng sói tru như một lưỡi kiếm sắt đâm xuyên qua màn sương mù mê ảo vang đi xa tít tắp vừa nghe thấy tiếng kêu đó bà tàn lập tức biến sắc âm thanh đã vô số lần vang lên trong những cơn ác mộng kinh hoàng giờ đây thình lình xuất hiện trở lại khiến cho anh không khỏi giật thoát mình vội cuốn cuồng nói không ổn cường bà thiêu gia bọn chúng đang gọi thêm đồng bọn đấy lời vừa dứt đã nghe khắp bốn phương tám hướng dẫn về những tiếng hồi đáp tiếng soái tru trầm bóng kéo dài tựa hồ bản thân âm thanh ấy thôi đã sở hữu một thứ ma lực nhiếp hồn khiến cho người ta nghe mà phải rung rẩy khiếp đảm Trong một cường bà đâu phải không biết tiếng kêu này có ý nghĩa như thế nào giáo sư phương tân đã có lần dẫn riêng gã đi điều tra nghiên cứu tiếng của loài sói gã không nhớ giáo sư đã tiến hành phân loại tiếng sói tru một cách có hệ thống và quy chuẩn như tiếng tru vừa nãy chính là tín hiệu để triệu tập đồng loại giáo sư phương tân còn dạy cho gã dựa vào tiếng tru có thể đoán biết được có bao nhiêu con sói sẽ gia nhập ngoài ra thanh điệu của tiếng tru còn cho ta biết những thông tin quan trọng khác như vị trí khoảng cách nhưng đến lúc cần vận dụng những kiến thức ấy gã lại quá căng thẳng đến nỗi không sao nhớ nổi nữa ở một nơi cách trác mặt quần bà và ba tang rất xa xói rệt bỗng đứng bật dậy mơ thiền hỏi Ừ, um, cái bọn sói đó kêu gào cái gì thế hình như khắp nơi đều có sói tru thì phải tiếng tru triệu tập xói rệt nói bằng giọng khẳng định bọn sói cùng một đàn nghe thấy tiếng tru này sẽ lập tức có phản ứng Biểu lộ vị trí của mình Những đàn sói khác cũng sẽ hồi đáp Bày tỏ lập trường của mình Là muốn gia nhập hay đừng quấy rầy ta Đừng đặt chân lên lãnh địa của ta mát nói Ôi lẽ nào Cái bọn sói cảm thấy không đối phó nổi Mấy cái tên ấy Cho nên buộc phải gọi thêm đồng bọn Mơ khiên cười khẩy Chà giờ thì đáo nhiệt rồi Xóa rệt trầm mặt lắc đầu Chuyện này Cũng không biết là tốt hay xấu nữa Nói đoạn, y lại ngoảnh đầu hỏi Người của anh bao giờ thì mới đến chứ? Mơ khiên đáp Đừng nóng, bọn chúng phải trèo đèo vượt suối Cũng phải mất một ít thời gian chứ Phải vậy không? Trong sương mù Trác bà người ba và ba Tàng Không còn đi theo kiểu cua bò ngang nữa Mà chọn một hướng đột phá dòng dây Nếu như bị cái đàn sói tập trung lại bao dây Hậu quả thật khó mà lường nổi Nói khó nghe một chút thì là chết không đất chuông thầy. Trong một cường bà nguồn chân chạy băng băng, vẫn không thể nào lý giải nổi. Ngay từ đầu, lũ sói này đã cắt đứt liên hệ giữa hai bọn gã và nhóm của Pháp Sư Á-La, buộc họ phải chạy theo hai hướng khác nhau. Sau đó, lại áp sát lại gần bằng bộ pháp hình chữ chi, và chết, tập kích, đếm số đạn, cướp túi đạn dược, đến cuối cùng lại dùng tiếng tru để mà tập hợp thêm đồng bọn dây công. Bất luận là chiến thuật tâm lý hay chiến thuật vận động đều có thể nói là cao hơn bọn gã một bậc Một đàn sói như vậy sao lại ngoan ngoãn nghe theo lệnh của tên thao thú sư kia chứ? Rút cuộc tên đó đã làm gì? Bà con sói chỉ từ từ truy đuổi không áp sát quá, cũng không để khoảng cách kéo dài ra xa quá. trong một cường bà và bà Tàng không dám tùy tiện nổ súng. Với khoảng cách đó, cộng thêm sương mù ngăn cản tầm nhìn Họ gần như không có khả năng gây tổn thương cho lũ sói. Nhưng cả hai đều hiểu rất rõ, cứ tiếp tục chạy mãi như thế này, không cần đợi lũ sói tấn công, họ cũng kiệt sức mà chết. Đã đến nước này, thì không thể không nhờ đến ký ức của bà Tàng được rồi. Trong một cường bà không kìm được, buộc miệng hỏi. Bà Tàng, anh có còn nhớ lúc đó làm sao mà thoát được chúng không? Bà Tàng gầm gừ nói. Đừng ồn, đang nghỉ đây sương mù những tảng đá nằm bừa bãi khắp nơi chạy trốn thuộc mạng tình cảnh này sao mà giống với mười mấy năm về trước bà tàn hồi tưởng lại khoảng thời gian trước khi mình vào tù mỗi ngày việc đầu tiên anh làm khi mở mắt ra chính là nguồn chân chạy cuốn cuồng chạy vì mạng sống dường như lúc nào cũng có một áp lực vô hình thúc phía sau lưng anh lăn từ trên núi tuyết xuống rồi lại hùng hục giữa đống bùn đất không dám dừng chân nghỉ ngơi dù chỉ một phút một giây. Cứ thế, chạy cho đến khi sức cùng lực kiệt mới gục xuống ngủ thiếp đi. Nhưng vừa nhắm mắt, những đôi mắt yêu dị rực sáng ấy lại như những bóng ma bám theo như bóng với hình. Anh không biết mình đã chạy bao nhiêu lâu, cũng không biết sức mạnh gì khiến cho hai chân của mình hoạt động liên tục như một cỗ máy. Cho dù đã đến thành phố, nhìn thấy nhà dân san sát, Nhìn thấy người qua kẻ lại rộn ràng tấp nập, trong lòng vẫn có một âm thanh không ngừng gian lên nhắc nhở. Tìm một nơi an toàn, tìm một nơi an toàn. Lúc đó, chạy đến đâu nhỉ? Thành phố đầu tiên mình nhìn thấy. Bà Tàng gạt những hồi ức đó sang một bên, lại tiếp tục đào sâu vào trong ký ức hỗn độn. Trước khi đào tẩu, bọn sói ấy đã khép kín vòng dây. Các đồng đội đều biến thành những đống xương trắng hiếu. Bản thân của anh cũng đang ở giữa dòng dây trập trùng. Nhưng, rốt cuộc làm sao mà chạy thoát được chứ? Bà Tàng vừa chạy dùng dục, vừa nghiến răng hồi tưởng lại. Nhưng trong ký ức của anh, mãi vẫn không hiện lên hình ảnh mình chạy thoát được bằng cách nào. Ngược lại, bức tường thành màu máu cùng vô số cánh tay trắng dương ra thì cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác. Chỉ là cảnh tượng bên trong thành như thế nào thì anh cũng không sao nhớ nổi. Anh không nhớ nổi họ đã thấy gì ở đó, cũng không nhớ nổi làm sao mà mình chạy thoát được. Không nhớ nổi làm thế nào mình chạy được đến tận Ha Sa. Trong ký ức của anh, toàn là những hình ảnh trong quá trình trốn chạy, từ những chiến hữu bên cạnh mình lần lượt ngã xuống trong vũng máu, đến cạnh một mình mình chạy như điên cuồng trên thảo nguyên, giữa dùng tuyết trắng mênh mông. Khoảng thời gian ấy, bà Tàng không dám nhìn bầu trời đêm, Không dám ngắm sông dài, không dám ngoảnh đầu lại, chỉ một mực cắm đầu cắm cổ chạy, giống hệt như lúc này. Nghe thấy tiếng thở nặng nề của mình, cảm nhận nhịp tim đang đập dồn dập. Chạy, chạy thật nhanh. Trong một quần ba, vừa chạy, vừa quan sát nét mặt của ba tang không khỏi có chút hối hận. Nếu trong lúc này mà ba tan đột nhiên mất khả năng khống chế, thì đúng là vô cùng tai hại gã đang nghĩ không biết có nên lên tiếng nhắc nhở ba tang giúp anh ta thoát khỏi hồi ức nguy hiểm ấy hay không thì ba tang bất thình lình tăng tốc trang mậu Cường bà vội vàng đuổi sát theo sau vốn dĩ nếu giữ được tốc độ chạy ổn định thì họ vẫn có thể cầm cự được một khoảng thời gian kha khá nhưng chạy thục mạng kiểu như ba tang thế này chỉ riêng đuổi theo bắt kịp cũng đủ khiến cho Trái mậu Cường ba mệt lử người ra rồi gã chạy sau lưng của ba tang hét lớn bà Tàng, chậm thôi, bọn sói ấy đâu có đủ rác quá chứ? dứt lời, gã ngoảnh đầu lại nhìn ra phía sau một cái, mồ hôi lạnh tức thì túa ra khắp người. thì ra những cái bóng mờ mờ trong màn sương của lũ sói đuổi phía sau, không biết từ lúc nào đã từ ba đến thành bốn. lần này trái một quần ba không nhìn lầm, những cái bóng đang chuyển động ấy không thể nào sai được, chính là bốn con sói. bà Tàng căng bản không hề nghe thấy tiếng gọi của tráng Mộc cường ba anh ta đã dần dần chìm trở lại vào trong hồi ức xa xăm trong mắt anh đã chẳng còn tráng Mộc cường ba nữa giữa đất trời chỉ còn lại một mình mình mà thôi âm thanh vốn bị đè nén xuống tầng sâu thẳm đáy lòng kia lại vẳng lên chạy chạy nhanh lên không được dừng lại tráng Mộc cường ba bám sát phía sau ba tàng chốc chốc lại ngoảnh đầu ra phía sau quan sát Gã thấy rất rõ bọn sói đang truy đuổi hai người từ bốn con đã tăng lên năm con, sáu con, bảy con, mỗi lúc một nhiều. Về sau trong sương mù chỉ toàn thấy bóng sói nhấp nhô, không đếm nổi nữa. Trong khi đó, bà Tàng đã xông lên phía trước gã chừng mấy mét, chạy mãi, chạy mãi. Trong một cường ba, chợt phát hiện, sương mù phía trước hình như đã loãng giận, lẽ nào đã sắp ra khỏi khu vực sương mù che phủ rồi. Nhưng chúng ta có chạy ngược theo lối cũ xuống tầng dưới đâu chứ. Trang một cường bà đang nghĩ vậy. Chợt thấy phía trước lờ mờ xuất hiện một dệt dài. Không thẳng thớm bằng phẳng, nhưng lại kéo dài mãi sang hai bên. Dạch đá. Trang một cường bà giật mình sực tỉnh. Bọn họ cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Giờ đã ra đến mép tầng bình đài thứ ba này rồi. Nhưng ngoảnh lên nhìn ba tang dường như anh ta vẫn không có ý dừng lại. Vẫn cứ tiếp tục xông thẳng tới chỗ vách đá treo leo. Mặc kệ bọn sói vậy, trên một cự ba tăng tốc, bật lên hai bước dài rồi nhảy chồm tới, dương cả hai tay ra, rốt cuộc cũng tóm được một cẳng chân của Ba Tang, hai người cùng ngã nhào ra đất. Lúc này đầu của Trác một Cường Ba chỉ cách mép vách đá chưa đến một mét, nhưng Ba Tang vẫn chưa chịu dừng lại, hai tay không ngừng dương ra quỳ vào, hai chân đạp lia lịa. Rốt cuộc cả Trác một Cường Ba cũng bị anh ta kéo lê đến mép vực. Trong một quần bà không biết mình đã bị ba Tàng đạp cho bao nhiêu cú Cuối cùng cũng nhẫm được người Chống một chân xuống đất Tìm điểm dùng sức Lôi ba Tàng ngược trở lại Gã dùng tay tác cho ba Tàng hai phát thật mạnh Rồi nắm cổ áo Vừa rung vừa giật lớn tiếng quát Ba ba Tàng Tỉnh lại đi Anh tỉnh lại đi Cũng không biết là chiêu nào có hiệu quả Ánh mắt đờ đẫn thẫn thờ của ba Tàng Dần dần có sinh khí trở lại nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt của anh khi vừa đỉnh thần lại là hơn hai chục con sói đang trợn mắt trừng trừng hung hãn dây thành nửa vòng tròn dồn họ vào một góc bên mép vách đá sâu thăm thẳm ramacuận ba cũng biết lần này không thể chạy được nữa phía sau lưng đá là dách núi cao dốc đứng tuy rằng không cao như chỗ pháp sư thắp tay leo lên nhưng trong sương mù thế này chẳng ai biết được phía dưới kia tình hình thế nào mà dám nhảy xuống cả Còn phía trước mặt họ là hai chục con sói thể hình cường tráng. Liều mạng ư Tạm không nói đến đàn dược còn lại chẳng bao nhiêu, mà dấu còn đầy đủ súng ống chăng nữa. Ở đây có nhiều sói như vậy, với tốc độ của chúng, dù có bắn hạ được một hai con, thì ắt cũng bị những con khác xé xác. Lẽ nào nơi đây chính là điểm cuối cùng trong hành trình của bọn họ hay sao? Sao có thể về chứ? Trác một cường ba không tài nào hiểu nổi lũ sói dây thành một dòng nhưng vẫn chưa có vẻ gì là muốn ra tay cả dường như chúng đang thưởng thức cảnh trách một cường ba đánh ba tàn có mấy con ngồi bệt xuống lắc lư cái đầu như thể đang bình phẩm lũ sói ấy thực sự bị tên thao thú sư kia điều khiển ư hay là người thượng qua ba ra lệnh cho chúng tại sao đến giờ vẫn chưa thấy một người thượng qua ba nào xuất hiện chứ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong một cường bà bất thình lình dùng tiếng tàn cổ nói lớn: "Có phải bộ tộc qua ba không? Chúng tôi không phải là kẻ địch của các vị. Chúng tôi không có ý xâm phạm các vị. Xin hãy ra đây đi." Âm thanh chìm vào màn sương rồi tan biến. Trong một cường bà lại hét lên thêm mấy lượt nữa, sống hoàn toàn không hề có chút hồi âm, chỉ có lũ sói kia là hiếu kỳ quan sát sinh vật cao lớn đang gào thét lên ấy chốc chốc lại có hai ba con chụm đầu vào nhau tựa hồ bàn bạc xem lát nữa nên chia phần thức ăn như thế nào đây bị bầy sói bao vây dồn vào chốn đường cùng ba tang đột nhiên như chạm phải dòng điện toàn thân co giật run rẩy dữ dội chuột rút trong một quần bà giật mình đây là biểu hiện khi cơ thể người hoạt động quá độ Cơ bắp không còn chịu sự khống chế của hệ thần kinh nữa. Sắc mặt của Ba Tang cũng trở nên cực kỳ khó coi, hai bàn tay nắm chặt, răng nghiến ken két. Đó không phải là biểu hiện của sự sợ hãi, từ ánh mắt của Ba Tang, trong một cường bà nhận ra, dường như anh ta đã nhớ ra điều gì đó. Nét mặt ấy như thể Ba Tang đang phải gắng chịu đựng một nỗi khuất nhục cực kỳ khủng khiếp vậy. Trong giây lát, cơ bắp của Ba Tang không còn run rẩy nữa ảnh mắt ba tàn, bỗng trở nên thờ ơ hờ hững chỉ thấy anh đảo mắt một vòng nhìn lũ sói đang bao vây xung quanh rồi bình tĩnh cất tiếng cường bà thư gia dẫu thế nào chúng ta cũng phải sống đúng thế không dĩ nhiên rồi các một cường bà đáp tôi đã nói chúng ta phải bình yên trở về dù thế nào thì cũng không thể không làm gì cứ thể chôn thân trong bụng sói được vậy thì tốt. Hơi thở của Ba Tang bỗng nhiên run rẩy, anh gắng hết sức dồn nén cảm xúc đang dâng trào xuống, đoạn nói: "Cùng bà thư gia, dù tôi có làm gì, anh cũng phải làm theo. Có lẽ đây là cách duy nhất để chúng ta giữ mạng sống đấy. Nếu như thuốc của tên thao thú sư kia không khiến lũ sói này mất đi lý tính." Giọng của Ba Tang run rung, dường như đang cố khống chế và dồn nén sự phẫn nộ đang bùng nổ lên trong lòng của mình. Trang một cường bà mừng rỡ nói Anh, anh nhớ lại rồi à? Hay quá! Bà Tàng không trả lời việc đầu tiên anh làm tiếp sau đó là ném súng và đao của mình đi. Trang một cường bà cả kinh ném hết vũ khí đi thì thì làm sao mà thoát khỏi được vòng dây này chứ? Thấy bà Tàng ném nốt cả khẩu súng còn lại Trang một cường bà bắt đầu thấy nghi ngại Ba Tàng tiếp tục nói: Cường bà thiếu gia nhất thiết phải làm vậy, cứ làm theo tôi, bọn chúng sẽ không lại gần chúng ta đâu. Lẽ nào sau khi chúng đến gần sẽ có biện pháp gì khác nữa chứ? Trong mắt cường bà bản tính bán nghi, Xong cũng ném bỏ vũ khí trong tay đi. Tiếp sau đó, động tác của Ba Tàng khiến cho gã không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, chỉ thấy Ba Tàng chậm chậm dơ hai tay lên. Mười ngón tay đang vào nhau, ôm lấy phía sau đầu. Hai gối rung rung quỳ xuống đất. Phần eo chậm chậm khom lại. Hai cánh tay già tráng áp sát xuống mặt đất. Cả người phục xuống không nhúc nhích gì nữa. Đầu hang. Trong một quần ba, nằm mơ cũng không thể ngờ được. Lẽ nào mười mấy năm trước, ba tang cũng đã dùng cách này để mà cầu xin bầy sói tha mạng. Nhưng lũ sói làm sao hiểu được ý nghĩa của tư thế này chứ? đàn sỏi vẫn trú mắt ra nhìn hai người bọn họ tựa hồ đang xem một màn biểu diễn ba ba tang trên một cườn bà gần như không dám tin vào mắt của mình nữa ba tang nằm phục xuống đất duy chỉ có âm thanh vang lên đáp lời nếu muốn sống sót bằng bất cứ giá rào thì làm theo tôi đi cườn bà thiếu gia toàn thân đang run rẩy nhưng anh vẫn kiên trì nói hết câu đó Đây chính là những gì mà ba tan nhớ lại được trong khoảnh khắc cuối cùng giữa màn sương mù lạnh lẽo giữa vùng trời đất mịt mù băng tuyết ấy. Nhìn những đám tuyết đỏ vì máu và những mảnh sát dương dại của chiến hữu nhìn những cái bóng mạnh thú dịch chuyển như con thoi trong sương mù. Bọn chúng chính là thần chết. Không thể kháng cự được. Thần kinh thép của các chiến sĩ đặc nhiệm nhện xanh cuối cùng cũng đã vỡ tan. Anh thinh linh quỳ sụp xuống đất hai tay ôm đầu cuộn mình lại, khang giọng gào lên. Dù thế nào ta cũng phải sống, nhất định phải sống. Ta còn người phải giết, ta còn người phải gặp lần cuối cùng. Xin các người, xin các người đấy, ta xin các người đấy. Nói về Ba Tàng, Anh bất thình linh, quỳ sụp xuống đất, Hai tay giơ lên, rồi ôm đầu, cuộn mình lại. Giống như động tác đầu hàng, rồi lại khang giọng gào lên. Dù thế nào ta cũng phải sống, nhất định phải sống, ta còn người phải giết, ta còn người phải gặp lần cuối mà, xin các ngươi, xin các ngươi đấy, xin các ngươi. Trong làn gió buốt giá giữa chốn đồng tuyết mênh mang, những đốm máu đỏ tươi lấm tấm như hoa mai, không gian tĩnh lặng, chỉ còn thân thể đang co cụm lại run bần bật giữa đống xác chết bị dày xéo nát bươm. Không biết bao lâu sau, tiếng gió nhỏ dần, anh mới dám mở mắt ra, sương mù vẫn dày đặc gió tuyết ngập trời nhưng anh kinh ngạc nhận ra mình vẫn còn sống những cái bóng trong xương kia không ngờ đã biến mất toàn bộ nếu không phải xung quanh vẫn còn đóng xác thịt bay nhầy những cúc xương đậm máu thì nơi này tĩnh lặng như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì vậy con người đã mệt mỏi cực độ Cá về thể xác lẫn tinh thần ấy run rẩy bước về những xác chết của đồng đội những gương mặt quen thuộc Giờ đây đã không còn phân biệt nổi Ai với ai nữa rồi Khi anh đang định thu nhặt những cái xác ấy Bỗng phát hiện Trong màn xương nhảy ra một con sói Nhìn anh chầm chầm Rồi nở một nụ cười ghê rợn Tựa hồ đang nói với anh Bắt đầu chạy đi Đuổi được người bọn ta sang thịt a Người thanh niên đã tán hồn khiếp đảm ấy Lại một lần nữa Bị nỗi sợ xâm chiếm cả linh hồn Thậm chí còn không kịp phân biệt rõ Còn sói ấy là chân thực hay là ảo ảnh? Những ký ức hỗn loạn mà ghê hồn không ngừng tái hiện lên trong tâm thức sau một trận đau đầu dữ dội. Chạy! Chạy! Chạy! Anh chỉ còn nhớ được một chuyện duy nhất ấy. thấy rồi không kịp ngoảnh đầu nhìn xác của chiến hữu lấy một lần. Anh đã cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng giữa biển tuyết mênh mông. Một thành viên của đội nhện xanh Đội quân xứng đáng được coi là mô hình chuẩn mực trong các quân đội đặc nhiệm trên thế giới. Một chiến sĩ lạnh lùng, tâm tính cao ngạo, không ngờ là phải đầu hàng một đàn sói. Vừa khóc gào, vừa cầu xin chúng tha mạng, xin chúng xót thương. Đây là một sự sỉ nhục, một nỗi nhục dính viễn không thể nào xóa nhòa. Tiềm thức của ba tang đã ra lệnh cho mình, xóa đoạn hồi ức này đi, tuyệt đối không bao giờ nhớ lại nữa. Nhưng khi một lần nữa, trở lại trên làng ranh sinh tử này cuối cùng anh vẫn phải đào bới những ký ức nhục nhã ấy lên chẳng những vậy còn lặp lại nó một lần nữa trong một thằng bà vẫn hơi ngần ngừ gã không cảm thấy hành vi quỳ xuống trước bầy sói là một sự sỉ nhục gì cả chỉ là gã nghi ngờ tính hiệu quả của phương pháp này tạm không nói đến việc lũ sói không hiểu hàm nghĩa của tư thế này mà cho dù chúng hiểu đi chăng nữa thì dựa vào cái gì Mà khẳng định chỉ cần đầu hàng là chúng sẽ tha mạng cho bọn gã chứ? Nghi hoặc thì nghi hoặc. Nhưng tình thế ép người. Trong một gần ba cũng vẫn quỳ xuống theo bà tàn. Nhưng gã không rạp người xuống mà vẫn thẳng người. Gã muốn xem phản ứng của bầy sói. Nếu cúi rạp xuống như vậy, há chẳng phải là thành cá nằm trên thớt, mặc cho lũ sói muốn làm gì thì làm sao? Hai người quỳ xuống không lâu. Một con sói liền rời đàn, tiếng lại gần hai người. Trong một quần bà đã định sẵn chủ ý trong đầu, chỉ cần con sói ấy có động tác nào mang tính xâm hại, gã sẽ lập tức xông lên bảo hộ cho bà tàn. Đến gần rồi. Lần đầu tiên Trang một quần bà quan sát lũ sói này ở khoảng cách gần khi không có trạng thái chiến đấu. Chúng hoàn toàn khác với lũ sói ở những nơi khác, thể hình cao lớn hơn, tráng kiện hơn, đầu và miệng đều to hơn sói xám bình thường rất nhiều. Trong một quần bà nhìn thẳng vào cặp mắt con sói đó, trong ánh mắt ấy, gã không thấy sự hung tàn của giả tính, mà là một vẻ khinh thường. Ánh mắt hờ hững, điềm đạm ấy, khiến cho tróc một quần bà ngứa rang cả người. Bọn sói này căn bản, không thèm mặt đối mặt với bọn gã, chúng chỉ dùng ánh mắt dò xét kẻ địch, khinh miệt liếc nhìn gã và ba tàn mà thôi. Con sói đó đi thẳng đến trước mặt của ba tàn, cơ bắp toàn thân trong một quần bà, Đều căng cứng chờ phát động Chỉ thấy nó dơ chân trước lên Đặt lên đầu của bà Tàng Toàn thân bà Tàng rung lên bần bật. Trăm bà cường bà cũng không kìm được Khẽ rùng mình một cái Kể đó gã trông thấy con sói đó Dường như nhếch mép cười lên một cái Sau đó dí mũi trước mặt bà Tàng khịch khịch Như thể lại cười khẩy một tiếng nữa Trăm bà cường bà thở phào nhẹ nhõm thầm nhũ Đây coi như là chấp nhận đâu hang ứ. Đúng lúc ấy, Ba Tang lại đột nhiên tấn công. Anh bất thình lình ngẩng đầu, hai tay đẩy mạnh, khiến cho con sói trước mặt ngã lăn ra đất, đồng thời gầm lên: "Ông mày đã chịu hết nổi rồi!" Anh đứng bật dậy, nhằm vào con sói vừa nhổm mình lên, vẫn còn đang ngẩn ra ấy, tung một cướp thật mạnh. Cũ đá dồn hết sức lực, hất văng thân hình to lớn của nó ra xa mấy mét. Trên một cửa ba, không ngờ được, con sói trước mặt của Ba Tang cũng không ngờ được nhưng lũ sói xung quanh thì không lúc nào lơ là cảnh giác. Chân của bà Tàng vừa tung ra cú đá ấy, liền có hai con sói từ hai bên lao bổ tới. Hai cái bóng xám tựa như hai lưỡi kéo đang nhau lướt dù qua mặt của bà Tàng. Anh vội giơ tay lên chắn đòn tấn công của chúng, nhưng đã chậm mất một bước. Bóng xám lướt qua, liền có một tia máu tươi bắn giọt ra như mũi tên. Không! Trong một cường bà đã đứng dậy, Sông cũng không thể nào nhanh hơn lũ sói được gã gầm lên một tiếng tung ra một quyền vừa khéo ngăn được cái bóng xám kia chỉ nghe bóp một tiếng nắm đấm của trác một cường ba đã trúng ngay vào xương đầu của con sói ấy con sói xám đó không chịu lép vế vừa lộn nhà một vòng trên không chân sau vừa đập mạnh một cú trác một cường ba tuy đã lùi lại rất nhanh nhưng vuốt sói vẫn cào rất cả ba lớp quần áo trên người của gã để lại trên ngực ba vệt rõ sâu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi một cái bóng xám chàm đất ngoảnh đầu lại nhìn một cái bóng khác biến hướng trên không còn con sói bị ba tan đá trúng kia vẫn đang lăn tròn dưới đất trên một cường bà ngửa người ra sao vất cào trên ngực đã rỉ máu cái gói nhỏ trong ngực bay lên không trung tấm ảnh thanh kiếm nhỏ hạt châu bắn tùng tóe những con sói khác đều hăm hè muốn lao lên có hai con đã bắt đầu tăng tốc bà tàng một tay ôm chặt cổ Một dòi máu bắn phọt qua những kẻ tai Trong khoảnh khắc quyết định sinh tử ấy trước mặt cường bà đột nhiên nhớ lại một cảnh tượng Tựa như đã nhìn thấy ở đâu đó Khi ngỡ người về phía sau Gã thinh linh dương tay ra Chuẩn xác chụp lấy cây sáo xương Giữa đống đồ vật văng tử tán Rồi không chút do dự Đưa lên miệng thổi thật mạnh Thật may là trong lúc cuốn cuồng ấy Cây sáo không bị cầm ngược Phát ra một thứ âm thanh bi thiết cô độc Tiếng kêu réo rắc ấy, tựa như có một thứ ma lực. Đàn sói đã bắt đầu tăng tốc lao đến, đều dừng cả lại. Con sói chạy nhanh nhất, đã tung mình lao lên. Nghe thấy tiếng sáo liền thu vuốt sắc lại, nhẹ nhàng lướt ngang qua cổ họng của Trác Mộc Cường Ba. Rồi quảnh đầu lại nhìn gã với một ánh mắt lạnh lùng hờ hững. Trác Mộc Cường Ba đờ người ra. Chỉ thấy khí lạnh ở bốn phía xung quanh thấm vào vết thương trên ngực, lan tỏa đi khắp tứ chi mình mẩy tiếng gọi của sói thống lĩnh gã đã hoàn toàn quên bén đi mất lũ sói ở đây không giống như đàn sói bọn gã gặp phải trên núi tuyết không ngờ bọn sói này đều hiểu được tiếng gọi của sói thống lĩnh tiếng sáo xương vừa cất lên toàn bộ bọn chúng đều dừng cả lại thậm chí cả hai con sói đã bị trắt một cường ba và ba tang đánh văng ra xa cũng chỉ ngọ ngoậy đứng lên rồi không có phản kháng gì nữa thoát cái Hơn hai chục con sói đã hậm hực biến mất trong mặt sương. Mấy con sói cường tráng nhất đi sau cùng, giống như cảnh sát đang xua đám đông bu lại xem vụ việc gì đó vậy, không ngừng hướng về phía những con không chịu bỏ đi, phát ra những tiếng gầm quỳ hiếp giống như đang nói Đi đi, chẳng có gì xem cả. Đi, nhanh lên. Một con sói còn liếc nhìn trong một cường ba với ánh mắt đầy ẩn ý như thể đang nói Người có cái đó Sao không lấy ra từ sớm đi cho rồi? Trong một cường bà chẳng nghĩ được nhiều đến thế. Lũ sói còn chưa đi hết, gã đã dội chạy về phía ba tàn. Sắc mặt của ba tàn tái nhợt, tay bịt chặt cổ họng, máu tươi thấm đầy dưới đất. Thấy Trong một cường bà bước đến, gương mặt của anh nở ra một nụ cười thê thảm. Lũ sói này, đáng sợ thật, một đoàn là chí mạng luôn. Trong một cường bà tuy không hiểu nghề y, Song Thoáng nhìn đã nhận ra, động mạch cổ của Ba Tàng đã bị vuốt sói cào rách, căn bản là không thể nào cầm máu được, gã rung giọng gào lên: "Tại sao?" Trong mắt của Ba Tàng lộ ra vẻ hung hãn kiên định nói: "Tuyệt đối không bao giờ đầu hàng cùng một kẻ địch hai lần." Trương một Dung Ba không hề biết rằng, Ba Tàng quỳ xuống, sụp lại như thế, chỉ là để thị phạm cho gã xem, nói cho gã biết Khi phải sống sót bằng mọi giá thì cần làm như thế nào? Vào khoảnh khắc hai gối quỳ chạm đất ấy, anh đã từ bỏ mọi ý định cầu sinh rồi. Trong một cường bà luống cuốn giúp ba Tàng ấn chặt vết thương trên đồng mạch cổ. Nhưng máu vẫn chảy như suối, nguồn sống vẫn ào ào xông qua rào cản của những ngón tay, tràn hết ra ngoài cơ thể. Ánh mắt của ba Tàng đã bắt đầu tàn mát. Trong một cường bà vừa cuốn quít. Dùng một tay bới tung hộp đồ đựng cấp cứu trong ba lô, vừa lớn giọng gào lên. Bà tan Bà Tăng! Đừng có ngủ! Phải kiên trì đấy! Không ngờ, ba Tăng đẩy tay của gã ra, loạn choạng bước sang bên cạnh. Máu phun ra lại càng nhiều hơn. Đi tới đâu, máu đỏ thẩm tới đó. Anh! Anh định đi đâu? Trong một người bà vội đỡ lấy ba Tăng. Bà tang chỉ vào một tảng đá cao ngang người ngay bên cạnh. Trang một quần bà liền đỡ anh dựa vào đó, dưới chân tảng đá, chỉ trong giây lát đã bị máu nhuộm đỏ tươi. Anh việc gì phải lo cho tôi chứ. Chính tôi đã bán đứng tất cả mọi người mà. Đừng, đừng có nói bậy Trang một quần bà sung rẫy lấy ra giải xô băng gạt bông đoạn nói. Suốt chặng đường đến đây, anh đã làm gì tôi đều không hề quên. Trong mắt tôi, Anh chưa hề làm chuyện gì có lỗi với mọi người cả. Anh là người lĩnh ưu tú nhất mà tôi biết. Anh không thể ngã xuống ở đây được. Chúng ta sắp thành công rồi. Chỉ còn cách bạc ba la thần miếu có một bước nữa thôi. Cố lên. Cố lên đi. Cục bông rịch vào vết thương lập tức biến thành màu đỏ. Băng gạt ấn lên cũng ngay lập tức bị nhuộm đỏ. Ánh mắt lạnh lẽo của ba tang cuối cùng cũng thấp thoáng hiện lên vẻ ấm áp. Anh mỉm cười nói, Cường ba thiêu gia, anh thật sự, anh thật sự tha thứ cho tôi à? Trắc Mộc Cường ba ngật mạnh đầu, đúng, đúng vậy, tôi tha thứ cho anh, anh phải cố lên chứ. Bàn tay của Trắc Mộc Cường ba cảm nhận được một cách rõ ràng máu đã chảy ra ít hơn, nhưng không phải vì gã cầm máu hiệu quả, mà là máu trong cơ thể của ba tang không còn nhiều nữa bà tàng không nhìn chầm chầm vào trong một cường ba cả người dựa lên tảng đá hai chân rung rẩy song vẫn kiên cường đứng thẳng không chịu nằm xuống anh ngước mắt nhìn vào màn sương thâm thẳm thản nhiên nói mười mấy năm trước lẽ ra tôi đã chết trong miệng sói rồi mang theo nỗi nhục nhã sống đến ngày hôm nay tôi đã hoàn thành những việc mình cần phải làm giờ chết ở đây Cũng coi như đã trở lại chốn đi về của mình rồi. Cường bà thiêu gia, từ nay phải dựa vào bản thân anh rồi. Bà Tàng chỉ có thể cùng anh đi tới đây thôi. Trong một cuộc bà rung dòng trách móc. Bà Tàng, không được dễ dàng từ bỏ như thế. Anh không phải đã hứa với anh trai của mình là sẽ cùng tôi đi hết chặng đường này hay sao? Không có được đào ngũ như vậy, nhớ, nhá. Bà Tàng cười khổ nói cường ba thiêu gia con người ta sống ở trên đời nhất định phải dựa vào bản thân mình nơi này đã chôn xác tất cả chiến hữu của tôi có thể trở lại đây có thể ở bên bọn họ tôi tôi rất vui thật sự rất vui đấy trước mắt của anh chợt hiện ra những gương mặt thân quen ấy họ đang mỉm cười giàu sinh ra tử được quen với anh Thật là một điều may mắn. Cường bà thiếu gia. Chính anh. Anh đã cho tôi đi một quãng đường có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình đấy. Ba tàn ngoảnh đầu lại. Mỉm cười với trắc mắc cường bà. Chừng như còn muốn nói gì nữa. song không thể cất lời. Hơi thở yếu dần, Mạch cũng từ từ ngưng đập. Nhưng anh vẫn cố chấp. Đứng dựa vào tảng đá. Không chịu nằm xuống. Dòng máu dinh dính. Len qua kẻ tay đã ngừng chảy. Trang một cường bà ngạc nhiên nhìn ba tan. Chỉ thấy ba tan đang mỉm cười nhìn gã. Ba tan! Ba tan! Gã khẽ gọi hai tiếng, rồi thình lình gầm lên. Ba tan! Nhưng ba tan không trả lời nữa. Im lìm như bức tượng được khảm chặt vào đá núi. Trang một cường bà chống tay lên tảng đá. Gió lạnh xe sắt thổi qua, sương mù mờ mịt. Giữa trời đất bao la Chỉ còn lại có một mình gã Gã nhìn gương mặt không còn lạnh lẽo Nhìn nụ cười ấm áp Như làn gió xuân Trên đôi môi của bà Tàng Chậm chậm từ từ Dường như gã đã hiểu ra Bèn cúi đầu lặng lẽ nói Anh tìm được hạnh phúc của mình rồi Phải không Bà Tàng Trong gió Phản phất vẫn còn tiếng nói văn vẳng Cường bà thiếu gia Con người ta sống ở trên đời, nhất định phải dựa vào bản thân mình. Trong gió lạnh, thân thể của ba tang nhanh chóng cứng đỡ, tựa như đã biến thành một phần của tảng đá ấy. Trong một cường bà giác về một đống đá dụng, vẫn giữ nguyên tư thế ấy, vùi lấp lên thi thể của ba tang Không có nhiều thời gian để đau khổ, nhớ nhung, lại càng không thể dừng lại. Gã còn phải đi tìm bọn mẩn mẫn, mẫn và nhạc dương. Trang một cường bà sắp xếp lại đồ đạc trong ba lô của mình và ba tan, đưa mắt nhìn đống đá một lần cuối. Dệt máu kia chính là bia mộ. Đoạn gã sải bước đi thẳng vào giữa màn sương gió nhẹ nhẹ thổi sau lưng. Giọng nói lành lành của ba tan vẫn văng vẳng bên tai Con người ta sống ở đời, nhất định phải dựa vào bản thân mình. Nhất định phải dựa vào bản thân mình. Lúc bị truy đuổi, rõ ràng trên người của mình có thứ có thể xua được lũ sói vậy mà lại không nhớ ra khiến cho ba tan gì vậy mà thiệt mạng gió lạnh quất vào mặt sương mù che trước mắt Trắc mọc cường bà đeo trên lưng ba lô của hai người một mình lầm lũi bước đi trong lòng dâng trào lên một niềm ân hận dọc đường gã lấy cây sáo xương của ba anh em sói xám đó tặng cho mình thổi thử mấy lần nhưng không như trong truyền thuyết bầy sói không hề chạy đến giúp sức mà ngược lại chẳng có con sói nào chịu lộ diện cả trang một cường bà không nản lòng vì âm thanh gã thổi ra lần nào cũng trầm trầm u uất chứ không cao vút như lần đó cương nhạc phổ bạc thổi trang một cường bà cũng không ngờ cây sáo thoạt nhìn trông tưởng đơn giản lại còn phải có kỹ sáo đặc biệt mới thổi được sớm biết vậy thì khi đó đã học hỏi của cương nhạc phổ bạc rồi Gã tin chắc rằng chỉ cần mình có thể thổi ra được âm thanh giống như cương nhật phổ bạc lần đó, phát ra tiếng gọi thật sự của sói thống lĩnh, thì lũ sói đáng sợ kia sẽ đứng về phía mình. Cứ vậy, Trang một Cường bà vừa đi, vừa thổi cây sáo xương kỳ gì đó. Khoảng hơn 20 phút sau, Trang một Cường 3 cứ thử thổi hết lần này đến lần khác. Trong màn xương, rốt cuộc cũng có phản ứng. Có âm thanh do vật thể đang di chuyển với tốc độ cao dẫn đến. Gã phản phất trông thấy một con sói mạnh mẽ đang chạy xuyên qua màng sương đến với mình. Màng sương mờ mờ hiện lên những đường nét uyển chuyển. Trang một cường bà chăm chú, nhìn vào cái bóng đang tiến lại phía mình với tốc độ khá cao kia. Trước khi lộ hẳn khỏi màng sương, cái bóng ấy bật cao rồi dương hai tay ra như đợi bàn sải cánh, lộn một dòng, hạ xuống đất. Trang một cường bà cá mừng bởi vì đó không phải là sói. Sau mấy lượt nhấp nhô, người kia dừng lại trước mặt của Trác Mọc Cường Ba. Là Lữ Cánh Nam. Lúc này Lữ Cánh Nam không đeo ba lô, hành trang gọn nhẹ, tóc buông xỏa, nét mặt cảnh giác. Trong khoảnh khắc ấy, Trác Mọc Cường Ba chợt nhớ đến cảm giác khi gã lần đầu tiên gặp cô. Đó là một con chim ưng hùng cứ trên lãnh địa của mình. Một con báo cái đang ẩn giấu hành tung trước lúc sổ con mồi. Sau khi chắc chắn xung quanh trắc Mộc cường ba không có lũ sói, Lữ Kinh Nam mới khẽ khẽ thở hắt ra một tiếng. Cô nhìn hai cái ba lô sau lưng của trắc một cường ba hỏi. Ba tan. Trắc Mộc cường ba cúi đầu ủ rũ. Hy sinh rồi. Lữ Kinh Nam cũng không quá ngạc nhiên trước câu trả lời ấy của gã. Trầm mặt dây lát, trắc Mộc cường ba hỏi lại. Phía cô ổn chứ? Lữ Kinh Nam lắc đầu đáp bọn sói rất dão hoạt. chúng tôi bị ép phải tách ra mẫn mẫn không sao có pháp sư a ala đi với cô ấy rồi trên một cường bà đưa mắt nhìn lữ cái nam một lượt ngoài bộ quần áo lấm tấm vết máu và mái tóc hơi bù xù trên người của cô không còn gì khác nữa đừng nói là súng cả dao găm cũng không thấy đâu cả gái lấy làm lạ hỏi ba lô của cô đâu rồi bỏ rồi lữ cái nam bình tĩnh đáp Trước khi tản ra, nghe tiếng sói tru vang lên liên hồi bất tận, pháp sư A La e rằng có biến. Sau khi tách ra, tôi bèn chạy lại phía đó xem thử. Tốc độ tấn công của lũ sói này rất là kinh khủng. Để tiện tránh né, tôi đành phải vứt cả ba lô. về sao lại gặp phải mấy con sói trên đường, dùng hết cả vũ khí đạn dược rồi. Trên một cường ba, sực hiểu tất cả, thì ra bọn họ nghe thấy tiếng tru tập hợp của lũ sói, lo lắng cho sự an nguy của mình và ba tang lữ cái nam liền tách ra đơn thân độc mã đi cứu viện vì thời gian gấp gáp lại phải né tránh sự tấn công của bọn sói cô đành phải dứt bỏ ba lô phải biết rằng trong hoàn cảnh này dứt bỏ ba lô gần như đồng nghĩa với dứt bỏ vũ khí lợi hại nhất để mà giữ lấy mạng sống cho bản thân nếu lữ Kinh nam không tìm thấy mình giữa màn sương mù mờ mịt này thì cô chỉ còn một con đường chết mà thôi đồng thời họ còn để người mạnh nhất trong đội là pháp sư ala ở lại bảo vệ mận mẫn nhìn lữ kính nam trong một cường ba thật không biết nói gì cho phải nữa có điều tình hình khẩn thiết trước mắt cũng không để cho gã nói được gì lữ Kinh nam chụp lấy tay của gã nói đi chúng ta phải nhanh chóng tập hợp với pháp sư chỗ này thật sự là quá nguy hiểm đấy không hiểu vì sao khi bàn tay của lữ kính nam nắm lấy cổ tay của gã tráng một cường ba chợt cảm thấy rất an toàn cảm giác thì cảm giác. Song Trác Mộc Cường Ba vẫn đưa một ít trang bị cho lữ cái Nam mang lên người. Nơi này là lãnh địa của loài sói. Nếu cứ tay không đối địch, dẫu là người đàn bà thép như cô cũng sẽ bị móng vuốt và răng nanh của chúng xé tan thành mảnh vụn. Đặc biệt là những vết máu trên y phục của lữ cái Nam kia, rõ ràng là cô đã ra tay hạ độc thủ với lũ sói rồi. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nằm ngoài dữ liệu của Trác Mộc Cường Ba lữ kính nam cũng chọn các vũ khí giống hệt gã và ba tang một tay cầm súng lục một tay cầm đao cô cầm thanh đao lưỡi công của ba tang lên ước lượng dung qua dung lại cảm giác không thuận lắm bèn trả lại cho trát mau cường bà rồi lấy con dao găm của gã vuốt vuốt tóc nhoẻn miệng mỉm cười đi lên trước dẫn đường nhưng trong màn sương mịt mùng ấy đừng nói là tìm người muốn tìm phương hướng chính xác cũng cực kỳ khó khăn mới được một lúc Lữ cái Nam nhanh chóng, phát hiện ra bọn họ đang đi vòng vòng. Không thể nào xác định được phương hướng tập hợp với Pháp Sư á Thấy trời có vẻ tối giận, sương mù mỗi lúc một thêm dày đặc. Hai người buộc phải tạm gác việc tìm đường, chuyển mục tiêu sang tìm một nơi nào đó có thể tạm đường náo qua đêm. Một lúc sau, Lữ cái Nam tìm được một chỗ khá ổn. Hai tảng đá lớn nằm cạnh sát nhau. Khối đá sau lưng cao chừng mười mấy mét, chắc là lũ sói không lên được. Hai bên trái phải đều không có chứng ngại vật gì lớn mà quan trọng nhất là phía trước không xa, có mấy cây khô, có thể dùng làm củi đốt. Hai người quyết định dừng chân nghỉ ngơi, đốt một đống lửa. Mới đầu Trắc Mộc Cường Ba còn lo lắng, ánh lửa sẽ khiến cho họ bị lộ vị trí. Nhưng Lửa cái Nam bảo, trong màn sương mù này không đến gần trong khoảng 100 mét thì không thể thấy được ánh lửa. Sau đó Trắc một Cường Ba kể lại cảnh ngộ của gã và bà Tàng. Lữ cái Nam cũng nói sơ qua tình hình phía bên mình, và đại để cũng khá giống nhau. Cũng không ngoài việc bị lũ sói dồn ép, sau đó lại mắc phải mưu hẹn kế hiểm của chúng. Sau cùng, Trác một Cường Ba mới kể chuyện cây sáo xương mà ba anh em sói xám đã cho gã. Lữ cái Nam bảo, cô biết, cô chính là lần theo tiếng sáo đó nên mới tìm thấy gã. Nhưng khi Trác một Cường Ba bảo, thổi sáo có thể khiến cho lũ sói rút lui, Lữ Kinh Nam liền trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới khẳng định với Trác Mật Cường Ba. Nói vậy thì lũ sói ấy không phải hoàn toàn hành động theo chỉ thị của tên thao thú sư ấy, phải không? Trác Mật Cường Ba chẳng để tâm chuyện này, mặc kệ lũ sói ấy có nghe theo chỉ thị của tên thao thú sư kia hay không, thì ba tan cũng đã chết rồi. Lữ Kinh Nam thấy Trác Mật Cường bà vẫn chưa lĩnh hội được ý của mình, liền chỉ dẫn. Nếu như lũ sói không nghe theo mệnh lệnh của tên thao thú sư ấy Vậy thì bên trong chắc chắn là có nguyên nhân đặc biệt Không cần biết là tên thao thú sư đó chưa tìm được chất thông tin thích hợp Hay là lũ sói căn bản không hề bị ảnh hưởng bởi những trò của hắn Tóm lại nếu thao thú sư không thể khống chế được lũ sói Vậy thì bọn Mơ thiên cũng chỉ có ba tên mà thôi Không phải là mạnh lắm Lần này trang mong thường ba đã hiểu ra Phải rồi Sức mạnh của tên Thao Thú Sư đó nằm ở lũ sói. Nếu lũ sói không nghe theo lệnh của hắn, vậy thì tên đó thành ra vô dụng. Giả lại, bản thân Thao Thú Sư cũng là một khái niệm hết sức mơ hồ. Hắn ta cầm chắc có thể điều khiển tất cả các loài động vật hay sao? Nhất định cũng có lúc hắn phải thất bại chứ. Để khống chế thành công một loài động vật, hắn sẽ phải không ngừng thử nghiệm, mà trước mắt hiển nhiên là tên Thao Thú Sư ấy vẫn chưa tìm ra cách khống chế hiệu quả. Vì vậy bọn Mơ Kinh không phải là vô địch Tạm thời bọn gã vẫn an toàn Cùng lúc ấy Bọn Mơ Kinh ngồi quanh một đống lửa Xóa rệt nhìn trầm chầm, chầm vào màn sương u ám Nghĩ mãi cũng không sao tìm được lời giải đáp cho câu hỏi Đang hiện lên trong đầu của y Mơ Kinh ở ngay bên cạnh nói Chà Xem ra lũ sói cũng không mạnh như anh nghĩ Khéo có khi đã bị tiêu diệt hết cả rồi cũng nên Max cũng lên tiếng phụ quả lại còn không à bọn trân mộc cừng ba ấy còn nhặt được vũ khí của chúng ta cơ mà so rệt lắc đầu nhưng mà hai người đừng quên nếu truyền thuyết đúng sự thật thì nơi này chính là vương quốc của sói lũ sói ở đây không chỉ có một đàn sói mà chúng ta gặp phải đó thôi đâu mà là hàng nghìn hàng vạn con dù lũ sói này đều không đáng sợ thì vẫn còn những người qua ba ở sau lưng điều khiển chúng không phải vậy sao Giọng của xóa rệt không giấu nổi niềm hưng phấn, y thật sự rất muốn nhìn thấy nguồn gốc của chức nghiệp thao thú sư này. Mật mã Tây Tạng, phần 129 của nhà văn Hà Mã. Nói về bọn Mơ Kinh và xóa rệt, đang ngồi quanh đóng lửa bàn chuyện lũ sói và nhóm người của Trác Một Cường Ba. Bỗng dưng trong màn sương mù dày đặc, chợt gian lên tiếng dù vù. Hai con sói, một xám, một đen chạy thẳng tới. Ba người cũng không quá căng thẳng, giống như mọi khi. Hai con sói ấy dừng lại cách xa đống lửa, cuộn mình nằm xuống. Mờ lẩm bẩm. Chỉ có hai con quay lại, uhm, những con khác đều bị thịt hết rồi à. Sòa rệt lắc đầu. Không phải, chúng không bị thương. Có người. Trong sương mù, có người dùng tiếng Anh nói. Tôi đây. Max đột nhiên cầm súng đứng bật dậy. Chẳng trước mặt của Mơ Khiền, bộ dạng như thể muốn liều mình bảo vệ ông chủ, trung ca nghĩa đảm. Mơ Khiền bực bội gạt hắn sang một bên. Ai chẳng biết người mới xuất hiện kia là ai? Cái thằng nhảy nhép nhà mày còn cầm súng lên giả bộ cái gì nữa chứ? Kể đó, y lại đổi một bộ mặt tươi cười bước lên nói. Đến rồi hả? Người kia từ từ lộ ra khỏi mặt sương mù, gật gật đầu như Mơ Khiền. Sau đó quay sang hàng học nhìn xoa rệt. Cái thứ ông đưa tôi hình như chẳng có hiệu quả gì hết. suýt chút nữa là bị lũ sói xé xác ra rồi. Cậu vẫn bình yên vô sự đấy thôi. xoa rệt nghe răng cười, dùng tiếng Anh đáp lại. Max biểu môi, hầm hực cất xuống đi, rồi lại nở một nụ cười rạng rỡ. Ôi, cậu giấc giả quá. Nhạc dương, nào, lấy đấy, cho chúng tôi xem, cậu mang về thứ gì nào. Nhạc dương ung dung ném ba lô của mình qua. Bắt lấy thứ đầu tiên mát lấy ra khỏi ba lô chính là chiếc máy tính của giáo sư phường tận hai mắt của merkin sáng bừng lên chỉ nghe y nói tốt tốt lắm từ lâu ta đã muốn xem trong cái máy tính này chứa đựng bí mật gì rồi ở một nơi cách đó rất xa trước một đống lửa khác pháp sư là ngồi lặng lẽ như lão tăng nhập định còn mẫn mẫn thì dùng một cành cây khều khều đống lửa lẩm bẩm nói pháp sư ông nói xem Chị cánh nam có tìm được cường ba không chứ? Họ không có chuyện gì chứ? Nhạc dương chắc không sao đâu. Pháp sư A-la nhắm mặt đáp. bầy sói rút đi chắc chắn là có nguyên nhân. Ở nơi này chỉ cần lũ sói không chủ động tấn công chúng ta thì hi vọng sống sót là rất lớn. Vậy ngày mai chúng ta đi tìm cường ba nha. Không được. Pháp sư A-la nói như chém đinh chặt sắt. Ở nơi sương mù che phủ khắp chốn thế này, người đi tìm người sẽ chỉ tìm thấy người chết thôi. Giả lại có khả năng chúng ta không tìm được cường bá thiêu gia, mà ngược lại tìm được bọn mơ khiến. Vậy chúng ta ở đây đợi họ hả? Cũng không được. Pháp Sư A-La lắc đầu. Ở vùng đất chỉ có sương mù này, con người như hạt cát trong biển khơi. Mà chúng ta lại không có thiết bị liên lạc tầm xa. Dù ở lại nơi đây thì cơ hội tìm thấy chúng ta cũng rất mong manh. Vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Hai mắt của mẫn mẫn đã đỏ lựng lên. Pháp sư Á-la nhẹ nhàng nói, Đừng nôn nóng, số mệnh tự có pháp duyên màu nhiệm. Chúng ta cuối cùng sẽ gặp lại họ thôi. Sau khi kể cho nhau nghe những gì mình gặp phải từ lúc bị tách ra, trong một Cường Ba và Lửa cái Nam không hẹn mà cùng rơi vào trạng thái trầm mặc Động tác và nét mặt của hai người gần như giống hệt nhau. Nếu không thẩn thờ nhìn vào ngọn lửa, thì cũng ngước lên nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng cúi đầu chỉ có đống lửa bập bùng hắt lên làm cho gương mặt của hai người đỏ bừng cứ như vậy đến nửa đêm lữ cái nam mới lên tiếng anh nghỉ ngơi một chút đi đêm nay để tôi trông chừng cho không Trong một cừng ba lập tức nói hôm nay cô buôn ba cả ngày rồi cô nên nghỉ đi để tôi trông là được rồi lữ cái nam lắc đầu không cần phải tranh chấp cứ làm như tôi nói đi ba tiếng đầu tôi thức canh anh ngủ sau đó tôi sẽ đến thức anh dậy chúng ta đổi ca trong một cơn ba con định nói gì đó nhưng Lữ cái nam đã tiếp lời nói theo cách của mật tu giả chúng tôi thì trước giờ tí thuộc âm trong khoảng thời gian này những nữ mật tu giả sẽ cảnh giác cao hơn Lữ cái nam đã nói thế trong một cơn ba cũng chẳng có lý lẽ gì phản đối được bởi gã vốn chẳng có biết gì về mật tu cả Gã không dùng đến túi ngủ mà trực tiếp gối đầu lên ba lô, nằm luôn xuống đất. Trong ánh lửa bập bùng, gã liếc nhìn lửa cánh nam ngồi ngay ngắn trước đống lửa, gương mặt lấm lem bùi đất, nhưng lại khiến cho gã cảm thấy an tâm khôn tả. Giây lát sau, gã đã ngủ thiếp đi. Đêm đó, trong một cường ba nằm mơ. Trong mơ, gã nhớ lại những chuyện lạc giặc của ba tang lúc còn sống. Cảnh tượng hiện lên cuối cùng là cuộc nói chuyện dưới ánh trăng ở Moskova. Bà Tàng ôm chặt lấy gã, nở một nụ cười hiếm hoi nói, Đi đây, bảo trọng nhé." Trong một cừng ba kêu lên, Anh đi đâu vậy? Bà Tàng chỉ cười cười không đáp, thân hình quốc xa giận. Trong một cừng ba giật mình sực tỉnh, mở mắt ra, chỉ thấy sắc trời trắng như bụng cá. Đống lửa đêm qua đã tắt, chỉ còn làn khói nhẹ nhẹ, lan tỏa xung quanh. Trong một cừng ba giận lắm, không ngờ lửa cánh nam lại không gọi gã dậy. Nhưng vừa nhóm người lên, gã thấy cô dựa lưng vào một tảng đá lớn, hai mắt nhắm nghiện, mặt thì đỏ ẩn. Không hiểu gì sao, trong một gần ba bỗng thấy tim mình thắt lại, dường như phát giác ra điều gì đó, không ổn, dội vàng lồm gồm bò dậy đến bên cạnh cô. Lữ Kinh Nam Trong một gần ba gọi, thấy không có phản ứng gì, gã lại lớn tiếng hơn. Lữ Kinh Nam Vẫn không có phản ứng, gã liền đặt tay lên trán cô nóng quá một cơn gió lạnh ùa tới khiến trang Bọc cường ba không khỏi rùng mình bấy giờ mới phát hiện chỗ mình ngủ nằm trong hõm giữa hai khối đá khổng lồ còn lữ kính nam thì ngồi ngay đầu gió cả một đêm dài cô đã dùng thân thể của mình che chắn không cho gió lạnh lùa vào bên trong hõm đá lữ kính nam ngã bệnh tuy rằng phản ứng đầu tiên của trang Bọc cường ba là không thể nào dậy được nhưng nhiệt độ nóng bỏng truyền qua bàn tay khiến cho gã không sao giấu nổi sự hoảng loạn trong lòng có lẽ tại ngày hôm qua cô đã quá mệt mỏi đến tối lại trúng gió tóm lại là lữ cái nam đã bệnh thật rồi trong mọc quần ba ôm lữ cái nam vào lòng thầm nhũ Ngốc quá việc gì mà phải ngồi cách xa tôi thế bị thay đổi tư thế lữ cái nam giật mình tỉnh giấc cô dường như muốn đẩy trác mọc quần ba ra nhưng tay chân đều mềm nhũng yếu ớt Cô vừa đẩy vừa gắng sức nói Tôi tỉnh ra Chúng ta đi thôi Chỉ là thân thể ốm yếu Ngữ điệu không còn gian gian mạnh mẽ như trước Ngược lại còn toát lên một vẻ dịu dàng nũng nịu lạ thường Trong một tuần ba Chỉ hơi dùng sức vào cánh tay Đã khiến cho lữ cánh nam không nhúc nhích được gì Gã lặng lặng Nhìn người phụ nữ nằm trong lòng của mình Đúng vậy Người phụ nữ ấy đang nằm trong lòng của gã Một cô gái có đôi má hồng mắt phượng mài ngài hơi thở thơm như lan như huệ thân thể mềm như chú mèo con khoảnh khắc ấy cô đã gỡ bỏ mọi thứ áo giáp che đầy trên người mình xuống cô không còn là người đàn bà thép cũng không phải là thạch quan âm cô chỉ là một người đàn bà chỉ là một người đàn bà chỉ có vậy thôi không được hôm nay chúng ta không đi được đâu trong một người bà kiên quyết nói lữ cái nam bất an ngọ ngoại mấy lượt Nhưng sau khi phát hiện ra, dù thế nào mình cũng không thể thoát khỏi vòng tay của Trác một Cường Ba, liền không nhúc nhích thêm nữa, chỉ lặng lặng ngước nhìn trong gương mặt cương nghị quen thuộc ấy. Trong lòng của cô lúc này là một thứ cảm giác pha lẫn giữa quan hỷ và bi thương. Hơn 30 năm nay, đây là lần đầu tiên cô nhìn một gương mặt ở khoảng cách gần như vậy, rõ ràng như vậy. Cường bà thiếu Gia, anh có biết, ở một góc khuất nẻo nơi anh không bao giờ để mắt đến, có một người có một người vẫn luôn chăm chú theo dõi anh trong một người bà một tay ôm lấy lữ kính nam một tay lục tìm thuốc men trong ba lô gã hết sức cẩn thận cầm hướng dẫn sử dụng thuốc lên đọc thật kỹ rồi mới chọn ra các loại thuốc tim thuốc uống thích hợp thứ gì không chắc chắn lại bảo lữ kính nam đích thân kiểm tra thêm một lượt trong một người bà tiêm và bón thuốc cho lữ kính nam xong không có nước đá nhưng giữa trong màn sương mù không khí vừa lạnh vừa ẩm chỉ cần lấy mảnh vải bọc bên ngoài hòn đá là cũng có thể hạ nhiệt rất hiệu quả đây đều là những tri thức lưỡi canh nam dạy gã hồi trước bản thân của tráng mọc cường ba cũng không thể ngờ lại có một ngày gã sẽ dùng những gì học được giúp đỡ lưỡi kinh nam người bệnh ăn uống không ngon miệng tráng mọc cường ba xoài lưỡi canh nam khó nuốt trôi nổi thực phẩm nén Liền dùng số nước ít ỏi còn lại của họ Hòa tan các viên thực phẩm ra thành dạng hồ nhão Rồi mới đút cho cô ăn Bận rộn cả buổi sáng Rồi cũng thấy sắp hết ngày Trong một cường ba lại bắt đầu chuẩn bị củi cho buổi tối Gã sợ lửa cánh nam bị sói tấn công Liền đặt cây sáo xương ngay ở bên cạnh cô Rồi bố trí vài cạm bẫy đơn giản xung quanh Mỗi lần đi chỉ chặt vài cành củi Rồi lại quay về Quành đi quành lại bao nhiêu lượt cũng không sao chỉ cần lửa cái nam an toàn là được nhìn đống củi chất lên như một ngọn núi nhỏ trong một cùm bà quệt mồ hôi rình ra trên trán thầm nhủ như vậy là đủ dùng cho đêm nay rồi gã ngoảnh đầu lại thấy lửa cái nam đang mở mắt như cười mà không phải cười nhìn anh trong một bà bước lại gần hỏi sao thấy đỡ hơn chưa lửa cái nam nhắm mắt lại khe khẽ lắc đầu chờ đợi chờ đợi bàn tay ấm áp đó Phủ lên trán của mình chính là thứ cảm giác ấy. Hơi thô ráp nhưng lại có sức mạnh và sự ấm áp lạ kỳ khó tả giống như bàn tay của cha cô thổ bé. Bớt sốt hơn hồi sáng nhiều rồi đấy. Đến tôi tìm thêm một mũi nữa ngày mai sẽ khỏe lại thôi. Ừm. Trong một tuần bà giật thoát mình không ngờ lửa cánh nam cũng lại có lúc phát ra tiếng kêu lí nhí như là mũi kêu ấy. So với bình thường thật sự đúng là hai con người hoàn toàn khác nhau có điều nghe một tiếng ấy xong trong lòng của gã lại chợt muốn nghe thêm một lần nữa mặt đất ẩm thấp lạnh lẽo trong một quần ba liền đặt lưỡi cái nam nằm lên chiếc giường giả chiến ghép lại từ hai cái ba lô có điều lúc nào ở bên cạnh gã đều để lữ cái nam gối đầu lên đùi mình thuở trước em gái của gã từng nằm như thế rồi về sau mẫn mẫn cũng từng nằm như thế Lữ Cánh Nam là người phụ nữ thứ ba nằm gối đầu lên đùi gã. Vợ cũ của gã cũng chưa bao giờ làm vậy, vì cuộc hôn nhân của họ hết sức nghiêm túc, gã và vợ luôn giữ một thái độ vừa phải với nhau. Con gái gã cũng không, vì khi đó gã quá bận rộn đến mức thậm chí đối với gã, vì con gái lớn lên cũng trở thành một kỳ tích. Trong một tuần ba xoay mòng mòng từ sáng đến tối, bận rộn cả ngày trời. Tới khi Lữ Cánh Nam bình thản nằm trên đùi Gã mới cảm thấy dường như mình đã quên mất việc gì đấy Nhưng đó chỉ là ấn tượng hết sức mơ hồ Rốt cuộc đã quên mất gì nhỉ Đến khi lữ Kinh Nam nhắc nhở Không biết Mẫn Mẫn thế nào rồi nữa Đúng rồi, Mẫn Mẫn Bây giờ trong một người Ba mới chợt nhớ ra Cả ngày nay gã chỉ mãi chăm sóc cho người trước mặt Mà quên mất sự an nguy của Mẫn Mẫn Tại sao lại như vậy chứ không thể nào như vậy được. Gã vội hỏi, Canh Nam, hôm qua khi cô tách khỏi nhóm, tình hình thế nào vậy? lữ Canh Nam nói, hôm qua anh đã hỏi rồi mà. Nhìn bộ dạng lo lắng ra mặt của trái mặt quần bà, nụ cười trên mặt của cô từ từ chìm xuống, cô thở dài nói, anh không cần phải lo cho họ. Lúc tách ra, tôi và Pháp sư anh la đã hẹn trước rồi, dù có tìm được người hay không cũng sẽ không dừng ở lại chờ đợi hoặc là tìm kiếm. Anh cũng biết đấy, trong hoàn cảnh sương mù mờ mịt thế này, cơ hội tìm thấy người gần như là không có. Chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở Bạc Ba La Thần Miếu, chỉ cần chúng ta có thể sống sót ra khỏi nơi này, tìm được Bạc Ba La Thần Miếu, thì nhất định sẽ gặp lại được bọn họ. Được, vậy thì tốt quá rồi. Đợi một hai ngày nữa bệnh của cô thuyên giảm, chúng ta sẽ lập tức lên được. Vẻ mừng rỡ của trắc một người ba lộ trên nét mặt ít nhất thì gã cũng biết một phương hướng đại thể tiếp sau đây chỉ cần vượt qua được khu vực sương mù là xong. Có lựa cái nam đi cùng gã trang trê hy vọng có thể vượt qua được tất cả tìm thấy bạc ba la thần miếu. lựa cái nam thấy gã vui mừng như thế trong lòng không khỏi có chút thất vọng lẩm bẩm nói bằng một giọng lý nhí gần như không thể nghe thấy. có lẽ không cần đợi lâu như vậy đâu. Đóng lửa lại được đốt lên cả đêm hôm ấy trác một quần ba ôm chặt lữ cánh nam trong lòng không hiểu tại sao chỉ cần gã buông lữ cánh nam ra đặt cô lên cái túi ngủ lạnh lẽo là trong lòng lại hết sức hoảng loạn vì lữ cánh nam không hề nhúc nhích thậm chí gần như không thấy dấu hiệu của hô hấp giống như giống như đã chết rồi vậy chỉ khi ôm cô vào lòng cảm thấy nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể và hơi thở đều đặn của cô Trang mặt quần ba mới yên tâm phần nào. Có điều trong đầu của gã hoàn toàn không hề có những ý nghĩ khác. Khi ôm Lữ Kinh Nam, gã cảm giác như thể ôm em gái của mình vậy. Chỉ có điều hồi xưa, em gái luôn thích cựa quậy trong lòng của gã. Lúc thì cò cò tráng, lúc lại ngoe ngoẩy biếm tóc. Còn cô gái này thì cực kỳ ngoan ngoãn, lặng lẽ. Dẫu vậy, Trang mặt quần ba cũng không dám nhìn vào mắt của Lữ Kinh Nam. Mỗi khi tình cờ hai ánh mắt chạm nhau, ngọn lửa cháy lên từ đôi mắt sâu thẳm ấy đều khiến cho toàn thân của gã phát sinh biến hóa. Tưởng chừng như chỉ nhìn thêm một phút nữa, mọi thứ gã vẫn đang gắng sức khống chế sẽ bị giật tung ra như con ngựa không cương. Bởi vậy, cả đêm đó, gã không nhìn đóng lửa thì cũng dõi mắt vào màn đêm. Cả khi nói chuyện, gã cũng vẫn ngước mắt nhìn về cõi xa xăm. Thế nên hầu hết thời gian, Hai người đều chỉ trầm mặt lặng lẽ, cảm nhận hơi ấm từ thân thể truyền qua nhau. Không biết có phải vì chặt củi mệt mỏi quá, hay là vì trong lòng ôm một người cảm giác rất yên ổn. Trong một cường bà đã ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Sáng hôm sau tỉnh lại, trong lòng đã trống không. Ngước nhìn lên, gã chỉ còn biết há hốc miệng kinh ngạc. Chỉ thấy lửa cái nam hôm qua vẫn còn ốm yếu, người mềm nhũng như con thỏ. Giờ đang gác hai chân lên tảng đá Làm động tác chống đẩy Trong tư thế trong cây chú ngược Những đường nét dưới lớp quần áo kia Như thể được rèn từ sắt thép Trong một cường bà Dụ dụi mắt Cảm giác tất cả những gì xảy ra ngày hôm trước Chỉ tựa như một giấc mơ Tiếp nối với những giấc mơ từ biệt ba tàng hôm trước Lẽ nào bây giờ Mình mới vừa tỉnh giấc thôi lữ cái nam Hình như cũng nhận ra Trong một cường bà đã tỉnh liền ngẩng đầu lên mặt đối mặt với gã. Ánh mắt ấy không còn đâu dễ dịu dàng tha thiết nữa mà lạnh lẽo như băng giá. Nếu bảo là mơ, vậy thì thật sự giấc mơ ấy qua thật rồi. Trong mặt cường ba lẩm bẩm như thể tự nói với chính mình. Bệnh... Bệnh của cô... Lữ cái nam công cánh tay lại rồi duỗi ra, bật người lên không, lộ một dòng rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Trên tóc... Trên cổ đều rịnh mồ hôi. Cô nhoảng miệng nở một nụ cười nghiêm nghị, gật đầu đáp. Sắp khỏi rồi, tôi đang trị liệu đây. Trong một cường bà cảm thấy người đàn bà thép đã trở lại rồi. Có điều vậy cũng tốt. Hôm qua không phải là giấc mơ. Tất cả đều thực sự từng xảy ra. Gã lấy làm tò mò hỏi. Cô, cô đang rèn luyện hả? Lữ cái nam cởi áo ngoài, lau dệt mồ hôi trên trán, ngồi xếp bằng đột nhiên hai tay chập lại, xoa mạnh vào nhau, rồi lòng bàn tay áp lên một số bộ vị trên cơ thể. Trong băng cường bà biết đó chính là các minh điểm trong mật tu, một khái niệm khá giống với quyệt đạo của đông y. Lữ cái nam vừa dùng lòng bàn tay xoa lên các quyệt vừa nói: đây là phương pháp trị bệnh của mật tu giả chúng tôi gọi chung là thể liệu. Có câu thể gồm trong ngoài, khí có thực hư, bệnh của con người chính là do khí mạch không thông, trong ngoài không thoáng. Y học dùng thuốc chữa bên trong, biến kim thạch thảo mộc thành quý khí, cũng cố cơ thể bồi bổ căn nguyên. Còn dùng các thuộc khác thì chủ trị bên ngoài, ung nhọt thì dùng đao, tắc nghẽn thì dùng kim châm, ứ bầm dùng nhiệt, cũng gọi chung là thể liệu. Đây là một phạm trù rất rộng. Còn đối với mật tu giả chúng tôi, thể liệu chính là điều tiết kinh mạch bản thân. Dùng khí tuần hoàng xông phá những chỗ bị ứ trệ Muốn đạt được hiệu quả đặc thù nhất định Thì phải cần thêm một số động tác thể dục cường độ mạnh Để mà bổ trợ nữa Trang một cường bà ngẫm nghĩ Rồi lại hỏi Thế tức là vật lý trị liệu phải không? lữ Kinh Nam đáp Cổ nhân gọi là thể liệu Không sai Người ngày nay gọi là vật lý trị liệu Cũng không sai Có điều đối với mật tu giả chúng tôi Thể liệu là danh từ Chuyên chỉ phương thức sử dụng thể thuật để mà tự trị bệnh cho mình. Chủ yếu là xoa bóp các quyệt đạo khắp cơ thể, rồi thực hiện các động tác khác nhau để mà khai thông kinh mạch, thông kinh hoạt lạc. Kỳ thực môn ngũ cầm hí trong đông y hay là các bài quyền trong võ thuật cũng đều có hiệu quả tương tự như thuật thể liệu này của mặt tu giả vậy. Lữ kinh Nam lại làm các động tác thể liệu thêm chừng nửa tiếng đồng hồ. Trong một lần ba quan sát, thấy cô xoa nóng lòng bàn tay rồi đặt lên các minh điểm trên người thân thể thực hiện các động tác giống như tạo hình tượng Bồ Tát trong Phật giáo hoặc là đứng hoặc ngồi có lúc đứng bằng một chân có lúc trồng cây chuối thậm chí uống lưng chui đầu qua háng Thoạt nhìn còn tưởng là diễn viên uống dẻo đang biểu diễn nữa lữ Kinh nam kết thúc quá trình thể liệu thấy chắc một cường bà cũng thu dọn xong xui ba lô liền nói Bệnh của tôi là do không trừ được tà khí bên ngoài để xâm nhập vào nội thể. Giờ cũng đã hòm hòm rồi. Hôm nay chúng ta có thể lên đường rồi chứ. Trang một quần ba không nói lời nào, lập tức giác ba lô lên lưng. Lưỡng cái nam lại nói. Có điều trước khi đi, chúng ta cần phải phân tích rõ ràng tình hình trước mắt đã. Cô ngồi xổm xuống, tiền tai nhặt mẫu thang trong đống lửa đã tắt lụi, vẽ một hình chữ nhật trên nền đất. Trang một quần ba cũng ngồi xuống bên cạnh, lưỡi Kinh nam nói: đây là tầng bình đài thứ ba. sau đó cô chấm ba chấm trên dưới giữa ở một đầu hình chữ nhật, lại nói tiếp: hôm đó sau khi bị lũ sói khiến cho phải tách ra, tình hình đại thể là thế này: ở trên cùng là pháp sư ala và mẫn mẫn, mơ khinh ở giữa, còn chúng ta ở mé sát với mép bình đài. trong một cung ba gật đầu tán động, lưỡi Kinh nam lại tiếp lời trong sương mù dày đặc thế này chúng ta và pháp sư là rất khó nhận biết phương hướng chắc chắn nhất không gì bằng men theo vách núi và mép bình đài nhưng mà cô xóa hai cạnh chiều dài của hình chữ nhật đi bôi thành một đường gấp khúc dạng sóng rồi nói tiếp dù là men theo vách núi hay là mép bình đài thì cũng đều là hình thành trong tự nhiên không thể thẳng băng được cũng có nghĩa là chúng ta sẽ phải đi vòng rất nhiều Còn bọn mơ khinh ở giữa thì... Lữ Kinh Nam vạch một đường thẳng dài từ chấm đen ở giữa hình chữ nhật nói. Bọn chúng có lũ sói dẫn đường. Tình huống xấu nhất là chúng sẽ tìm được con đường đi thẳng một mạch tới bạc ba la thần miếu. Còn tốt nhất là ở giữa tầng bình đài này có vô số dãy đất cao thấp nhấp nhô hình thành bởi dung nhà núi lửa. Như vậy thì đối phương cũng sẽ phải vòng qua vòng lại giống như chúng ta vậy nhưng vì hôm qua chúng ta đã để lỡ mất một ngày cho dù là theo tình huống tốt nhất cũng chưa chắc đã đuổi kịp được bọn mơ khiêng đọc trác mộc cười bà nói ý của cô là lữ cái nam tiếp chúng ta đang ở gần mép bình đài nhưng sẽ không hoàn toàn đi vòng vèo theo địa hình mà sẽ đi đường thẳng trác mộc cười bà nói nhưng đoạn đường phía trước chưa chắc gì đã bằng phẳng thế nào chẳng có chứng ngày giặt chưa lữ kinh nam nói đây chính là điều tôi đang muốn nói với anh gặp núi thì trèo núi gặp vực sâu thì đu qua chỉ có vậy thôi chúng ta mới có thể đuổi kịp pháp sư A La và mơ phìn với tốc độ nhanh nhất trong một cừng ba hết sức mơ hồ tạm thời chưa nói đến việc bọn họ có năng lực gặp núi leo núi gặp vực đu qua được hay không giữa sương mù dày đặc thế này muốn không bị lạc hướng cách ổn thỏa nhất chính là đi men theo mép bình đài Điều này khá giống với định luật mê cung không trùng lập mà lữ Cánh Nam từng dạy bọn họ trước đây. Nhưng giờ muốn đi đường thẳng, phải làm sao mới đảm bảo được họ sẽ không đi vòng vèo trong sương mù chứ? lữ cái Nam dường như đã nhìn thấu nỗi lo lắng của gã, bèn giải thích. Vấn đề phương hướng thì không cần phải ngại. Tôi đang chuẩn bị dạy anh một phương pháp phân biệt phương hướng trong sương mù, phương pháp của các mật tu giả của cử bà không khỏi phấn chấn tinh thần. Phạm là chuyện gì liên quan đến mật tu, cũng đều hết sức thần bí và mạnh mẽ, gã lập tức tập trung lắng nghe của nói tiếp. Các loài di trú mỗi năm đều bay mấy nghìn cây số theo một tuyến đường cố định. Loài bướm châu Mỹ sau khi bay qua Thái Bình Dương trở về, thậm chí còn có thể đậu trên cùng một cái cây nghỉ ngơi. Bọn chúng dựa vào gì để mà phán đoán phương vị? Hiển nhiên là không phải bằng mắt rồi tư trường những tri thức cơ bản này thì chắc một cực ba cũng có đôi chút hiểu biết đúng thế lữ kinh nam nói hai cực trái đất phát ra đường từ lực phân bố một cách chuẩn xác khắp toàn cầu giống như đường kinh dị tuyến trên quả địa cầu vậy những đường từ lực này dẫn đường cho các loài sinh vật di trú đó còn chuẩn xác hơn hệ thống định vị vệ tinh nữa mật tu giả không chỉ có thể xác định thời gian bằng nhịp thở và mạch đập mà cảm tri nhịp sinh học và từ trường ở khắp mọi nơi cũng là những ứng dụng cơ bản nhất. Bây giờ tôi sẽ cho anh biết cảm giác của mình, đồng thời hướng dẫn anh cách tìm thấy cảm giác của mình đối với từ trường. Dưới sự hướng dẫn của luyện kinh nam, trong một tuần ba từ từ nhắm mắt lại. Đối với mật tu giả lại hiểu sâu thêm một bước nữa. Mật tu giả không chỉ dựa vào phương pháp hô hấp để thay đổi môi trường bên trong cơ thể, khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ mà còn thiết lập một mối quan hệ chặt chẽ giữa thân thể và môi trường, giúp cho người ta nhận biết được cảm giác gió lưu động, thực vật đang sinh trưởng, trăng sao đang chuyển vợ. Rất giống với cảm giác của gã khi vừa giải trừ được cổ độc, không khí dịch chuyển, một chiếc lá lững lờ rơi xuống, những hạt cát nhỏ trượt nhẹ theo hướng gió. Cảm giác lúc này so với lúc vừa tỉnh lại sau khi trừ cổ độc còn rõ rệt hơn. Nhưng cảm giác về phương hướng Lúc có, lúc không, khiến cho trong mặt cường ba vẫn không sao xác định được chắc chắn. Được Lữ Kinh Nam tận tình chỉ dẫn, gã thử chỉ ra một phương hướng. Lữ Kinh Nam mỉm cười nói, Ừ, um, không tồi. mới bắt đầu, cảm giác ấy rất quyền diệu. Dù sao thì từ trường cũng là thứ nhìn không thấy, sợ không được. Thậm chí anh còn không thể xác định, rút cuộc là mình cảm giác thấy gì nữa cơ. Vì vậy, việc này phải thực hiện khi đang chuyển động. Từ bây giờ, anh cần phải nhớ kỹ, không phải anh đang đi theo tôi, mà là đi theo cảm giác. Luôn giữ cảm giác như có như không ấy. Thứ cảm giác này không phải nói có là có luôn, mà thời gian càng dài, chúng sẽ càng rõ ràng hơn. tóm lại, sẽ có một ngày, anh phát hiện chúng cũng dễ dàng nhận ra như một con đường rộng lớn và thẳng tắp vậy. Còn nữa, Lữ cái Nam nhìn Trắc Mộc Cường Ba nghiêm túc nói trong khoảng thời gian này tôi phải tiến hành huấn luyện thêm cho anh sao huấn luyện à trang mặt quần ba không hiểu ừ, còn huấn luyện gì nữa giết người lữ cái nam lạnh lùng nói thấy trang mặt quần ba có vẻ rất ngạc nhiên cô lại chậm rãi giải thích tức là tăng cường huấn luyện thêm cho anh về mặt chiến đấu không thể phủ nhận trong cả đội ngũ này có thể nói anh là người có sức mạnh nhất Nếu nói về tỷ thí phần thắng thua, ngoài pháp sư Ala và tôi, anh cũng mạnh hơn những người khác rất nhiều. Nhưng nếu muốn chiến đấu sinh tử thì anh không thể giết được Ba Tang. Chẳng những vậy, nếu không giới hạn hoàn cảnh và công cụ, thậm chí cả Trương Lập và Nhạc Dương, anh cũng không giết được. Hai người họ một giỏi trinh sát, có thể phát hiện ra hành tung của anh, một thì giỏi ngụy trang, có thể sắp đặt cạm bẫy ở giữa chúng Quan Du rừng sâu núi thẳm như thế này. Khả năng của anh bị họ ám sát là rất lớn. Thậm chí còn chưa thấy mặt họ thì đã ngã xuống rồi. Trong một cường ba, chao mày. Gã không thể không thừa nhận. lữ cái Nam nói cũng có lý phần nào. Nếu song phương mặt đối mặt, dùng nắm đấm, gã sẽ không thua. Nhưng nếu không có điều kiện gì ước thúc, chỉ cần giết chết đối phương là được. Sợ rằng gã chỉ hơn được mẩn mẫn và giáo sư vương tân một chút mà thôi. À không rất có thể là thậm chí còn chẳng bằng giáo sư vương tân nữa đặc biệt là một hai năm gần đây trí nhớ khả năng quan sát sức phán đoán của gã đều giảm sút đáng kể khéo dẫn đến mẫn mẫn cũng mạnh hơn gã cũng không chừng lữ kính nam sau cơn bệnh cảm lạnh lại cùng tiếp tục lên đường cùng trác một cường ba trên đường đi lữ kính nam đã phân tích khả năng chiến đấu khả năng thích nghi môi trường và các kỹ năng khác của trác mật cường ba vẫn chưa hơn các thành viên trong đội kể cả mẫn mẫn và giáo sư phương tân. Lữ Kinh Nam tiếp tục nói: tôi dạy cho anh biết cách nhận ra mưu kế và sự ngụy trang của kẻ địch, đồng thời tương kế tựu kế lợi dụng ngược lại để đối phó với chúng, cũng chỉ là để khiến cho anh có thể sống sót được ở nơi này. Nói thật lòng thì Lữ Kinh Nam thở dài. Mới đầu tôi thật không biết người của bộ tộc qua ba cổ đại mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ nghĩ đối thủ trọng điểm của chúng ta là bọn Mơ khinh, Mà bọn chúng thì cũng không đông lắm. Chỉ là một đám ô hợp lông xà hỗn tạp vậy thôi. Vì vậy mà thời kỳ đầu tôi chỉ đặt mục tiêu huấn luyện anh và mọi người thành một nhóm chuyên gia đủ tiêu chuẩn hoạt động ở nơi quan giả. Nhưng về sau Khi mà tận mục sở thị những cạm bẫy của người qua ba lưu lại, tôi mới thấy thay đổi sách lược huấn luyện. Thay đổi mục tiêu. Mong rằng mọi người có thể nhận biết được các cơ quan cạm bẫy và đủ năng lực tránh khỏi chúng. Tôi hy vọng mọi người có thể trở thành những nhà thám hiểm đủ tiêu chuẩn. Còn giờ đây, tôi không thể không thừa nhận lời nhắc nhở của Pháp Sư a trước đây là chính xác. Người qua ba và lũ sói của bọn họ còn khó đối phó hơn những gì mà chúng ta tưởng tượng nhiều. Lũ sói ấy tuyệt đối không phải là lũ động vật bình thường mà giống như là những người lính chuyên phụ trách ám sát trong một đội quân đặc nhiệm hơn. Cũng vì vậy tôi không thể không huấn luyện anh trở thành một nhà mạo hiểm chân chính. tuy là thời gian không nhiều nhưng mà cứ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy thôi. trang một cường ba nói, huấn um, luyện như thế nào đây? lữ cái nam nhét hết những nhu yếu phẩm cần thiết để sinh tồn mà trang một cường ba đã chia ra làm hai phần vào ba lô của gã nói. bắt đầu từ việc anh phụ trách mang giác toàn bộ hành trang. trang một cường ba không nói được gì. Quá ra nói từ nãy đến giờ chính là để mình phải giác ba lô thôi. này máu lên. lữ cái nam đi trước dẫn đường, trong một cường bà đeo ba lô to tưởng sau lưng bắt đầu một đợt huấn luyện mới trong tiếng thúc giục không ngừng của cô. gã nhanh chóng phát hiện ra lữ cái nam nói không sai. do tác động địa lý, mép tầng bình đài thứ ba này có rất nhiều chỗ chồng chất nhô ra hoặc sụp lở hõm vào, cả phần mép bình đài nhấp nhô trồi sụp như răng cưa. Nếu như đi men theo mép, họ sẽ phải đi một quãng đường dài gấp từ 3 đến 5 lần bây giờ. Nhưng đi đường thẳng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hai ngày đầu chỉ phải leo qua những dốc đá nhỏ hình thành do dung nham dồn tích thì cũng không khó khăn gì lắm. Nhưng đến ngày thứ ba, trước mặt bọn họ xuất hiện một vùng đứt dở rất lớn. Đây vốn là một khoảng dung nham dồn tích khá bằng phẳng, nhưng trong quá trình rắn lại đột nhiên gặp mưa lớn hoặc tuyết rơi. Nhiệt độ giảm đột ngột liền nứt toát ra thành vô số bình đài nhỏ liên tiếp nhau. Như thể trên tầng bình đài thứ ba này mọc ra vô số gốc cây khổng lồ Phía trên phẳng lì, phía dưới là dốc cao thẳng đứng. Chiều cao khoảng mười mấy mét đến mấy chục mét. Theo phương châm đi đường thẳng của lưỡi kênh Nam, họ buộc phải leo qua những vách đá trắng ngang này. Theo lý mà nói, như vậy sẽ nhanh hơn đi đường dòng nhiều. Giả lại bám vách đá kiểu này leo lên cũng không tốn nhiều sức lực cho lắm nhưng trang mộc cường ba đang phải đeo ba lô nặng của hai người còn lữ kính nam đi trước thì luôn miệng thúc giục tốc độ của lữ kính nam nhanh thế nào khỏi cần phải nói vậy nên dẫu thể lực của trang mộc cường ba rất tốt cũng mệt đến nỗi thở hồng hộc chẳng ra hơi trong quá trình huấn luyện trang mộc cường ba cuối cùng cũng nhận thức được quy lực trọn vẹn của vị giáo quan ma quỷ Mà trương lập giới nhạc dương sợ như là gà sợ cáo ấy. Mới đầu, thi thoảng cô còn dừng lại thúc giục mấy câu. Sau dần cô cũng chẳng buồn để mắt đến gã nữa. Cô cứ cắm đầu đi một mạch, ý tứ như thể muốn nói. Theo được thì theo, không theo được thì tự đi mà nghĩ cách. Có mấy lần lữ cái nam biến mất trong màn sương, Trái một cường ba buộc phải làm theo cô hướng dẫn, đi theo cảm giác của mình. Cuối cùng, sau những nỗ lực không ngừng, Trang một cường bà cũng đã phần nào nắm được cảm giác đặc biệt ấy. Trong một ngày nọ, họ vượt qua không dưới hai mươi bức tường đá trắng ngang đường. Đặc biệt là lữ cái nam còn liên tục biến đổi tốc độ, lúc nhanh, lúc chậm, làm cho trang một cường bà phải há miệng thở hồng học. Cảm giác như còn mệt hơn cả phải giác rượu đi chặt cây mười ngày mười đêm liên tục. Khi lữ cái nam dừng lại nói, Thôi, nghĩ lại đây đi thì gã đã mệt đến độ chẳng buồn cởi ba lô ra ngồi phịch luôn xuống đất không muốn dậy nữa không ngờ mong vừa chạm đất đã nghe lữ cái nam nói mau đứng lên huấn luyện dành cho anh chỉ mới bắt đầu thôi Trong một cường bà không ngừng vừa thở vừa xua tay thậm chí nói cũng không nên lời lữ cái nam cười cười bảo làm theo các tư thế của tôi như vậy sẽ hồi phục nhanh hơn một chút nói đoạn cô liền ngồi khoanh chân xếp bằng theo tư thế tọa thuyền tiêu chuẩn hai lòng bàn tay hướng lên trên nhắm mắt đồng thời nói với Trang một cường ba yêu cầu gã thả lỏng các khớp ở hai vai cảm giác những đốt xương sống thắt lưng xếp thành một hàng thẳng như quân bài domino cơ bắp phần eo hông cũng thả lỏng trong một cường ba đặt ba lô xuống bán tính bán nghi học theo chậm chậm hít vào thở ra theo hiệu lệnh của luyện kinh nam quả nhiên hơi thở nhanh chóng bình thường trở lại cảm giác nhức mỏi cũng dần tan biến mất mồ hôi túa ra như tắm nhưng khắp người lại thấy dễ chịu như vừa được massage vậy lữ cái nam tiếp tục hướng dẫn cho một cường ba cánh tay buông thõng tự nhiên đầu ngón tay chạm đất dùng ý niệm tưởng tượng các chất cặn bã trong cơ thể của mình chảy ra theo đầu ngón tay hai chân duỗi thẳng rồi từ từ tỏy ra trong một cường ba nhanh chóng sực hiểu ra Phương pháp hô hấp này chính là cách thức hô hấp của mật tu giả mà gã từng khổ luyện rất lâu. Chỉ là lữ cái nam chưa dạy gã những động tác này mà thôi. hiển nhiên các phương thức hô hấp khác nhau đối ứng với những động tác khác nhau. Khi thực hiện những động tác này phối hợp với tiết tấu hô hấp, gã cảm nhận được một cách rõ rệt, thể lực mất đi, nhanh chóng được bổ sung lại. lữ cái nam hướng dẫn trang mạng cường ba từng bước từng bước một, để nhịp hô hấp và các động tác của gã trở nên liền mạch. Làm hết một dòng, lại lặp lại. Liên tiếp, ba lần mới dừng. Trong một cường ba cảm thấy đau nhức đã giảm đi đáng kể, nhưng mà dạ dày thì bắt đầu sôi lên ồn ngục. Thầm nhủ, giờ chắc cũng đã được ăn rồi chứ. Không ngờ lửa cánh nam thấy chắc một cường ba đã hồi phục lại kha khá thể lực, liền đứng lên, dung tay trái một cái. Đã thấy trên tay của cô hiện ra một khẩu USB. Trác Mộc Cường bà nhăn mặt nói, Ừ, um, giáo quan, cô định làm gì nữa? Lữ Ginh Nam nói, Trước đó tôi đã để súng trong ống tay áo, mô phỏng theo tuyệt chiêu sát thủ tiệm khắc của Mơ Kinh. Nhưng mà hiệu quả thực chiến thì còn xa mới bị kịp thắng. Có điều hôm nay tôi chủ yếu chỉ muốn anh có nhận thức cơ bản về kỹ thuật dùng súng cận chiến thôi. Nói đoạn, tay của cô lại hất lên, con dao găm của Trác một Cường bà liền lập tức xuất hiện. Một tay cầm súng Một tay cầm dao Chính là phương pháp hôm đó Trác Mộc Cường Ba và Ba Tàng sử dụng Khi bị dồn vào đường cùng Chỉ nghe Lữ Kinh Nam nói Tôi nghĩ chắc anh cũng hiểu rõ Tôi chưa bao giờ thực sự huấn luyện Các anh trở thành bộ đội đặc chủng Mà chủ yếu huấn luyện cách sinh tồn Ở nơi quan dã và môn cơ quan học Để mà nhận biết, tránh né Phá giải các loại cạm bẫy Nhưng hiện giờ Khi mà phải đối mặt với lũ sói ở đây Những thứ mọi người học thì rõ ràng không đủ dùng rồi. Cô dung dãy con dao trên tay phải nói tiếp. Kỹ thuật dùng súng cần chiến, có thể một tay cầm súng, cũng có thể hai tay hai súng. Đương nhiên là phương thức tối ưu nhất là một tay cầm súng, một tay cầm dao. Thông thường tay phải có sức hơn, đại đa số mọi người đều chọn tay phải cầm đao. Nhưng anh cũng có thể lựa chọn theo thói quen của mình lữ cái nam dung dậy con dao gầm trong tay, lưỡi dao rít gió dù dù, nói tiếp. Kỹ thuật dùng súng cần chiến là một loại kỹ xảo thực chiến được phát triển từ trong chiến tranh. Phải biết rằng súng ống được phổ biến rộng rãi là bởi chúng có quy lực. Nói một cách chính xác hơn là có quy lực ở cự ly xa. Nhưng đồng thời, từ khi súng ống được phát minh thì đã luôn tồn tại một vấn đề. Đó là khi kẻ địch bất chấp sinh tử áp sát gần mình, thì phải tính sao đấy? Từ loại súng chỉ bắn một phát, rồi phải nhồi đạn nguyên thủy nhất, cho đến súng tự động bây giờ đều không thể không đối mặt với vấn đề này. Thổ ban đầu thì người ta chỉ có thể dùng súng, đã bắn hết đạn làm gậy. Về sau mới phát minh ra lưỡi lê. Khi mà kẻ địch xong đến gần mình, liền dùng lưỡi lê để đâm đối phương. Đây có thể nói là hình thái sơ khởi nhất của kỹ thuật dùng súng cận chiến. Thời nay súng tự động bắn liên tiếp nhiều phát, đã thay thế cái loại súng đơn phát truyền thống, cũng có nghĩa là trước khi kẻ địch áp sát lại gần hoàn toàn có thể bắn hết cả một băng đạn. Nhưng sau đó thì sao? Lữ Cửu Nam lại giễu giễu khẩu súng trên tay trái nói: súng chẳng còn tác dụng gì nữa, ném đi như một cục sắt dụng mà. Hay giữ lại dùng bắn súng đập đối phương? đều không phải. Thường thức này chắc anh phải biết tính hiệu năng của súng ống tỷ lệ nghịch với khoảng cách và kích cỡ của mục tiêu nói vậy có nghĩa là mục tiêu càng nhỏ thì khoảng cách càng xa thì mức độ chuẩn xác càng thấp khả năng bắn trúng mục tiêu càng nhỏ còn muốn trăm phần trăm bắn trúng mục tiêu thì không gì bằng bắn ở cự ly gần khi mà dí nòng súng vào mục tiêu thì tính chuẩn xác là cao nhất quy lực cũng lớn nhất thậm chí có thể bắn xuyên cả áo chống đạn nữa có điều sau khi ra khỏi nòng súng, viên đạn cần một cự ly cực ngắn để mà tiếp tục gia tốc. Vì khí nóng sinh ra ở nòng súng còn có thể sản sinh ra một phần lực đẩy. Khi lực đẩy này lớn hơn lực cản của không khí, viên đạn vẫn sẽ tiếp tục ở trạng thái tăng tốc. Tuy rằng cự ly này chỉ khoảng mấy cm, nhưng lại có thể khiến cho viên đạn đạt được quy lực lớn nhất, đồng thời cũng chuẩn xác nhất. Vị trí này chúng tôi gọi là điểm tới hạn. Dĩ nhiên các lý luận về đạn đạo học này không phải binh sĩ nào cũng nắm được. Chỉ có những người nào nắm được những lý luận đạn đạo học, lý luận xạ kích thì mới gọi là cao thủ xạ kích mà thôi. Trong một cường bà nghe cô nói một hơi dài, nửa hiểu, nửa không. Nhưng gà biết rõ một điều, bản thân của mình không phải cao thủ xạ kích gì cả. Trương Lập, Nhạc Dương cũng không phải, cả Ba tang cũng không. Mọi người chỉ biết dùng súng bắn nhau với kẻ địch. Còn mấy vấn đề kiểu như viên đạn rời khỏi nòng súng có thể phát ra quy lực lớn nhất ở khoảng cách nào, hay là tiêu diệt kẻ địch dễ dàng nhất trong phạm vi nào, thì họ đều chưa từng nghiên cứu kỹ, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến. Mà lữ kinh nam cũng không nhắc đến bao giờ. Nghĩ tới đây, trái mọc thường ba không khỏi hơi bực mình. Tại sao bây giờ mới giải những điều này? Tại sao không dạy cho tất cả mọi người trong đội từ trước đi? Biết đâu như vậy, bọn họ sẽ không phải chết uổng, ít nhất là ba tan. lữ cái Nam tiếp tục nói. Ngoài ra, khi khắp bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, anh sẽ bắn kẻ nào trước? Làm sao có thể di động với biên độ nhỏ nhất để bắn trúng kẻ địch trong phạm vi rộng nhất? Tại sao Mơ Kinh có thể cùng lúc bắn cả tám người chúng ta chỉ trong một giây ngắn ngủi? Bất ngờ nổ súng tấn công như thế nào mới đạt được hiệu quả cao nhất? khi mà kẻ địch xông tới trước mặt, làm sao có thể đỡ được đòn tấn công đồng thời nổ xuống phản kích. Đấy, để giải quyết một loạt những vấn đề này thì cảnh sát Mỹ là những người đầu tiên đưa ra một hệ thống lý luận gọi là các tư thế bắn súng lục không cần ngắm trong cự ly gần. Về sau được phát triển thành các động tác xạ kích trong cận chiến. Cuối cùng mới hình thành kỹ thuật dùng súng cận chiến hoàn chỉnh nói tóm lại đây là một thứ kỹ thuật dung hợp hoàng mỹ kỹ thuật chiến đấu cần thân và kỹ thuật xà kích mục đích là để đạt được hiệu quả công kích mạnh nhất nếu thuần thuộc kỹ thuật này thì trong một cường ba không chờ cô nói hết được buộc miệng ngắt lời tại sao lúc trước cô không dạy chúng tôi vậy lữ cái nam nghiêm nghị cúi đầu nói um, tôi cảnh báo anh rồi tôi chỉ muốn huấn luyện mọi người thành nhà thám hiểm chứ chưa bao giờ có ý định biến cả đội thành những cổ máy ám sát. đương nhiên, tôi không ngờ kẻ địch của chúng ta lại mạnh đến như thế. Thực lực của Mơ Kinh và tên thao thú sư đó đều vượt quá sức dự liệu của tôi. Tư liệu mà chúng ta có được nhiều nhất, chủ yếu đều là về thủ hạ của hắn và bọn hồ lan. Tôi huấn luyện cho mọi người chiến đấu chỉ là để nhằm vào bọn chúng mà thôi. Trang một cường ba lại hỏi. Vậy tại sao bây giờ cô lại dạy tôi chứ? Lữ nam cười khổ. Thời khắc phi thường, phải dùng cách phi thường. Trước đây tôi đã nói rồi, tất cả những gì tôi dạy mọi người chỉ là có mục đích duy nhất là để cho mọi người có thể sống sót trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng lúc này, nếu như muốn chiến thắng, không muốn có đủ thực lực tránh được bọn sói và mơ khinh, muốn sống sót rời khỏi nơi đây, Thì anh phải trở nên mạnh mẽ hơn. Sao? Còn câu hỏi nào nữa không? Trang mong cường ba nặng nhọc lắc đầu thầm nhũ. Uhm, nếu tất cả mọi người đều ra đi, Chỉ còn một mình tôi sống sót, Vậy thì ý nghĩa gì nữa đâu chứ? Gã đột nhiên lại nhớ ra một chuyện dội hỏi. Tại sao ba tan và Trương Lập cũng không biết vậy? Lữ Kinh Nam nói. Đúng thế, ba tan không biết. Trương Lập cũng không. Tuy họ đều xuất thân từ bộ đội đặc chủng, nhưng mà Trương Lập vẫn thuộc biên chế bộ đội biên phòng, không phải là đơn vị tác chiến. Vì vậy, cậu ta không biết. Còn Ba Tan, theo lý thì anh ấy phải biết kỹ thuật này. Chỉ tiếc là lý luận này được đưa ra vào khoảng thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Giá lại khi mới xuất hiện, nó hầu như không được công nhận, ngược lại còn bị chế diễu nữa. Vì vậy mà khi bọn Ba tang còn tại ngũ không hề được huấn luyện kỹ thuật này. Thôi, được rồi. Tôi không có nhiều thời gian để mà giảng giải cho anh về nguồn gốc và sự phát triển của kỹ thuật dùng súng cận chiến đâu. lữ cái nam đột nhiên đổi giọng, nghiêm khắc nói. Trong thời gian ngắn nhất, tôi sẽ dạy cho anh các động tác cơ bản và làm thế nào để dung hợp quy lực của súng với kỹ thuật chiến đấu cận thân một cách hoàn mỹ. Đây là mấu chốt quyết định việc anh có thể tiếp tục sinh tồn ở vùng đất này hay không vì chúng ta chủ yếu phải đụng độ với kẻ địch ở những vùng quan dã nên trước đây tôi chỉ dạy mọi người các phương pháp xạ kích cơ bản thiên phú của anh cũng rất khá trong hoàn cảnh đặc thù đã lĩnh ngộ ra được một kỹ thuật đột kích ngoài ra vừa rồi lại cùng với ba tang ngộ ra được tư thế cơ bản của kỹ thuật dùng súng cần chiến nhưng chỉ có vậy thì vẫn chưa đủ chúng ta cần phải bắt đầu lại từ đầu trước tiên thì tôi sẽ giới thiệu cho anh biết thế nào là xa kích cự ly gần CQS đầu tiên là tư thế cầm súng nói đoạn lữ cái nam nhét khẩu súng vào tay của Trác Mộc Cường Ba nói thực hiện tư thế ngắm bắn đi Trác Mộc Cường Ba liền làm theo lời của cô giương súng ngắm bắn bàn tay của lữ cái nam đặt lên thân súng rút mạnh một cái đoạt luôn khẩu súng về tay của mình rồi trả lại cho Trác Mộc Cường Ba đây Nếu tư thế cầm súng lục bình thường như vậy, không có gì là không ổn. Dùng sức vừa phải, cổ tay và cánh tay cũng ở trạng thái thoải mái nhất. Cơ cánh tay đỡ băng súng có thể giảm bớt được sức giật. Thế nhưng khi kẻ địch không cho anh đủ thời gian ngắm bắn thì sao? Làm sao mà anh có thể vừa rút súng vừa bắn mà đạt được tốc độ và chuẩn xác cao nhất chứ? Nếu như anh vẫn giữ nguyên tư thế cầm súng này, khi dung mạnh tay rất có thể sẽ dăng cả súng ra xa cũng nên. Anh thử nhớ kỹ lại xem Mơ Kinh bắn như thế nào. Trong một cửa bà ngây người. Mơ Kinh bắn súng như đang diễn ảo thuật vậy. Căn bản chưa kịp nhìn rõ khẩu súng ở đâu thì y đã bắn xong. Lúc bấy giờ nếu không phải lữ cái Nam đẩy cho một cú thì gã cũng trúng đạn rồi. Lữ Kinh Nam nói Bắn súng là cả một quá trình phức tạp từ khi có tín hiệu quan học tức là thị giác bắt được mục tiêu chuyển biến thành tín hiệu hóa học thông tin từ thị giác truyền đến đại não sau đó đại não đưa ra phản ứng truyền lệnh cho cơ bắp đấy cả quá trình ấy cần không phẩy ba trăm hai mươi lăm giây nhưng đây chỉ là con số trên lý thuyết còn phải tính thêm cả trạng thái xúc cảm tinh thần của con người nữa và cộng thêm nhân tố môi trường thông thường thì binh sĩ đã được huấn luyện trong trạng thái căng thẳng cao độ từ khi phát hiện mục tiêu cho đến lúc viên đạn rời nòng súng Tổng cộng mất khoảng 0,4 cho đến 0,5 giây. Nhưng mà nếu gặp phải người như Mơ Kinh, trước khi anh kịp có nửa giây phản ứng này thì anh đã bị trúng đạn rồi. Tạm thời không nói đến tuyệt kỹ sát thủ tiệp khắc, chỉ riêng kỹ thuật bắn súng của hắn thôi, tôi cũng không thể không cho anh biết. Trước khi thấy hắn nổ súng, tôi chưa từng gặp ai bắn nhanh như thế, chuẩn như thế cả. Đúng là đáng sợ. Cái phạm vi xà kích rất rộng, Cho dù trong nhóm tin anh đẳng cấp nhất, sợ rằng cũng không tìm được mấy ai như hắn cả. Nói tới đây, Lữ cái Nam dường như nhớ ra điều gì đó. Trong đầu hiện lên hình ảnh của Mơ một giây liên tiếp bắn ra 8 phát súng về phía 8 người. Càng nghĩ lại, càng thấy rợn cả người. Một giây bắn 8 phát súng không hề đáng sợ. Súng của y là súng tự động, có những loại tốc độ về mặt lý thuyết có thể đạt đến 800 phát đạn một phút. Một khẩu súng hoàn toàn có thể bắn ra mười mấy phát đạn trong một giây. Nhưng vấn đề là, làm sao y có thể cùng lúc bắn về tám hướng khác nhau chứ? Tốc độ nhanh như vậy, người bắn căn bản không thể khống chế cơ bắp để điều chỉnh được mục tiêu. Cũng có nghĩa là mơ khinh lợi dụng sức giật của bản thân khẩu súng và chỉ điều chỉnh thêm một chút, khiến cho đạn bắn ra theo hình rẽ quạt, lập nên kỳ tích cùng lúc bắn về tám hướng khác nhau. Nhưng muốn làm được điểm này nhất thiết phải tính toán được khoảng cách nòng súng dịch chuyển dưới tác dụng của sức giật từ trước khi nổ súng. Điều này thì bộ đội đặc chủng bình thường không thể làm được. Chẳng những thế, đó là loại súng toàn tự động. Vậy mà y có thể khống chế một cách chuẩn xác để mỗi khẩu chỉ bắn đúng 4 phát. Những điều này trước khi Mơ Kinh bắn 8 phát đạn đó, Lữ cái Nam cũng chưa từng bao giờ nghe nói đến. Vậy lát sao? Lữ Kính Nam thấy Trác mặt Cường Ba nhìn mình thất thần, rồi nói: um, tạm thời không nói những chuyện đó. Bây giờ tôi sẽ dạy cho anh tư thế cầm súng của kỹ thuật dùng súng cận chiến." Giống như khi nhảy cổ điển, Lữ Kính Nam áp sát người sau lưng Trác Mạc Cường Ba, tay cầm tay dạy gã từng động tác một, khiến cho Trác Mạc Cường Ba hết sức ngượng ngùng. Càng khó xử hơn nữa là Trác Mạc Cường Ba theo Lữ Kính Nam bôn ba suốt một ngày trời, đến miếng nước cũng chẳng có. Tuy cô đã dạy gã cách đả tòa hô hồ hấp, hồi phục được phần nào thể lực, nhưng mà đả tòa không chữa được đói bụng. Gã đã nghe cô giảng giải một mớ lý luận xong rồi, mà cái bụng thì vẫn trống không. Thế nên khi lựa cái nam chỉ cho gã cát tư thế, bụng của gã cứ, cứ kêu ổng ọc ọc ọc không ngừng. Cuối cùng, Trang một Cường 3 cũng không nhìn được, cất tiếng hỏi. Này, có thể ăn một chút gì rồi tiếp tục luyện tập được không? Không được lữ cái nam nói bằng giọng 10 phần khẳng định ý cô chính là muốn gã phải luyện tập trong trạng thái đói bụng nếu không nhớ thì không được ăn sau đó cô nói với gã đây là phương thức huấn luyện có tên gọi là ký ức thân thể trong một cung bà nghe lữ cái nam giải thích đại ý rằng khi cơ thể người ở trạng thái cực đoan về xúc cảm hay là cực hạn về thể năng chẳng hạn như cực độ sợ hãi cực độ đói khát cực độ mệt mỏi trí nhớ sẽ trở nên cực kỳ mẫn cảm. Những lúc ấy mà nhớ thứ gì thì cả đời cũng không thể nào quên. Hoặc giả có thể bộ não quên đi nhưng mà thân thể theo bản năng vẫn nhớ. Rất nhiều người bị kẹt trong những đống độ nát cả mấy chục ngày sau cơn động đất. Về sau được giải cứu nhưng vì từng trải qua cực độ đói khát và sợ hãi nên vẫn còn giữ mãi thói quen giấu thức ăn và di chứng sợ không gian chật hẹp. Đó chính là một trường hợp rất hay gặp của ký ức thân thể Tùy lữ cái nam nói không nhớ được thì không cho ăn chỉ là câu nói đùa nhưng trong mặt cường ba cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của cô cũng biết cô hy vọng gã có thể sinh tồn ở đây như thế nào gã thầm hạ quyết tâm phối hợp với lữ cái nam huấn luyện cho thật tốt đồng thời gã cũng thực sự nhận thức được thế nào là khái niệm giáo quan ma quỷ mà nhạc dương và trương lập vẫn cứ luôn miệng nhắc đến nhớ lại câu danh ngôn trương lập nhạc dương từng thốt lên không dưới một lần trác mộc cường ba cũng âm thầm lặp lại một lượt trong đầu bà cô này không phải là con người mà chỉ là trác mộc cường ba vẫn hơi thắc mắc không hiểu tại sao lữ kính nam có vẻ như nôn nóng muốn truyền thụ hết những gì cô biết cho mình như vậy lữ cái nam áp sát người sau lưng của trác mộc cường ba vừa hướng dẫn gã từng động tác nhỏ vừa hít lấy mùi đàn ông tỏa ra từ gã thầm nhũ Cường ba thiếu gia, những gì có thể dạy, tôi đều dạy anh hết cả rồi. Tuy đây là điều trưởng lão hội không cho phép, nhưng mà ở nơi này, tôi chỉ hy vọng anh có thể sống sót. Tôi có dự cảm, có lẽ mình không thể bảo vệ anh đi hết chặng đường này. Nếu trong chúng ta, cuối cùng vẫn còn người có thể sống sót ra khỏi đây, thì tôi hy vọng đó là anh. Cho dù anh không hiểu tấm lòng này, cũng không sao, chỉ cần anh sống nhất định phải sống sót ra khỏi nơi đây. Vậy là dưới sự hướng dẫn của vị giáo quan ma quỷ, trên một tuần 3 bắt đầu đoạn hành trình gian khổ nhất của gã từ khi đặt chân lên vùng đất San Dila. Mỗi ngày gã đều phải đeo ba lô nặng trịch, leo vách đá, vượt qua những khe vực không được nghỉ ngơi, vừa dừng lại liền phải thực hiện các động tác khó cực cao. Sau đó, vẫn không được ăn uống mà phải nhịn đói một tay dao, một tay súng để tiếp tục luyện tập lữ kinh nam dạy cho trắng mặt phần ba cả thảy tám tư thế phối hợp với nhịp thở kỹ thuật dùng súng cần chiến thì bắt đầu từ cách thức cầm súng và đao sau đó đến tư thế của cánh tay bước chân và cách thức xoay người khi chuyển động rồi cuối cùng mới chỉ cho gã hai mươi bốn động tác vẫy tay rút súng cơ bản những động tác cơ bản này kỳ thực cũng rất đơn giản ngoài mấy động tác yêu cầu tương đối cao với các khớp khuỷu tay và eo hông ra còn lại đều hết sức dễ dàng, hơi giống với mấy động tác thể dục kiểu ứng ngực xuống tấn, nghiêng người sang hai bên. Trong một cường ba mới tiếp xúc với kỹ thuật dùng súng cận chiến cảm thấy có vẻ không được hiệu quả như lưỡi kinh nam ca ngợi. Lưỡi kinh nam chỉ bảo gã đừng bao giờ coi thường những động tác ấy. Những động tác cơ bản này đều nhằm mục đích khiến cho tầm lan tỏa của viên đạn đạt mức lớn nhất trong khi nòng súng di chuyển trong phạm vi nhỏ nhất. Mỗi động tác đều là kết luận khoa học đúc rút ra sau cả vạn lần đối chiếu so sánh của các chuyên gia nghiên cứu đàn đạo ở viện khoa học nhà nước chỉ một động tác đơn giản này thôi nhà nước ít nhất cũng phải tốn đến mấy triệu thậm chí là mấy chục triệu nhân dân tệ kinh phí nghiên cứu rồi có điều chỉ riêng những động tác đơn giản này trên mong cường ba cũng phải tốn mất ba ngày mới miễn cưỡng đạt đến mức chấp nhận được ba ngày sau gã dần dần phát hiện vững đi của họ dường như hơi thay đổi. Nhưng trong sương mù dày đặc, cảm giác phương hướng của gã vẫn còn rất kém, chỉ có thể đi theo lưỡi kính nam mà thôi. Thấy trang mặt thứ ba dần dần có thể thực hiện các tư thế cầm súng tiêu chuẩn trong trạng thái đối kháng nhất, lưỡi kính nam bắt đầu dạy gã cách phối hợp sử dụng súng và đao cùng một lúc. Vì các động tác này cực kỳ phức tạp, cần phải lĩnh hội trong thực chiến nên lữ canh nam phải vừa chỉ dẫn vừa làm đối thủ cho tráng mặt ba luyện tập vốn là tráng mặt ba chiếm ưu thế về mặt thể năng nhưng sau khi phải đeo ba lô nặng leo vách đá rồi chạy hồng học cả ngày trời lại còn phải nhịn đói nhịn khác gã thật sự không phải là đối thủ của lữ Kinh nam mỗi lần luyện tập đối kháng bất cẩn một chút là bị cô nàng giáo quan ma quỷ này đánh cho bầm môi tím mặt gã bực bội lắm Đồng thời cũng lấy làm thắc mắc, lẽ nào Lữ cái Nam không ăn không uống mà cũng không cảm thấy đối khác gì hay sao chứ? Lại thêm hai ngày như thế nữa trôi qua, hai người đều cảm giác rất rõ rệt, mình đã tiến vào một độ cao khác. Sương mù trở nên dày đặc, lành buốt mặt đất cũng có rất nhiều chỗ đã kết thành một lớp măng mỏng, lúc leo lên vách đá cũng gian khổ dị thượng Mật mã Tây Tạng, phần 130 của nhà văn Hà Mã. Nhắc lại trong một tuần ba và nửa cái nam, lại thêm hai ngày nữa như thế đã trôi qua. Hai người đều cảm giác rất rõ rệt mình đã tiến vào một độ cao khác. Sương mù trở nên dày nặng, lạnh buốt, mặt đất cũng có nhiều chỗ đã kết thành một lớp băng mỏng, lúc leo lên vách đá cũng gian khổ dị thường. Tính ra thì Trác Mộc Vườn Ba và Mẫn Mẫn đã bị chia tách khoảng một tuần rồi. Nhưng Mãi cũng chưa thấy đi hết dùng sương mù che phủ. Có điều không biết vì cuộc huấn luyện địa ngục trong tình trạng đói khát cực độ kia. Hay là gì có lửa kênh nam luôn ở bên cạnh mà Trác Mộc Vườn Ba kinh ngạc phát hiện ra. Không ngờ nỗi nhớ Mẫn Mẫn trong lòng gã lại phai nhạt giận. Ít nhất thì cũng không còn gì cô mà lo lắng bất an cả ngày như trước nữa. Trác Mọc Cường bà tự an ủi mình rằng đó là vì mẫn mẫn đã trở nên kiên cường. Vì vậy, mình mới không quá lo lắng cho cô ấy nữa. Cô đã có thể tự chăm sóc cho mình rất tốt rồi. Nhưng mà điều thực sự khiến cho Trác Mọc Cường bà thấy nghi hoặc là gã lại cảm thấy lo lắng cho Lữ Kinh Nam. Người phụ nữ mạnh mẽ, ngày ngày vẫn luôn ở bên cạnh gã. Bản thân cô gã cũng không biết mối lo âu ấy đến từ đâu. Chỉ có cảm giác rằng lữ kính nam đang giấu giếm mình chuyện gì đó ánh mắt của cô mỗi lần nhìn về phía gã đều tựa như sắp phải vĩnh viễn chia tay tới nơi rồi vậy hôm nay sau khi kết thúc việc huấn luyện trong một cực bà bổ sung năng lượng bằng hai viên thực phẩm dinh dưỡng dạng nén rồi tu nước ần ực ngoảnh đầu lại nhìn lữ kính nam thấy cô đang ngẩn người nhìn một đống đá xếp bừa bãi liền bước lại gần hỏi sao vậy giáo quan có phải vì hôm nay không đánh trúng tôi nên không vui không lữ cái nam nhoẻn miệng cười trên gương mặt xuất hiện một vẻ dịu dàng hiếm thấy khiến cho trác mộc cường ba cũng không khỏi ngớ người cô liếc nhìn má trái xanh tím của trác mộc cường ba đó là vết tích của ngày hôm qua đoạn nói không có gì đâu nghỉ sớm đi dứt lời cô bèn đi thẳng đến bên cạnh vách đá nhắm mắt nghỉ ngơi Trang một cực bà đưa mắt quan sát chỗ lưỡi cánh nam vừa dừng lại. Những đống đá như thế này có thể thấy ở bất cứ nơi đâu, không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà lưỡi cánh nam nhìn gì ở đây chứ? Ngày hôm sau, Trang một cực bà rốt cuộc cũng biết lưỡi cánh nam đang nhìn thứ gì. Sự việc xảy ra rất ngẫu nhiên. Buổi sáng gã về đi tiểu, tự nhiên lại đi vòng ra phía sau đống đá ấy. Đột nhiên, bỗng cảm thấy bên dưới đống đá có gì đó rất quen mắt. Bèn cúi người xuống xem, liền ngửi thấy một mùi sọc vào mũi. Nước tiểu sói. trong một Cường ba đưa chân hất mấy viên đá dụng ra, mùi nước tiểu liền bốc lên nồng hơn. Rõ ràng có lũ sói đi qua chỗ này, đồng thời còn đánh dấu vào nữa. Kỳ thực mấy ngày nay, điều khiến cho Trắc Mộc Cường ba cảm thấy kỳ quái nhất chính là dọc đường họ đi lại chẳng hề gặp một con sói nào cả. Ban đầu thì còn có thể nói là do tiếng sáo khiến cho lũ sói sợ hãi. Nhưng về sau, gã không thổi nữa, vậy mà vẫn không thấy con sói nào. Gã đã từng đưa ra vô số giả thiết khác nhau, trong đó lời giải thích hợp lý nhất là tuần thao thú sư kia đã tập hợp toàn bộ lũ sói ở đây lại đi theo hắn. Bọn chúng cần bổ sung thực lực. Nơi này đã có hầu hết dấu vết của lũ sói lưu lại, nói không chừng lại còn cả những manh mối khác nữa. Nghĩ đoạn trang một cường ba cúi thấp người, cẩn thận tìm kiếm. Không lâu sau, gã đã phát hiện ra một dịch đen đen bên dưới tảng đá lớn, chứng tỏ rằng đã có người đốt lửa ở đây. Trang một cường ba dùng sức đẩy tảng đá sang một bên, đào sâu xuống. Quả không sai, dưới tảng đá là một đống trò thang, chất dẻo và sợi dải chưa cháy hết. Gã ngạc nhiên ngẩng đầu thầm nhũ. Lẽ nào chỗ chúng ta dừng lại nghỉ qua đêm Chính là chỗ bọn Mơ khiên đã cắm trại trước đó Hôm qua lữ Kinh Nam cứ nhìn chầm chầm vào đây Cô ấy đã biết từ trước rồi sao? Anh phát hiện ra rồi hả? Không biết từ lúc nào lữ cái Nam đã xuất hiện phía sau lưng gã Trong một người bà nói Ừm, um, cô biết từ trước rồi, đúng không? Có phải là bọn Mơ Thiên đã đi qua chỗ này rồi? Gã biết chắc nhóm của pháp sư a la còn cách mình và lữ cái nam một quãng xa, giả lại đối phương còn đi chung với lũ sói nữa. trước đây gã chưa từng thấy pháp sư a la có năng lực về mặt này. lữ cái nam gật gật đầu. trong một cường ba lại nói. cô phát hiện từ lúc nào vậy? từ lúc cô thay đổi tuyến đường, tôi đã cảm thấy có gì không ổn rồi. lẽ nào từ thời điểm đó cô đã dự định chuyển hướng đi cắt qua tuyến đường của bọn mơ kinh? cô làm được bằng cách nào thế? Lữ Kinh Nam không đáp mà hỏi ngược lại. Từ những dấu vết này anh nhìn ra được những gì? Trong một quần bà nghĩ ngợi về lát rồi trả lời. Dấu vết còn rất mới, không quá hai ngày. Là một điều là nếu phán đoán dựa trên dấu hiệu nước tiểu của lũ sói để lại thì số lượng sói cũng không phải nhiều lắm. Lữ cái Nam gật đầu khẳng định. Bọn chúng có ba người, hai con sói. Nghĩ lại đây trước chúng ta một đêm Phương hướng tiến lên đại khái là chết về phía đông khoảng 15 độ Theo quan sát của tôi mấy ngày gần đây thì khu vực này có rất nhiều dung nham đài địa Thông thường lũ sói sẽ không chọn cách leo vách đá tiến thẳng như chúng ta Mà bọn chúng phải nhờ lũ sói dẫn đường Vậy nên tốc độ không thể nhanh như hai chúng ta được Ủa không thể nào Trong một gần ba quả quyết nói Không chỉ có hai con sói lũ sói tấn công chúng ta hôm ấy đông như vậy cơ mà chúng đi đâu hết cả rồi chứ cho dù bọn chúng thuộc những gia tộc sói khác thì ban đầu tên thao thú sư kia cũng khống chế được tám con sói cơ mà lữ kim nam nói chuyện này đúng là rất khó hiểu nhưng mà dấu vết thì không nói dối nơi này đích thực chỉ có hai con sói đi qua thôi trâm mặt quân ba đột nhiên sực nhớ ra một chuyện vội hỏi vậy cô đi theo bọn chúng Là có ý gì? Lữ cái Nam nói Nếu truyền thuyết là sự thật Vậy thì càng đến gần bạc Ba La Thần Miếu Lũ sói sẽ càng nhiều hơn Đến lúc ấy Cho dù chúng ta có thể đến nơi cùng lúc với bọn Mơ Kinh Chỉ cần có tên thao thú sư kia ở đó Chúng ta sẽ không có bất cứ cơ hội nào Để mà giành phần thắng cả Vì vậy tôi nghĩ Trước đó Nhân lúc vẫn chưa đến khu vực quần cư của Lũ sói Cần làm tiêu hao lực lượng của đối phương Càng nhiều càng tốt Ít nhất cũng phải giải quyết tên thao thú sư kia. Trong một cường bà nói, Vậy làm sao được? Tôi không đồng ý. Bọn chúng đông hơn chúng ta, Lại còn có lũ sói trợ giúp. Cho dù đánh lén, Chúng ta cũng chưa chắc là giành được phần thắng lợi. Chuyện này sao cô có thể không bàn bạc với tôi Đã tự tiện quyết định rồi? Tôi có còn là đội trưởng nữa không vậy? Lữ cái Nam cười cười lắc đầu. Thực ra tôi không định cho anh biết trác một cường bà như sực hiểu ra điều gì đó tâm tư lập tức trở nên bấn loạn hoàng hốt giữ chặt lấy hai vai của lữ kính nam cao giọng thốt lên cô cô định đi một mình à lữ kính nam chỉ cười mà không đáp coi như đã thừa nhận bàn tay của trác mau cường ba dùng sức mạnh hơn chỉ thấy tâm can như lửa đốt lòng dạ rối bời tôi tôi không đồng ý tôi không cho phép cô đi Đương nhiên, lữ cái nam nhúng dai, trầm xuống, cũng chẳng thấy cô dùng sức gì mà nhẹ nhàng thoát khỏi hai bàn tay của Trang Mộc Cường Ba. Tôi, tôi đã đổi ý rồi. Trang Mộc Cường Ba thở phào nhẹ nhõm Bọn chúng đông người hơn chúng ta, lại có lũ sói nữa, trang bị cũng đầy đủ hơn. Vả lại, trong sương mù như thế này, khả năng quan sát của chúng ta cũng giảm sút đáng kể. Ấy là còn chưa nói đến việc đóng trang bị này vốn dĩ đều là của bọn chúng đấy. Lữ kinh Nam hơi ngẩng đầu lên. Anh sợ à? Trang một quần ba ngẩng người. Phải rồi. Lẽ nào gã đang sợ? Gã thoáng suy nghĩ rồi ngạc nhiên phát hiện ra. Không phải mình sợ Mơ Kinh mà chỉ sợ Lữ cái Nam một mình đi tìm Mơ Kinh tập kích mà thôi. Lẽ nào, lẽ nào gã lại sợ mất Lữ kinh Nam đến vậy chứ? trao một cường bà bằng thần nhìn người phụ nữ trước mặt mình không nói nên lời lữ cái nam dường như cũng nhớ ra điều gì đó khẽ cúi đầu quay người trao một cường bà nhìn cô bước lên một bước lữ cái nam dường như giật thoát mình một cái vội rảo chân nhanh bước rồi nói chúng ta đã phát hiện ra được hành tung của chúng đây là một cơ hội phải lợi dụng cho thật tốt tôi thấy chúng ta có thể tiếp tục bám theo tìm cơ hội có tên nào tách ra khỏi nhóm dù là người hay sói chúng ta cũng có năng lực đối phó. Trang một cường ba không trả lời, lữ cái nam lại nói tiếp: tôi cảm thấy nơi này đã rất gần với vùng băng nguyên rồi. Tuy rằng bọn mơ khinh có thực phẩm nén nhưng mà lũ sói không ăn được thứ ấy. giờ chính là cơ hội tốt nhất để đối phó với bọn chúng. Cơ hội này nếu để lỡ thì sẽ không bao giờ có lại đâu. Trang một cường ba thắc mắc. Nếu đi tiếp là đến vùng băng giá Vậy thì lũ sói ở đó sinh tồn thế nào được chứ? Lữ cái nam lắc đầu à, cái đó thì không biết Nếu truyền thuyết là sự thật á, Vậy thì khi đến gần bạc ba la thần miếu Nhất định sẽ có biến hóa Trở thành Cô và Trác Mọc Cường Ba đồng thành nói Nơi mà ba tan nói đến à? Trác Mọc Cường Ba còn bổ sung thêm một câu Địa nhiệt Ừm, uhm, đúng Đây là vấn đề Nhạc Dương và Trương Lập đã thảo luận hồi bọn họ ở trong rừng Amazon. Bây giờ, khi sắp đến gần Shandila, thật sự, trong tầm mắt vẫn chỉ là một vùng sương mù mênh mang. Những nơi đi qua, hầu hết đều cằn cỗi bạc màu toàn sỏi đá. Gã không thể nào tưởng tượng nổi, rốt cuộc nơi mà ba tang nói đến ấy được hình thành như thế nào. Lữ cái Nam ngoảnh đầu lại nói, không chừng hôm nay chúng ta có thể đuổi kịp bọn chúng cũng nên thấy trắc bảo quân ba do dự, cô liền dứt khoát nói: đeo ba lô lên, đi thôi. Hoàng hôn, bên đống lửa, trong lều bạc một bàn làm việc giả chiến được bày các thiết bị điện tử. Mơ kiền chăm chú nhìn màn hình máy tính, trên đó đang thể hiện hình ảnh 3D của địa mạo phía trước. Các bình đài, dòng sông, triền núi, rừng cây đều hiện lên rất rõ ràng. Y giận dữ gằn giọng. Mẹ nó, rốt cuộc còn phải đi bao xa nữa thì mới hết đoạn đường này chứ. Không chỉ là vấn đề đường xá thôi đâu, ông xem. Nhạc Dương đang điều khiển máy tính khẽ nhấp chuột. Hình ảnh địa mạo lập tức xuất hiện những giấy màu vàng, cam, xanh và các đường mức. Chỉ nghe Nhạc Dương nói. Khu vực nào được tô màu xanh lam nghĩa là nhiệt độ đã xuống dưới không độ. Ngày mai chúng ta sẽ phải đi xuyên qua băng nguyên mà phân tích khí tượng của máy tính cho thấy thì ngày mai rất có thể sẽ có một trận tuyết lớn. Mas đứng bên cạnh không khỏi cảm khái, ôi, thật không ngờ các người cũng có thứ hàng cao cấp thế này à? Morkin đang định nói gì đó, rệt chợt dán tấm che cửa liều bước vào. Morkin ngoảnh đầu lại hỏi, ừm, gì thế? Soềt nói, những người bạn sói của chúng ta cảm thấy rất bất an. Hình như chúng phát hiện ra gì đó. Mơ Khinh liếc nhìn Nhạc Dương, thấy Nhạc Dương vẫn cứ thờ ơ như không, y mới hỏi: "Có phải bạn cũ tìm đến rồi không?" Sói đáp: "Lũ sói không phát hiện ra cảnh báo nào, vậy có nghĩa là đối thủ còn cách chúng ta rất xa. Sói có thể ngửi thấy những phân tử mùi lạ từ khoảng cách 10 cây số cơ. Tôi định dẫn mấy người bạn sói này đi một vòng thử xem thế nào." Mơ Khinh đảo mắt một vòng, gật đầu nói Được, chúng ta cùng đi Tôi cũng đi Nhạc Dương và Max đồng thanh lên tiếng Ừ, À không Mơ Khinh nở nụ cười hòa nhã Hai người ở lại đây Tôi hy vọng khi chúng tôi trở lại Có thể nhìn thấy một tấm bản đồ hoàn chỉnh rồi À, phải rồi, Nhạc Dương Cậu cũng chỉ cho Max cách sử dụng phần mềm ấy đi Thật đúng là phần mềm tốt như vậy Sao lại toàn là bằng tiếng Trung chứ? Nói xong, Y liền vỗ dài so rệt cùng bước ra ngoài. Max kéo kéo tay của nhạc dương hỏi. Này, cái nút này người ta dùng để làm gì vậy? Bên ngoài liều, so rệt nói. Cần gì phải đề phòng quá đáng thế? Anh còn sợ chúng ta không đối phó được chúng à? Mơ khiên nói. Cao thủ chơi bài thực sự... Xưa này không bao giờ để cho đối thủ nhìn được toàn bộ bài tẩy của mình, ngay từ đầu. Để lại hai người bọn chúng, sẽ khiến cho mấy người bạn cũ kia của chúng ta phải e dè không dám dốc hết toàn lực. so Soret bổ sung thêm. giả lại, anh cũng không phải lo lắng về thằng nhóc nhạc dương ấy, phải vậy không? Mơ Kinh cười cười. Phải rồi, nhắc đến nhạc dương, dạo này hình như thằng lỗi ấy khá thân cận với anh thì phải đấy trên gương mặt của xóa rệt, thoáng hiện lên về đắc ý. Thằng nhóc ấy có tiềm lực trở thành thao thú sư đấy. Mơ Kinh lấy làm tò mò liếc nhìn Xoa rệt nói. Tại sao lại nói vậy chứ? Xóa rệt nói. Phải biết rằng thao thú sư, về bản chất là một nghề chuyên giao tiếp với động vật. Sở dĩ nghề này ít người như vậy, thần bí như vậy, là vì một người giao tiếp với động vật trong thời gian dài phải chịu được sự cô tịch vắng vẻ. Giả lại còn phải luôn luôn đề phòng lũ động vật ấy, sẽ đột nhiên mất kiểm soát. Tinh thần lúc nào cũng ở trạng thái căng thẳng kéo dài. Vì vậy, muốn trở thành thao thú sư, không chỉ cần sự quyết tâm và lòng kiên nhẫn, mà quan trọng là phải có tính cởi mở thoải mái. Một kẻ nếu trở nên trái tính trái nết, tính tình quái đản chỉ vì bị cô độc và đè nén bản thân, trong một thời gian dài á, thì không thể trở thành thao thú sư được, mà chỉ có thể trở thành một tên điên. Ngoài ra, thao thú sư còn có khả năng quan sát hơn người, và thân thủ phải nhanh nhẹn. Quan trọng nhất là cần luôn luôn có lòng hiếu kỳ, ham tìm tòi, ham hiểu biết. Những điều kiện này, tôi đều thấy ở thằng nhóc cơ hồ có cả. <cười> khá đấy. Nhưng Mơ khinh thì không cười nổi, y cảnh cáo xoa rệt. Dù anh có hảo cảm với thằng nhóc ấy nghe, Thì cũng phải vừa thôi. Tôi không mong muốn trong đội ngũ của chúng ta đột nhiên xuất hiện tên thao thú sư thình lình trở mặt cắn ngược đâu đấy. Nửa đêm, nửa hôm, tự dưng bị trùng độc hay là ác thú không biết ở đâu kéo đến làm thịt ra thì hoang uổng lắm đấy. Shoddard nói, nếu anh còn nghi ngờ nhạc dương như vậy, sao mà còn giao thứ quan trọng như thiết bị phát xạ tirage cho nó chứ? Mơ khiên đắc ý cười cười đáp. Đây gọi là đi nước hiểm mới giành được phần thắng. Dĩ nhiên, xưa nay tôi cũng chưa bao giờ làm việc gì mà không chắc chắn cả. So rạch cũng nói, anh yên tâm đi, tôi cũng không gây phiền phức cho mình đâu. Những gì tôi nói với nó chẳng qua chỉ là những thưởng thức cơ bản nhất mà thôi. Hai người vừa đi, vừa nói chuyện, căng liều lùi lại phía xa, cuối cùng cũng biến mất trong màn sương mù trước khi sắc trời hoàn toàn tối đen, Trang một cường ba dơ ống nhòm hồng ngoại lên quét qua màn sương mù. Ôi, đến rồi. Gã đột nhiên phát tín hiệu với lữ canh nam. Lữ canh nam cũng đưa ống nhòm trong tay lên, nhìn thấy có hai chấm đỏ đang cẩn thận đến gần những cạm bẫy họ sắp đặt. Hai chấm đỏ này dường như đã phát hiện ra gì đó, nhưng vẫn không tiến lại gần mà chỉ đi vòng vòng xung quanh. Lữ canh nam hơi lo lắng nói. Bọn sói này dão quạt quá Bọn chúng vẫn luôn ở ngoài phạm vi ảnh hưởng của lựu đạn Trang một cường ba nói Lẽ nào chúng chưa quấn đủ quần áo Hay là mùi của chúng ta chưa thể che hết mùi của thuốc súng Bị phát hiện rồi à? Lữ cái nam quyết đoán nói "Cạm bẫy này không dùng được rồi Đi ngay thôi Đi đâu vậy bạn cũ của tôi Vừa nghe thấy giọng nói đó Trang một cường ba đã giật mình đánh thoát Vậy là xong rồi, đã bị phát hiện rồi. Phản ứng của Lữ kinh nam nhanh nhẹn dị thường, ngay lập tức rút dao xông về phía phát ram thành Vừa xoay người đã nhìn thấy Mơ Kinh đang cười gian xảo, đứng bên cạnh một người áo đen. Mơ Kinh hết sức ung dung, hai cánh tay xòe ra, súng đã cầm sẵn. Nhưng khi ấy, Lữ kinh nam đã áp sát tới gần trước khi y kịp nổ súng. lưỡi dao đã đâm thẳng vào lòng ngực to bè hai cánh tay của mơ khinh giơ lên ngăn lại dùng bắn súng chặn lấy nhát đao khí thế hùng hậu đó lúc này lữ kính nam mới dùng tay trái lên cánh tay vừa nhích động khẩu súng trong ống tay áo đã trượt ra bằng một phát ở khoảng cách cực gần chẳng những vậy đà lao của cánh tay vẫn không hề giảm sút khẩu súng trong tay của lữ kính nam như thể biến thành một nắm đắp sắt đuổi theo viên đạn đập thẳng vào trán của mơ khinh ở khoảng cách gần như vậy tưởng chừng như Mơ Khinh không thể nào né tránh được, nhưng y lại cứ như đã chuẩn bị từ trước vậy, ung dung nghiêng đầu sang một bên, viên đạn xước qua bên má, cả khẩu súng đập tới vẫn rơi vào khoảng không. Đồng thời hai tay giơ lên đỡ đao của Mơ Khinh, khẽ gièm cổ tay xuống một chút, nòng súng chĩa thẳng vào hai bên eo hông của Lữ Kinh Nam. Chỉ nghe bằng bằng hai tiếng vang lên. Nhưng khi Mơ Khinh trầm cổ tay xuống, Lữ Kinh Nam cũng đã đổi tư thế sức nặng toàn thân dồn lên cánh tay phải cầm đao đồng thời hai chân dầm mạnh xuống nhảy bật lên lấy mơ khinh làm điểm tựa cả người lộ một vòng trên không bay qua đầu của mơ khinh nếu như lúc này mơ khinh thu súng buông tay thì khi hạ xuống khẩu súng trên tay của lữ canh nam có thể bắn xuyên từ đỉnh đầu xuống đến bụng dưới của y nhưng mơ khinh lại không buông tay ngược lại còn dồn sức đẩy lên cao đưa lữ canh nam thêm một đoạn nữa đến khi lửa cái nam hoàn toàn ở trên không, y mới buông hai khẩu súng đang chéo nhau, hai tay cùng lúc vớt xuống, chĩa ra phía sau. Một loạt đạn được bắn ra. Hai khẩu súng của Mơ Kinh liên tiếp nhả đạn truy kích lửa cái nam đang lộn nhào trên không. Tia lửa vạch trong màn sương, hai đường nan quạt hoàn chỉnh. Đồng thời khi ở trên không, lửa cái nam cũng vươn tay ra, đạn như có mắt nhắm thẳng vào Mơ Kinh bay tới. Trong một cường bà chưa từng thấy cảnh chiến đấu như vậy bao giờ hai người rõ ràng không cần chiến người áp sát người vậy mà lại có thể nổ súng bắn đối phương như trúng rồi cùng lúc ấy lại vẫn có thể né tránh lưỡi đao cũng như nắm đấm của đối phương đánh tới lữ cái nam lộn người hạ xuống dao găm liền đấm thẳng ra nòng súng từ dưới thóc ngược lên mờ khinh một tay dùng súng chặn đao một tay lấy súng chọi súng chỉ trong chớp mắt hai người đã biến đổi liên tiếp vô số tư thế khác nhau trang mặc quần ba thậm chí còn thấy khi không thể tránh né được lữ cái nam còn đảo ngược lưỡi đao không ngờ lại chặn được viên đạn đang bay tới đây là lần đầu tiên lữ cái nam và mơ khiên đấu với nhau chỉ nhập vào dây lát rồi tức thì tách ra cả hai gườm gườm nhìn nhau rồi lại đồng thanh thốt lên kỹ thuật bắn súng cận chiến kỹ thuật xạ kích cận chiến Lữ cái nam và Mơ Khinh dừng lại cách nhau chưa đầy một mét hai tay buông thõng tự nhiên hai chân hơi chỏi ra Ánh mắt nhìn chầm chầm vào đôi tay của đối phương dao và súng trong tay trụ vững như bàn thạch Trong một cường bà định song lên trời chiến nhưng chợt nghe Lữ cái nam lớn tiếng nói Đừng lại đây Trong một cường bà anh hãy nhìn thật kỹ cho tôi Gã cũng không biết ý cô muốn bảo gã để ý đến xóa rệt hay là bảo gã quan sát kỹ từng động tác của mình nữa Xoa rệt, đứng một bên, nhướng mày với Trắc Mộc Cừ Ba, trên gương mặt khủng khiếp ấy há ra một cái lỗ đen ngòm, thốt lên một từ gã nghe không hiểu. Trắc Mộc Cừ Ba vừa liếc mắt nhìn sang phía Lữ Kính Nam và mơ Khinh, vừa nhìn chằm chằm vào tên thao thú sư áo đen đáng sợ này. Trắc Mộc Cừ Ba và Lữ cái Nam đã tính toán hết sức kỹ lưỡng khi chọn nơi này, khoảng cách giữa lũ sói và bọn họ phải đến mấy trăm mét, giá lại giữa họ và lũ sói Còn có một đoạn đứt gãy hình thành trong tự nhiên. Khoảng cách vượt quá giới hạn tối đa mà bọn sói có thể nhảy qua. Vì vậy mà lũ sói phải mất ít nhất 10 phút mới truy đến đây được. Trong ông cụ 3 đang nghĩ không biết có nên lợi dụng cơ hội tốt này để mà diệt trừ tên thao thú sư kia hay không. Bỗng nhiên thấy trước mặt qua lên, tựa như xoa rệt, bỗng dưng biến mất vào không khí vậy. Liền ngay sau đó, y lại xuất hiện ở cách vị trí lúc đầu khoảng hơn một mét thân hình động tác đều tựa như chưa hề nhúc nhích xót rệt xòe hai tay ra nhúng nhúng dài ý tứ rất rõ ràng không muốn đánh với ngươi lũ sói của ta không có ở đây nhưng mà ngươi cũng đừng hòng động đến ta ngươi chẳng thể làm gì nổi ta đâu hai địch thủ chỉ đành cảnh giác nhìn nhau từ xa rồi tập trung chú ý sang phía mơ khinh và lữ kinh nam đợt công kích thứ hai do mơ khinh phát động súng trong tay y tựa như biến thành vật sống khẩu súng bên tay trái ngoắt vào ngón giữa quay dùu dù đồng thời đèn pin gắn dưới nòng súng cũng bật lên chùm sáng xoay tròn quét về phía hai mắt của lưỡi cánh nam trong khi ấy khẩu súng trên tay phải của y cũng giơ lên tư thế giống hệt như chiêu lưỡi cánh nam vừa mới dùng khi nãy khẩu súng biến thành phần nối dài của cánh tay tương thẳng vào lưỡi cánh nam như nắm đấm sắt trước khi vào phạm vi tối ưu y tuyệt đối không nổ súng bừa bãi Lữ Kính Nam chẳng hề để ý đến luộc sáng chói mắt phát ra từ khẩu súng của Mơ Kinh Dùng tay bắn ra một viên đạn Nhưng khẩu súng trên tay phải y Thì cô không thể không dơ dao chặn lại Trong khoảnh khắc Dao và súng chạm nhau Cổ tay của Mơ Kinh trầm xuống Nòng cũng chúc xuống dưới bằng một tiếng Lữ Kính Nam nương đà trượt đi vòng ra phía ngoài Viên đạn của Mơ Kinh xuất qua đùi trái của cô Đồng thời tay trái của Mơ Kinh đã hơi nhếch lên tránh khỏi viên đạn vừa nại của lựa kinh nam bàn tay nắm chặt lại khẩu súng đang xoay tích đột nhiên dừng sững lại phía thắng vào mặt của lựa kinh nam lúc này con dao trên tay phải của lựa cái nam đang chặn khẩu súng đập tới còn tay trái thì chưa kịp giơ lên mắt thấy sắp trúng đạn đến nơi cô không lùi lại mà ngược lại còn tiến lên xoay người một vòng dùng lưng thúc mạnh vào mơ khiên cùng lúc tay phải hất ra ngoài bằng một tiếng Duyên đạn thứ hai của Mơ Kinh cũng rơi vào khoảng không. Mơ Kinh lúc này không kịp thu súng về. Nhìn từ xa, thoạt trông như thể Lữ Kinh Nam đang bị Mơ Kinh gian hai cánh tay ra ôm vào lòng. Nhưng Mơ Kinh thì đang âm thầm kêu khổ. Cả hai cánh tay của y đang bị Lữ Kinh Nam nghiêm chặt. Cổ tay xoay chuyển thế nào cũng không thể bắn trúng đối phương. Còn Lữ Kinh Nam thì đã áp sát vào mình. Bất cứ lúc nào cô cũng có thể thúc cùi chỏ ngược ra phía sau tấn công từ bụng dưới hoặc co chân hất lên phía sau chiêu này tương đối tàn độc gọi là đã bị đàn ông mà bị đá trúng cho dù không ngất xỉu tại chỗ thì về cơ bản cũng bị phế rồi còn bản thân của y cũng muốn phản kích cũng chỉ có hai chiêu một là thừa cơ phát lực dùng sức cánh tay siết chặt đối phương hoặc là dùng tráng đập mạnh vào gáy của đối phương chiêu thứ hai thì gần như không dùng được rồi còn sức cánh tay thì sao mơ khiên cũng biết Sức cánh tay của lữ kinh nam tuyệt đối không thể dùng tiêu chuẩn của phụ nữ để mà xác định huống hồ thân hình của cô còn linh hoạt như cá trong nước sợ rằng y chưa vận lực nói không chừng đã bị cô lách ra xa rồi xét cho cùng vẫn là người phụ nữ này giành được thế thượng phong lữ kinh nam không để cho y có nhiều thời gian suy nghĩ chân dơ lên rồi hoặc ngược ra phía sau mơ khiên cả kinh dội vàng buông tay lùi lại không ngờ tất cả đều đã nằm trong sự tính toán của lữ kinh nam cô vốn không định đá vào hạ bộ của mơ kinh chỉ thấy hông trên của cô khẽ uống một cái cả cẳng chân duỗi thẳng ra lúc này mơ kinh đang ngửa ra phía sau vừa khéo để cho cô có đủ không gian tung cước chỉ nghe cách một tiếng một chiêu nhất trụ kinh thiên này của lữ kinh nam đã xuyên qua khoảng cách chật hẹp giữa hai người lữ kinh nam đá trúng cằm dưới của mơ kinh tiếng cách ấy Chính là âm thanh hai hàm răng của Y đập mạnh vào nhau mà phát ra. Vậy vẫn còn chưa hết. Sở dĩ lửa cái nam uống người xuống. Một là để dồn hết sức lực toàn thân vào cú đá ấy. Mặt khác cũng là để nhìn rõ thân hình và phương vị né tránh của Mơ khi Khi đã trúng Mơ khi khẩu súng trên tay của cô đã chỉnh hướng. Băng băng băng. Bà phát súng liên tiếp vang lên, khóa chặt cả ba đường lùi của y. Nhắc lại trận đấu súng giữa lửa cái nam và Mơ khi Khi đá trúng Mơ Kinh, khẩu súng trên tay của cô đã chỉnh hướng. Bà phát đạn, được bắn ra liên tiếp, khóa chặt cả ba đường lùi của Y. Trong một cường bà cứ ngỡ rằng lần này Mơ Kinh chết chắc rồi. Thì Mơ Kinh lại mượn lực từ cú đá của lữ kinh nam, bật ngửa người ra sao, hai chân tách ra, liền tránh khỏi hai viên đạn ở vị trí thấp của lữ kinh nam. Còn viên đạn trên cùng, đúng vào khoảnh khắc nguy ngập nhất, Y vẫn kịp quét ngang khẩu súng trên tay ra gần giống như chiêu dung đao chấn đạn của Lữ Khách Nam vừa nãy, ở khoảng cách gần như vậy trong tình huống ấy. Không ngờ Mơ Khinh vẫn có thể dùng thân súng hất viên đạn đi. Sau đó, hắn lại nhẹ nhàng tiếp đất, hai người lại tách khỏi trạng thái giằng co. Mơ Khinh vừa chạm đất liền đưa mu bàn tay lên cọ cọ vào cằm dưới, có vẻ rất đau đớn, đang định nói gì đấy. Lữ Kinh Nam đã chẳng nói chẳng rằng lao lên. Mơ Khinh thầm kêu khổ trong lòng. Nhìn bộ dạng tấn công điên cuồng như thế, rõ ràng là người đàn bà này muốn liều mạng. Còn y thì chưa từng có ý nghĩ phải liều mạng với lữ cái nam bao giờ. Người của y vẫn chưa tới đủ, mục tiêu của y là bạc ba la thần miếu. Gia tộc nhà y đã tìm kiếm nơi này suốt bao nhiêu đời nay. Giờ đã sắp gần đến mục tiêu thực sự ấy rồi. Nếu như một người đàn bà điên giết chết ở giữa chốn chó ăn đá, gà ăn sỏi này, thì ra thể thống gì nữa chứ? Giả lại, trước mắt trái mặt gần 3 vẫn đang bị xoa rệt kiềm chế. Nếu để cho đối phương phát hiện ra không có động vật mà xoa rệt thì gần như không có khả năng tấn công. Nếu trái mặt gần 3 cũng tham gia chiến đấu, vậy thì y sẽ hết sức bị động. Không kịp nghĩ nhiều, Lữ Kính Nam dùng đào chém tạc ngang, đồng thời tung ra một quyền rít gió dù dụ. Mơ khình dơ ngang tay lên chặn lại. Đúng lúc ấy, Lữ Kính Nam đột nhiên nổ súng bắn vào khoảng không lợi dụng sức giật của khẩu súng tăng tốc thêm cho cánh tay vốn đã đạt đến tốc độ cực hạn của con người. Tay phải của Mơ Kinh dơ vào khoảng không, phải dùng tay trái để bổ cứu mới chặn được thế công của Lữ Kính Nam. Cổ tay của Lữ Kính Nam lại lật xuống, bằng một phát. Mơ Kinh ấn mạnh cổ tay cô xuống, viên đạn vốn nhầm vào bụng của Y liền đi xuyên qua hán. Bây giờ Mơ Kinh mới tìm được cơ hội cất tiếng. đây, cô điên à? với thể lực của cô mà dám liệu mạng dùng súng cận chiến với tôi hả cô nghĩ mình có phần thắng chắc câu trả lời của lời kinh nam là một dao cắt vào cổ tay đúng lúc mơ hình rụt cổ tay lại tay trái của cô đã chết lên băng một tiếng nữa mơ hình nghiêng má sang trái để né tránh không khí bị đốt cháy khi viên đạn lướt qua để lại trên mặt cô y cảm giác bỗng rác mơ hình giận dữ quát khốn kiếp rồi trầm người xuống chân khuỵ xuống hai khẩu súng cùng lúc nhả đạn hai người cứ như thế lướt qua lướt lại trong màn lưới tạo từ vô số đường đạn bay vèo vèo thường thường đều là đạn lướt sát sàn sạc qua bên người không nghi ngờ gì nữa đây chính là trận chiến hung hiểm nhất Trắc mộc Cường ba từng chứng kiến song phương đều tránh đạn ở khoảng cách gần cơ hồ như mặt đối mặt lại còn phải chặn đỡ rồi phản công dao găm súng nắm đấm cùi chỏ đùi đầu gối Phạm vị trí nào có thể dùng để tấn công được đều được phát huy đến mức độ cực điểm. Những chiêu thức họ sử dụng trong một cường 3 thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến nữa. Gã không thể ngờ những động tác lưỡi cái nam dạy cho gã khi phối hợp sử dụng lại hiệu quả đến vậy. Đồng thời gã cũng biết lưỡi cái nam đang dùng cuộc chiến đấu này để cho gã biết thế nào gọi là kỹ thuật sử dụng súng cần chiến thực sự. Tuy nhìn hai người chập vào Rồi lại tách ra qua cả mắt. Kinh hiểm vô cùng. Nhưng mà sự thật thì thời gian Lữ Cánh Nam và Mơ Kinh giao chiến rất ngắn. Chỉ khoảng nửa phút đồng hồ sau, cả hai đã lại tách nhau ra, đứng gườm gườm Mơ Kinh nhìn chằm chằm vào Lữ Cánh Nam nói. Cô chỉ còn ba viên đạn thôi. Hết đạn rồi, định lấy gì ra đánh với tôi chứ? Lữ Cánh Nam trầm mặt không nói gì. Nếu cô tính không sai, Mơ Kinh cũng chỉ còn lại năm viên đạn. Xuống bên trái ba viên, xuống bên phải hai viên. Tuy rằng từ lúc bắt đầu đến giờ, cô gần như luôn chiếm thượng phong. Nhưng mà Mơ Kinh lần nào cũng có thể né tránh thoát khỏi đòn tấn công chí mạng vào thời khắc nguy cấp nhất. Lẽ nào hắn đã nhìn thấu được đường lối tấn công của cô rồi hay sao? Không thể nào. Tên này thực quá nguy hiểm. Thể lực của mình không bị được với hắn. Cần phải tiêu diệt hắn ngay tại đây mới được. Lữ cái nam thầm nghĩ. Đoạn đưa mắt nhìn trong một cựu bà tự nhủ. Cựu bà thiếu gia, đoạn đường sau này phải dựa vào anh thôi. Nhìn đi đâu vậy? Mơ kiền thấy lữ cái nam phân tâm liền lập tức lợi dụng cơ hội chủ động tấn công. Tay vươn ra, bắn một phát súng. Lữ cái nam không cần nghĩ ngợi, xoay người né tránh viên đạn, đồng thời chân thuận theo đà xoay tung ra một cước. Tay phải của mơ kiền phong thủ phần mặt, khẩu súng trên tay trái lại băng băng băng. Bắn liền ba phát. Nếu lựa cánh nam đang đứng trên một chân thì không thể nào mà tránh đạn được. Chỉ có điều khi chân đầu tiên dơ lên cẳng thứ hai của lựa cánh nam cũng đã tung lên theo. Cả người xoay một vòng trên không trung theo phương ngang. Đây chính là một chiêu rất nổi tiếng trong môn đấu vật gọi là đoàn cắt kéo. Thân thể bay lên không lấy hai chân kẹp cổ đối phương rồi dùng lực dặn người quật ngã kẻ địch xuống đất. Ba phát súng của mơ khiên đều rơi vào khoảng không. Còn Lữ cánh nam khi tung đoàn ra cắt kéo, cũng không quên nhằm vào chỗ mơ khiên đang đứng, tỉa thêm hai phát súng nữa. Một viên đạn nhằm vào thân người, viên còn lại bắn vào mặt hồng, đề phòng y dịch người né tránh viên đạn đầu tiên. Bập! Mơ khiên trúng đạn. Liền ngay sau đó, hai chân của Lữ cánh nam đã dùng đòn cắt kéo kẹp cổ y, dùng lực toàn thân để dặn người. Quật ngã thân hình cao lớn của mơ khiên ngã xuống đất lữ cánh nam và Mơ khinh cùng lúc rơi bịch xuống đất. Nhưng vừa chạm đất thì lữ cánh nam chợt thấy không ổn, liền chống hai tay xuống đất bật người lên. Đúng vào khoảnh khắc tay của cô chạm đất, liền nhìn thấy vô số tia lửa như những tia laser xuyên dung dút qua khoảng trống giữa hai cánh tay. Nếu không phải cô kịp thời bật người lên, lúc này sợ rằng đã bị đạn bắn lỗ chỗ như cái sàn rồi. lữ cánh nam không chút do dự cánh tay nhúng mạnh lộ một dòng ra ngoài xa hơn một mét đồng thời lấy làm nghi hoặc. Rõ ràng hắn chỉ còn năm viên đạn, vừa nãy đã bắn đi ba viên, lẽ nào trong chớp mắt mình xoay người ấy, hắn đã thay băng đạn mới? Khoảng thời gian ấy không thể nào hơn 0.3 giây được. Lẽ nào là Lữ cái Nam chạm đất thì Mơ Khinh cũng đã đứng lên, Lữ cái Nam lạnh lùng nói: "Thay đạn nhanh lắm đấy, quả nhiên không hổ là cố vấn cấp cao của bộ đội đặc chủng, nhưng phổi của người Mơ khinh cúi đầu nhìn xuống vị trí vừa bị lữ cái nam bắn trúng, lúc ngẩng đầu lên, gương mặt liền nở một nụ cười đắc ý. Chỗ lữ cái nam vừa bắn trúng chẳng sao cả. Lữ cái nam bây giờ mới thực sự cảm nhận được chỗ đáng sợ của kẻ địch trước mắt là áo chống đạn. Tên này không ngờ lại mặc áo chống đạn, từ đầu đến giờ hắn luôn tỏ ra hoảng hốt né tránh, toàn bộ chỉ là ngụy trang, chỉ là một chiến thuật tâm lý. Ở đầu lại xuất hiện một kẻ địch đáng sợ như vậy chứ. Mở hình dơ tay phải lên, ngó tay trỏ đang đặt trên cò súng dương thẳng ra. Kệ đó lại cầm hai khẩu súng khe khẽ phe phẩy, ý như muốn nói. Cô chỉ còn một viên đạn rồi. Cô hết đạn rồi. Tôi còn muốn chơi nữa không? Chắc một quần ba lúc này cũng phát hiện ra có điều không ổn, gã sực nhớ ra. Lữ Kinh Nam không có băng đạn dự phòng. Nếu súng hết đạn thì... Gã dội xông về phía hai người. xoa rệt, chỉ đứng bên cạnh nhìn. Đằng nào thì y cũng không giúp được gì. Giả lại trong mắt y, Mơ Kinh cũng thừa sức đối phó với hai người này rồi. Đối mặt với sự khiêu khích của Mơ Kinh, Lữ Kinh Nam vẫn cầm khẩu súng chỉ còn có một viên đạn duy nhất xong tới. Mơ Kinh lấy làm khó hiểu. Lẽ nào người đàn bà này điên thật rồi? Cô ta biết rõ y có áo chống đạn, hai tay hai súng đều còn đầy đạn so về sức lực thì hơn hẳn cô ta còn luận về thân thủ võ công thì cũng tuyệt đối không kém vậy mà vẫn còn xong tới như vậy có khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết đâu điều mơ khinh không biết là trong sát na lữ cái nam xông lên còn y trù trừ do dự ấy y đã thua thua về mặt khí thế lữ cái nam dĩ nhiên hiểu rất rõ cho dù trang bị tương đương nhau thì tỷ lệ thắng bại giữa cô và mơ khinh cũng chỉ là năm ăn năm thua Mà giờ đây trang bị của cô lại thua xúc đối phương hẳn một bậc, Khả năng có thể giành phần thắng là rất thấp. Nhưng cô tuyệt đối không lùi bước. Cho dù trang bị không bằng người thì có sao? Cho dù sức lực mỗi lúc một suy giảm thì cũng có sao đâu. Ta có lòng quyết tâm bảo vệ thánh miếu. Ta có lòng quyết tâm bảo vệ anh ấy. Điều này thì người vĩnh viễn không bao giờ hiểu được. Đây chính là ý nghĩa của cuộc đời ta. lữ cái nam dung dao lên trước. Mơ Kinh dội dơ súng ngăn lại, không ngờ lửa cái nam đột nhiên ném con dao lên cao, dương tay ra chụp lấy cổ tay của Mơ Kinh. Mơ Kinh rụt tay về, nhưng lửa cái nam đã tóm lấy một đầu khẩu súng, ngón tay chặn vào cò súng, khiến cho Mơ Kinh không so bắn được. Đồng thời khẩu súng trên tay trái của cô nhả ra viên đạn cuối cùng. Ánh lửa lóe lên giữa hai người, Mơ Kinh nghiêng đầu tránh đạn gần như cùng lúc viên đạn được bắn ra lữ Kính nam cũng ném luôn khẩu súng vào vị trí mơ kinh nghiêng đầu để né tránh đạn khiến chú y đành phải nghiêng thêm nữa để mà né tránh đây chính là cơ hội lữ Kính nam chờ mong nhân lúc tầm nhìn của mơ kinh bị động tác của chính y che mất lữ cái nam liền rút quả lựu đạn cuối cùng đeo ở thắt lưng ra cầm trên tay ngón cái khẽ lẫy nhẹ chút an toàn đã rơi xuống mơ kinh vừa ngoảnh đầu lại vừa khéo trông thấy lữ cái nam dùng ngón tay cái hất rơi chút an toàn của quả lựu đạn Mà lúc này tay kia của lưỡi cánh nam đang móc chặt với một tay của y trên cò súng. Dù y có muốn chạy cũng không thoát được. Mơ khinh kinh hãi, toát cả mồ hôi lạnh dội vàng buông khẩu súng trên tay phải ra bàn tay to lớn tóm chặt lấy nắm tay của lưỡi cánh nam không để cho cô ném quả lựu đạn. Tình hình lúc đó là tay phải lưỡi cánh nam móc chặt vào tay trái của mơ khinh khiến cho y không thể nổ súng bắn mình được. Còn tay phải của mơ khinh Thì bọc bên ngoài tay trái của lữ Kinh Nam Để cô không thể ném quả lù đạn ra Hai người giằng con một chập Mơ khinh tức tối ngoác miệng chửi bới Con chó Con điếm thối Mẹ nó Lữ Kinh Nam thẳng nhiên nguyễn miệng cười Tay phải giận lực Tay trái rụt mạnh về Đồng thời bàn tay to bè của Mơ khinh cũng ghìm chặt Không để cho cô rút tay ra được Hai bên đang đấu lực đột nhiên qué mắt của Mơ Khiên liếc lên, sắc mặt không khỏi tái đi, lớn tiếng chửi. Thuật ném dao. Thì ra lữ cái Nam sớm đã tính toán mọi chuyện có thể xảy ra, hành động ném con dao găm lên không trùng lúc đầu không phải chỉ là tùy ý. Lúc này con dao găm ấy đang rơi xuống với tốc độ kinh người, vị trí nó cắm xuống chính là tay phải của Mơ Khiên. Nếu như Mơ Khiên buông tay, vậy thì quả lựu đạn kia chắc chắn sẽ nổ lập tức. Còn nếu y không buông ra lưỡi dao sẽ đâm xuyên qua cánh tay Khi bị thương Sức cánh tay chắc chắn sẽ bị giảm sút Đến lúc ấy Lữ cánh nam cũng dễ dàng rút tay ra được Lưu đạn vẫn nổ như thường Tưởng chừng như Đã vô kế khả thi Mơ khiên bỗng hét lớn một tiếng Dùng hết sức lực Giật cánh tay của Lữ cánh nam ra khỏi vị trí con dao rơi xuống lưỡi dao băng lạnh Đâm sướt qua lớp áo trên cánh tay quỳ Không ngờ Lữ cánh nam Cũng đã tính toán đến tình huống này rồi Con dao lướt qua cánh tay của hai người Còn chưa chạm đất, cô đã tung chân hất lên. Mũi dao liền xoay chuyển trên không, bắn giọt vào vai của Mơ Kinh như một mũi tên. Lần này, Mơ Kinh không sao tránh né được. Chỗ trúng dao lại là khớp xương. Không có áo chống đạn bảo vệ, máu liền tóe ra. Mơ Kinh buông tay, lấy cái nam buông tay. Trong một cường ba cách hai người khoảng 10 bước, xóa rệt, trận tròn mắt ra nhìn. Mơ Kinh cực kỳ không cam tâm. Một tay vừa buông, tay kia liền dùng hết sức lực giật mạnh khẩu súng khỏi tay của Lữ Kính Nam rồi bắn liên tiếp. Kỹ đó lại đá tạt ngang một cước, ý đồ hất văng Lữ Kính Nam ra càng xa càng tốt. Người Lữ Kính Nam lúc này đang lơ lửng trên không, bay về phía trắc mặt cửa ba, lũ đạn ném ngược lại chỗ Mơ Kinh. Mơ Kinh nhắm chuẩn đường đi của quả lũ đạn, tay trái hất lên ném khẩu súng còn lại vào quả lũ đạn đang bay tới không ngờ đúng vào giờ khắc quan trọng đó vai phải của y đau nhói lên tay trái liền không còn độ chuộng xác khẩu súng bay ra không trúng mục tiêu quả lựu đạn kia vạch trên không trung một đường parabol rơi vào tầm mắt của mơ khiêng trong khoảnh khắc ấy tâm ý của mơ khiêng đã hoàn toàn nguội lạnh chỉ còn biết lật người úp mặt xuống đất hy vọng có thể bảo toàn được bộ mặt không bị nổ cho nát nhừ ra phía bên kia trong một quầng ba đón lấy lửa cánh nam cũng cùng lúc nằm úp xuống Nửa giây trôi qua, một giây trôi qua. trong một tuần ba và lữ cái nam cùng nghiêng đầu ra sao nhìn thử. Mơ Kinh cũng hơi ngẩng đầu lên, chỉ thấy quả lù đạn đen ngòm ấy đang lặng lẽ nằm ngay sát mặt y. Không ai có thể ngờ được quả lù đạn sản xuất ở Mỹ lại do đích thân Mơ Kinh chọn lựa lại có thể tịch ngòi. Chuyện hy hữu chỉ có một phần dạng cơ hội xảy ra này, không ngờ lại rơi đúng đầu của Mơ Kinh như thế. Mơ Kinh dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết thầm nhũ ôi đúng là hàng mỹ chất lượng đảm bảo y vội vàng lăn tròn mấy vòng tránh xa khỏi quả lù đạn ấy kế đó bật người dậy nhảy ra xa hơn lữ cái nam cũng vừa nhắc nhở trong mọc cừng ba mau rời khỏi nơi đây đi lúc trước mọc cừng ba vừa đón lấy thân hình của lữ cái nam bay về phía mình gã đã cảm thấy trong tay ương ước giơ lên xem thử trong ánh sáng yếu ớt cũng nhận ra bàn tay ấy toàn máu là máu gã cuốn cùng nói kìa cô trúng đạn rồi lữ cái nam gật đầu phát súng cuối cùng của mơ khinh không bắn trượt đã trúng ngay đùi của cô Giả lại vết thương này chắc chắn nặng hơn vết thương của mơ khinh rất nhiều giờ có muốn ngọc đá cùng tan với đối phương cũng không thể nữa rồi quan trọng hơn là tên mát kia giờ không biết đang ở đâu mà lũ soái cũng đến rất gần rồi cô đã nghe thấy tiếng bọn chúng tru lên cần phải rút lui ngay lập tức trong một cường ba không nói lời nào dội cổng lữ cái nam lên lưng bỏ ca ba lô đấy nhưng lữ cái nam lại quăng người xách cái ba lô lên đồ đạc trong này giờ không thể để mất được đồng thời cũng giơ tay hướng về phía mơ khiên thể hiện một dấu hiệu mà chỉ có bộ đội đặc chủng mới hiểu chúng ta sẽ còn gặp lại trong chớp mắt hai người đã biến mất trong sương mù mờ mịt mơ khiên án chừng mình đã ra khỏi phạm vi nổ của quả lựu đạn ấy bây giờ mới đứng thẳng người dậy, tay trái bịch vết thương trên vai phải, ánh mắt hằn học hung tàn khôn tả. Y đã bị thương rồi, không ngờ lại còn bị thương bởi tay của một người đàn bà. xét về sức lực và trang bị đều không bằng mình, lại còn suýt nữa thì đã mất mạng ở đây. nhưng đồng thời y cũng hiểu ra đám người này một khi muốn liều mạng thì thật sự rất đáng sợ. nhìn lửa cái nam và trong một người bà biến mất trong mạng xương, y không truy kích ngay mà nghiến răng rút con dao ra khỏi dài, quan sát kỹ lưỡng, xem có độc hay không. Sau khi chắc chắn không có đọc, Y mới xé áo ra bằng bó, đồng thời gầm lên. Xóa rệt! Xóa rệt, vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ. Chiêu vừa rồi của người đàn bà đó thật không tệ, liên tiếp biến chiêu 4-5 lần, đến cả Mơ Kinh cũng không tránh được. vừa nghe thấy Mơ Kinh hét gọi tên mình, Y mới sực nhớ ra, phải rồi. Những người bạn sói kia cũng gần đến nơi rồi, chỉ thấy trong xương hiện ra hai cái bóng, cánh tay của xóa rệt dùng lên, hai con sói liền nhằm hướng y vừa chỉ, lao vút đi. Mơ Kinh hăng học nói, Xé xác chúng cho tôi! Xóa rệt biết Mơ Kinh không dưng bị thương, trong lòng hẳn rất bực bội, liền dịu giọng nói, Được, sẽ theo ý anh thôi. Mơ Kinh nghĩ ngờ về lát, đột nhiên thay đổi chú ý. Tôi muốn bắt sống kìa. So rệt thoáng biến sắc, muốn bạo mấy người bạn sói này của y xé xác lưỡi cái nam và trạc một cừu ba rất dễ dàng. Nhưng muốn bắt sống chúng thì thật sự là một kỹ thuật khống chế có độ khó rất cao. So rệt không biết trả lời Mơ Khinh thế nào, bỗng nghe trong màn xương vẳng lại một tiếng rít chói tai. Chẳng bao lâu sau, hai con sói kia đã cúi đầu quắp đuôi chạy trở về. Mơ Khinh lấy làm ngạc nhiên, trợn trừng mắt nhìn So rệt hỏi: Ủa? Thế này là thế nào vậy? Xóa rệt trầm ngâm. Âm thanh vừa nãy lẽ nào là coi gọi sói trong truyền thuyết? Giá lại quyền hạn còn cao hơn cả mệnh lệnh của tôi đưa ra nữa. Coi? Coi gọi sói à? Ôi! Đấy là cái gì? Coi gọi sói là một loại vũ khí sống âm của người anh điên cổ dùng để triệu tập lũ sói, ra lệnh cho chúng tấn công mục tiêu. Nghe nói thứ này chế tạo bằng xương cốt động vật. Hình như trong bảo tàng Mexico, bảo tàng Argentina đều có lưu giữ. Shadrach giải thích. Quyền hạng là cái thứ gì chứ? Shadrach nói. Nếu hai thao thú sư cùng gặp phải một con thú quang, bọn họ cùng lúc ra lệnh cho con thú đó tấn công đối phương. Vậy con thú sẽ làm như thế nào? Ở đây liên quan đến vấn đề quyền hạn tấn công con thú đó sẽ tự mình phán đoán trong hai thao thú sư mệnh lệnh của người nào chuẩn xác hơn nó có hảo cảm với người nào hơn hậu quả việc làm trái chỉ lệnh của người nào đáng sợ hơn cuối cùng thì nó sẽ phục tùng theo lệnh của thao thú sư có quyền hạn cao hơn kia những người bạn sói của tôi cho rằng thứ âm thanh vừa rồi có quyền hạn cao hơn mệnh lệnh tôi phát ra vì vậy mà chúng đã tự động quay trở lại mơ kinh hậm hực nói Trở về, về hỏi Nhạc Dương xem bọn chúng kiếm ở đâu ra cái thứ khốn kiếp ấy chứ. Càng nghĩ, càng tức, lại quay sang cội trách xóa rệt Chẳng lẽ anh không phát ra được cái mệnh lệnh tấn công có quyền hạn cao hơn nữa à? Nụ cười trên gương mặt của xóa rệt biến mất. Cũng không phải là không được, nhưng mà trước khi làm rõ đối phương sử dụng thứ gì mà lỗ mãn ra lệnh thì sẽ bẻ công quyền tự chủ của những người bạn sói này đồng thời nếu mệnh lệnh của tôi vẫn chưa đạt được độ quyền hàng cần thiết không khéo sẽ bị bọn chúng quay ngược trở lại tấn công đó anh chuẩn bị để đón nhận hậu quả ấy chưa mơ Kình không khỏi lạnh người căng thẳng đưa mắt nhìn người bạn soái của soá rệt thầm nhủ dẫu y không bị thương có thể chiến thắng được hai con sói này hay không cũng là vấn đề rồi lúc này thì vết thương trên cánh tay lại đang chảy máu mà nhìn ánh mắt của hai con sói ấy rõ ràng là rất mong chờ Không khéo, chẳng cần xóa rệt hạ lệnh, hoặc chỉ cần xóa rệt rời xa y một chút, bọn chúng sẽ lập tức nhào đến cũng nên. Y biểu dàng nói, Thôi, bảo mấy người bạn sói của anh về trước đi, chúng cứ nhìn tôi chầm chằm thế này, làm cho tôi hơi quản đấy. Xóa rệt dùng tay một cái, hai con sói liền biến mất trong xương. Xong xuôi đâu đấy, y lại quay sang hỏi mơ khiên. Người của anh rốt cuộc, bao giờ mới tới chứ? Mơ hình băng bó qua loa vết thương ngập ngừng đáp. "Chuyện này cũng cần một chút thời gian mà." Y ngẩng đầu chỉ lên trên cao. "Anh cũng biết tình hình thời tiết này như thế nào rồi." Sau khi dùng cái còi gọi sói, xua hai con sói đi, Trang Mộ Cường Ba đặt lưỡi kính nam vào một chỗ kính gió, gã luống cuốn tìm kiếm vết thương của lưỡi kính nam, nhưng chỉ thấy cả đùi trái của cô thấm đẫm toàn máu là máu. Lưỡi kính nam nói: không ngờ cây sáo này còn lợi hại hơn cả mệnh lệnh của tao thú sư nữa nếu lúc đó bồi thêm hai phát súng mà không được anh không bắn trúng được mơ khiên đâu sắc trời đã tối mịt trong một cường bà sờ từ trên đùi xuống đến đầu gối của lữ anh nam thấy cô vẫn lẩm bẩm tự nói một mình như thể chẳng hề để ý đến vết thương liền không nhìn được lớn tiếng nói rốt cuộc cô bị thương ở đâu vậy chứ lữ cái nam nắm lấy tay của trác ngọc cường ba kéo lại ấn vào chỗ mép vết thương nói ở đây này kế đó cô cởi ba lô đưa cho gã nói bật đèn cấp cứu lên ở tầng cuối cùng trong ba lô có hai cái hộp đựng đồ y tế đấy lữ cái nam bị thương ở mé bên trong đùi ngón tay của trác ngọc cường ba chỉ cảm thấy có máu vẫn đang túa ra như suối xem chừng phải băng bó thật chặt để mà tăng áp lực cầm máu bàn tay đầy máu của gã vội luống cuốn mở ba lô lấy đèn cấp cứu đeo lên đầu rồi lại lật tung hộp đồ y tế lên vừa tìm kiếm gã vừa gắt lỏng tại sao sao phải làm như vậy chứ cho dù lần này không thể thắng được Mơ Kinh chắc cũng có thể rút lui an toàn được chứ rốt cuộc là cô đang nghĩ cái gì thế Lửa cái Nam nói Mơ Kinh là một thủ lĩnh của bọn chúng nếu như Mơ Kinh chết bọn chúng sẽ tự động tàn rã tôi nghĩ nếu liều một phen dù có dùng mạng tôi đổi lấy mạng của hắn thì cũng rất đáng mà chỉ là lần này hắn may mắn thôi đáng đáng cái gì không đáng một chút nào cả trong một đàn bà đột nhiên lớn giọng mắng mỏ cô tưởng là cô hy sinh bản thân giết chết mơ thiền hoàn thành nguyện vọng cho chúng ta thì cô là rất rất cao thượng rất vĩ đại chắc cô có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của chúng tôi hay không vậy cô đã quên trước khi xuất phát chúng ta đã có ước định như thế nào rồi sao cô đã quên lời hứa của mình với giáo sư vương tân rồi chúng ta đã cùng trải qua bao nhiêu gian lao vất vả đã cùng phải đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy chết chóc thử hỏi còn mấy người sống được đến bây giờ vào lúc này ở nơi này sao cô có thể dễ dàng từ bỏ như thế sao cô có thể dễ dàng từ bỏ chúng tôi như thế chứ cô có biết hành vi của mình là vô trách nhiệm lắm không? Hả? Hả? Đừng nói một tên Mơ khinh, Cho dù là mười tên Mơ khinh cũng vậy, dùng mạng của cô đổi lấy cũng không đáng, không đáng mà. Nghe trong một cụ bà tức giận mắng mỏ, khóe mắt của Lực cái nam chợt thoáng hiện một giọt lệ hân hoan. Nhưng khóe miệng của cô lại hơi nhếch lên. Quật cường né tránh ánh mắt dữ dội của gã, nhìn về phía xa xa. Trạm một cường bà giật ra một túi đồ cấp cứu nhưng chưa mở ra mà dùng đôi bàn tay lắm tắm đầy máu của mình xoay mặt lực cái nam lại, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, gần giọng nói. Hứa với tôi, cô sẽ không làm những chuyện dại dột như vậy nữa. Hứa với tôi đi. Lực cái nam không lên tiếng, trạm một cường bà lại gầm lên. Hứa với tôi đi. Lực cái nam vẫn không lên tiếng, chỉ khe khẽ gật gật đầu cha một cừng ba bấy giờ mới buông tay ngạc nhiên phát hiện ra hai bàn tay của mình đều đang rung lên bằng bật gã nghiến răng xé bao cấp cứu tìm kéo băng gạt rồi mới đưa kéo cắt lựa theo ống quần của lữ cái nam dùng thuốc sát trùng rửa sạch vết thương máu vẫn không ngừng thấm ra ngoài lữ cái nam nói viên đạn xuyên qua kẽ giữa ba cơ cơ may cơ bắp đùi và cơ khép không phạm vào xương đùi nhưng mà ghim rất sâu sát với đồng mạnh đùi đã xuyên qua tỉnh mạch hiển chưa gây tổn thương đến dây thần kinh anh anh khoét nó ra đi khoét sâu một chút ra một người ba cầm nhíp và kềm nhìn máu cứ tuôn ra như suối nghiến răng nói tôi tôi đã làm bao giờ đâu chứ lữ cái nam bình tĩnh nói đừng cuốn từ từ thôi chuyện gì cũng có lần đầu tiên anh băng chặt lại để mà tăng áp lực sau đó đợi 10 phút rồi tiêm thuốc tê tôi đã dạy cho anh rồi mà từ sâu đến nông sau đó dùng dao phẫu thuật và ben để mà mở vết thương chúng ta làm từng bước một thôi Mật mã Tây Tạng, phần 131 của nhà văn Hà Mã. Nhắc lại Mơ Kinh và Sòa sau khi đối diện với trái một cường ba và lửa kênh nam, cả hai quay lại chỗ liều trại. Nhạc Dương và mát đã đốt một đống lửa lên ngồi đợi hai người. Ô, oh, ông chủ! Nhìn thấy bóng dáng của Mơ Kinh từ đằng ta, mát đã rối rít đứng lên đón, miệng cười toe toét Sao rồi ạ? Ông chủ có làm thịt từ bọn chúng không vậy? Mơ Khinh cười gằn ném con dao của trắng mọc cường ba ra đánh dù một tiếng, cấm phập xuống ngay trước mặt của Nhạc Dương. Nhạc Dương rút con dao lên nói, Đây là dao của cường ba thiếu gia. Thật sao? lỡ cái nam dùng con dao này làm cho tôi bị thương đấy. Mơ Khinh hờ hững nói, Ủa? Ông chủ, ông bị thương rồi à? Max kêu toán lên, cuốn quít chạy xung quanh Mơ Khinh nhìn bộ dạng của hắn cứ như thể chỉ hận không thể lập tức lè lử ra liếm vết thương trên người của ông chủ của mình vậy Ừm, uhm. nhạc dương điềm đạm giơ con dao lên thầm nhủ giáo quan và cường ba thiếu gia ở chung với nhau còn anh ba tang lẽ nào đã mơ khiên bước lại gần mấy bước nhìn chăm chăm vào nhạc dương nói hình như cậu cũng không ngạc nhiên lắm thì phải nhạc dương mỉm cười nói Ôi, tại sao phải ngạc nhiên chứ? Lữ Giao Quang và Cường Bà Thư Gia ở chung với nhau vốn là chuyện nằm trong dự đoán của tôi mà. Nhạc Dương nói, hôm ấy khi chúng tôi tách ra chạy trốn, ba con sói đuổi theo hai người bọn họ, còn năm con thì truy đuổi bốn người chúng tôi. Phía chúng tôi kỳ thực là cũng khá thoải mái. Thế công của lũ sói nhanh chóng bị Lữ Giao Quan và Pháp Sư Á La làm cho rối loạn. Tôi cũng nhờ vậy mới có cơ hội nhân lúc rối loạn bỏ chạy một mình. Đến đây hồi hợp với mấy người Tôi tin chắc Sau khi loại trừ uy hiếp của lũ sói Bọn họ sẽ không để mặt cho cường bà thiêu gia Và anh ba tang Phải một mình đối mặt với ba con sói kia Nhất định sẽ phái người đến trợ giúp Hoặc là đi tìm tôi Nhưng thực lực của Mẫn Mẫn lại hơi kém Dẫn theo cô ấy Chỉ sợ chẳng thể nào mà tìm được bọn cường ba thiêu gia Thế nên Cần phải có người ở lại bảo vệ cho cô ấy Mà giáo quan Lữ Kinh Nam và Mẫn Mẫn Thường ngày vẫn hơi có da chạm Đồng thời cô ấy cũng không phải là người có thân thủ giỏi nhất trong bọn. Vì vậy mà người ở lại bảo vệ mận mẫn chắc chắn trăm phần trăm phải là Pháp Sư Á La. Còn người đi tìm Cường Ba Thiếu Gia chỉ có thể là Lữ Cánh Nam mà thôi. Dạ lại, thực lực của giáo quan tương đương với ông. Nếu ông đã bị thương, e rằng cô ấy cũng không thể rút lui an toàn được. Ngoài ra, rất có thể anh Ba Tàng cũng đã gặp nạn rồi. Hả? Nghe câu cuối cùng của Nhạc Dương. Mơ Khinh lấy làm tò mò hỏi: "Sao lại nói vậy chứ?" Nhạc Dương đáp: "Với tính cách của cường bà thứ gia, anh ấy tuyệt đối không để cho anh Ba Tàng tách ra đi một mình, mà bọn họ có thể theo dấu chúng ta đến đây. Chắc chắn là đã phát hiện được dấu vết chúng ta để lại khi cắm trại. Đồng thời với khả năng quan sát của Lữ Kinh Nam, cô ấy có thể dựa vào những dấu vết để lại mà nắm được hướng đi, nhân số và cả số lượng lũ sói đi theo chúng ta nữa." Hôm nay Họ dám phục kích hai người, nhưng mà tuyệt đối không phải là mặt đối mặt khiêu chiến, mà họ sẽ đặt bẫy nhằm vào lũ sói. Sau đó, đơn độc đối phó với ông và xóa rệt. Trải qua cuộc át đấu với lũ sói hôm trước, tin rằng họ cũng đã hiểu khá rõ về lũ sói ở nơi này rồi. Nếu cả ông và xóa rệt và hai con sói kia ở cùng một chỗ, dù rằng họ có ba người thì cũng sẽ tạm thời rút lui thôi. Họ dám chủ động tấn công, vậy chứng tỏ rằng bọn sói không có ở đấy Mà ông và xóa rệt thì lúc nào cũng đi với nhau. Nhưng lại chỉ có lữ cánh nam đấu với ông thôi. Nếu như anh bà Tàng cũng ở đấy... Um, thứ lỗi cho tôi nói thẳng nghe. Anh bà Tàng và cường ba thiếu gia... Hai người để lại một người đối phó với xóa rệt. Người còn lại đi giúp lữ giao quan. Vậy thì... Ông không chỉ bị thương nhẹ thế này thôi đâu. Từ đó mà suy ra... Người theo dõi chúng ta đến đây chỉ có lữ cánh nam và cường ba thiếu gia... Mới đầu không có lũ sói nên lửa cánh nam khiêu chiến ông Còn cường ba thiếu gia và xoa rệt thì kềm chế lẫn nhau Cả ông và lửa cánh nam đều bị thương Có điều vết thương của lửa giáo quan nặng hơn Vì vậy mà trước khi lũ sói chạy đến Cường ba thiếu gia đã mang cô ấy rút lui rồi Anh bà tàn không đến Tuyệt đối không thể gì bị thương Hay là bị lũ sói truy đuổi mà phải tản ra Vì với tính cách của anh ấy Thì có chết cũng quyết không đầu hàng Còn Cường Ba Thiếu Gia thì trừ phi là chết, bằng không cũng nhất quyết không chịu tách nhau ra. Vì vậy chỉ có một kết luận mà thôi, anh ấy đã không còn trên đời này nữa. Nghe Nhạc Dương phân tích xong, Mơ Khinh chỉ có một cảm giác, đó là không ngờ trên đời này lại còn có hạng người như vậy chứ. Soa rệt cũng lấy làm ngạc nhiên, chỉ bằng vài câu nói đơn giản và một vài đầu mối rất dễ bị người khác bỏ qua. Vậy mà đã có suy luận rõ ràng từng chi tiết như thể chính mình đã từng trải qua và kể lại vậy. Điều quan trọng hơn nữa là đây không phải là kết quả của một quá trình nghiền ngẫm suy tư, mà chỉ gần như dựa vào trực giác rồi kết luận trong nháy mắt. ha, Cái thằng nhóc này đúng là một thiên tài. Thấy Khinh và rệt đều lộ ra ánh mắt khen ngợi. Max không nhìn được, dội vào một gáo nước lạnh. Này, nhạc dương! Sao cậu vẫn còn gọi cái gì, cái gì là Lữ Giáo quan Cái gì mà Cường Ba Thiếu Gia? Cái gì mà anh ba tan? Hả? Thế là ý gì hả? Nhạc Dương hờ hững đáp. Chỉ là cách xưng hô thôi. Suốt một thời gian dài gọi như vậy thành ra quen rồi. Cần gì phải để ý như vậy chứ? Mơ Kinh đang định nói gì đó với Nhạc Dương. Vừa giơ tay phải lên, liền không nhịn được đào khẽ kêu lên một tiếng. Bộ mặt cười toe toét của Max lập tức xuất hiện trước mắt y Phía sau nụ cười lại ẩn chứa nét lo âu vô hạn. Ông chủ, vết thương của ông sao rồi chứ? Có cần tôi phải kiểm tra hộ không? Vào trong, vào trong nghỉ ngơi một chút nha. Mơ Khinh bực bội phẩy phẩy tay như đội chiến nói, "Tránh ra, tránh ra đi." Mas đành gượng gạo cười rồi lui ra. Đến khi Mas biến khỏi tầm mắt của mình, Mơ Khinh mới cười cười bảo Nhạc Dương, "Suy luận chính xác lắm." tôi lấy làm mừng vì cậu đã lựa chọn đứng về phía chúng tôi nhạc dương cũng mỉm cười đáp lại đầy ẩn ý chúng ta hợp tác thôi mỗi người đều có thứ mình muốn mà so rệt đứng bên cạnh nói sao cậu lại đoán chắc là lữ Kênh nam và trác mộc Cường ba mà không thể là lữ Kênh nam và ba tang chứ nhạc dương nói rất đơn giản nếu như lữ giáo quan và anh ba tang ở với nhau vậy thì giáo quan tuyệt đối không thể lựa chọn theo dõi phục kích chúng ta. Dựa theo đặc điểm tính cách của mỗi người để đưa ra chiến thuật khác nhau. Đây là sở trường của cô ấy. Nói tới đây, Nhạc Dương lại liếc sang phía xoa rệt một cái, đến cả Mơ Kinh cũng bị thương. Vậy mà xoa rệt và lũ sói của y lại không hề tổn hại. Thào thú sư thật sự đáng sợ như vậy hay sao chứ? Mơ Kinh lại nói, À, ah, phải rồi, cái tên cường ba thiếu gia ấy có phải trong lúc thám hiểm đã đã bị thương ở đây không vậy? Mạc Hiền vừa nói vừa chỉ tay vào Nguyệt Thái Dương trên đầu của mình. Nhạc Dương ngạc nhiên hỏi: làm gì có? sao lại hỏi như vậy chứ? Mạc Hiền nói: lúc tôi và lữ cái nam vào đấu hắn vừa muốn giúp lại do dự muốn đối phó với sót rệt cũng rất do dự đến cuối cùng cũng không ra tay lúc đứng bên cạnh quan chiến ánh mắt rối loạn. Cũng không biết là đang nghĩ ngợi gì nữa. Cứ như là một tên ngốc vậy. Tên ngốc à? Nhạc Dương kinh ngạc lặp lại. Không ngờ Mơ Kinh lại đánh giá cường ba thiếu gia như vậy. Ừm, không sai. Mơ Kinh chỉ vào mắt của mình một cách khoa trương. Tôi cảm thấy hai mắt của hắn ta có vẻ đờ đẫn, thất thần, giống như bị phê thuốc vậy. Tinh thần thì rất không tập trung, tư duy hỗn loạn tôi còn nhớ trác mọc cường ba mà tôi gặp trước đây đâu có giống như vậy chứ lần đầu tiên gặp hắn tuy tôi ở trong bóng tối nhưng mà vẫn thấy rõ trác mọc cường ba là một người chính khí lẫm liệt tư duy nhanh nhạy ghét ác như thù về sau thì ở tây tạng cũng gặp lại mấy lần hồi đó hắn ta vẫn hết sức quyết đoán mẫn cảm chứng tỏ một năng lực lãnh đạo thiên tài khiến cho những người bên cạnh phải khâm phục sau nữa thì số lần gặp mặt không nhiều Chỉ ngẫu nhiên có một hai lần, lần nào cũng ở trạng thái chiến đấu. Cho đến lần này, lại gặp hắn ở Sandila, Tôi liền phát hiện rắc một cường ba của hôm nay không còn như trước nữa. Đúng, rất khác. Thông thường chỉ khi não bộ bị kích thích hay là nhiễu loạn gì mới thành ra như vậy thôi. Ừ, phải rồi, trước đây chẳng phải hắn từng trúng trúng cổ độc gì đó hay sao? Nhạc Dương lắc đầu. Cổ độc trên người của Cường Ba Thiếu Gia chẳng phải đã được giải rồi sao. Hơn nữa, nghe ông nói vậy, tôi lại cảm thấy rất bình thường. Cường Ba Thiếu Gia xưa nay vẫn vậy mà. Trí nhớ của anh ấy dũng rất kém. Giả lại mỗi lần tranh biện với giáo quan, anh ấy đều không nắm được trọng điểm. Lần nào cũng bị cô ấy nói cho không thể phản bác nổi. Có điều nghị lực của Cường Ba Thiếu Gia thì rất kinh người. Nếu một lần không nhớ được, anh ấy sẽ nghiền đi ngẫm lại cả trăm lần Một nghìn lần cho đến khi nào nhớ rõ mới thôi. Mơ khiên nói Không đúng, không đúng đâu. Nhạc Dương thầm nhủ, Không thể nào chứ, ngày ngày đều ở bên cạnh cường ba thiêu gia. Tôi có cảm thấy gì đâu chứ. Chẳng lẽ anh ấy đi với Gia Quang phải chịu đựng dày xéo đến nỗi bộ óc cũng trở nên phản ứng chậm rồi sao? À, phải rồi. Soda đột nhiên sực nhớ ra, cất tiên hỏi cậu có biết trác mộc cường ba hay là lữ canh nam có một cái còi cái còi của sói không vậy nhạc dương gật đầu của cường ba thiếu gia đấy hắn đã lấy ở đâu ra vậy chuyện này nghe nói rất tình cờ là lúc cường ba thiếu gia ở khả khả tây lý lại nói về lữ canh nam và trác mộc cường ba theo sự chỉ dẫn của lữ canh nam trác mộc cường ba tiến hành bằng bó xung quanh vết thương cho cô Rồi gây mê cục bộ, mở rộng vết thương, tách các mô cơ và thịt ra, cầm máu. Đây thực sự là một cuộc phẫu thuật vô cùng quái dị. Người làm phẫu thuật thì mồ hôi một kê nhễ nhại, căng thẳng vô cùng. Còn người được phẫu thuật thì hết sức ung dung thoải mái, vừa chỉ dẫn cho người phẫu thuật phải làm như thế nào, vừa nói chuyện phím. Còn nhớ lần đầu tiên tôi làm phẫu thuật giả chiến kiểu này là để may vết thương cho một đồng đội, Anh ấy cũng bị thương ở đùi, nhưng là do ngã từ trên cao xuống, bị đá nhọn rạch toát một vết rộng. Lúc đó thì cũng chỉ có hai người thôi. Chúng tôi tham gia cuộc thi hành quân diệt giả đường dài do mấy nước cùng tổ chức. Đó mới đúng là máu chảy như suối. Mà chúng tôi chỉ có các trang bị cấp cứu thông thường, băng bó gần như không có hiệu quả gì. Tôi đã mấy lần rửa vết thương định tìm mạch máu bị vỡ. Kết quả là lúc cắt đi phần thịt bị hoại tử lại làm đứt thêm một số động mạch khác khiến cho máu chảy ra còn nhanh hơn cả nhịp tim của tôi đập nữa. Xung quanh lúc ấy không có một ai. Tôi chỉ còn biết tự nói với mình nhất định sẽ được, nhất định sẽ được mà. lữ kinh nam, cô không được quản trước khi đội cứu hộ đến nơi. Chỉ có cô mới cứu được anh ấy. Được rồi, giờ thì dùng cái banh để mà tách chỗ thịt đó ra. Cái bành là cái thứ ba ở hàng thứ hai bên trái của anh ấy. Chọn cỡ vừa thôi. Ở nơi hoang dã, chúng ta thường xuyên phải gặp những vấn đề như vậy. Xung quanh không ai có thể giúp anh được. Không có xe cấp cứu, cũng không có cảnh sát, cũng không có những người qua đường tốt bụng. Anh sẽ phải phát hiện, anh không phải đang ở giữa một quần thể xã hội mà giống như đột nhiên nhảy ra khỏi cái dòng đó vậy. Từ những thứ cơ bản nhất, Như là ăn ở đi lại, đến tất cả bệnh tật ốm đau và cả những hỉ nộ ai lạc trong lòng của anh nữa. Đều không có ai cảm nhận được hết. Chỉ có một mình anh mà thôi. Anh phải học cách nói chuyện với cây cối nè, giao lưu với cát và đá, để chúng chia sẻ niềm vui nỗi buồn với anh. Đồng thời, anh cũng phải học từ chúng cách sinh tồn ở giữa chúng quan dã ấy. Sao rồi? Anh thấy chưa hả? Hình như... Anh đã nhìn thấy vị trí viên đạn ở đâu đó rồi. Ừm, tôi thấy thứ gì đó màu hồng phấn hình như là rất cứng, không phải cơ thịt, nhưng cũng không giống viên đạn cho lắm. Màu hồng phấn đó là màn xương, anh phải tách ra viên đạn kẹt trong cơ thịt ở phía bên trái sâu hơn một chút. Ừm, phải rồi, đừng có căng thẳng quá như vậy, yên nào để tôi lau mồ hôi cho anh anh cần phải chú ý kịp thời thấm máu bẩn bằng không máu rỉ ra sẽ nhanh chóng che mất tầm nhìn đấy a tìm được rồi không không không đừng có dùng kẹp mạch máu anh không kẹp được đâu có kẹp hình trứng đấy không viên đạn đã được lấy ra rơi xuống đất kêu cách cách trong một người bà cũng như vừa chạy một chặng marathon hơi thở nặng nề phi pha phi phò như trâu vậy lữ cái nam lại bảo gã Đừng có căng thẳng quá, cũng đừng có thả lỏng quá. Lấy viên đạn ra mới chỉ là bước đầu tiên thôi. Tiếp theo đó còn phải rửa vết thương và cầm máu. Phải hết sức cẩn thận. Lực xung kích của viên đạn đã làm cho các tổ chức cơ xung quanh đường đạn đều hoài tử cả rồi. Anh phải quét sạch đi. Thình linh toàn thân của lữ kinh nam rung bắn lên một chập. Trái mọc gần ba kinh quản kêu lên. Ủa, sao vậy? Sao vậy? Lữ Nam nở một nụ cười dịu đạm, lắc đầu nói. Không có gì. Anh chạm phải dây thần kinh của tôi rồi. Trực tiếp kích thích lên dây thần kinh sẽ khiến cho cơ bắp toàn thân thình lình co rút. Cẩn thận một chút. Các khớp tay của anh đừng có cứng quá. Thả lỏng ra. Thả lỏng ra một chút đi. Thắt chặt các mạch máu vào. Rửa sạch vết thương. Kìa, anh căng thẳng quá rồi. Để tôi hát cho anh nghe một bài nha. Núi tuyết mênh mông, trải dài tích tắp. Sư tử là báu vật của trời. giọng ca yếu ớt của cô khe khẽ vang lên, quấn quýt, vấn dương. giọng ca này sao mà quen thuộc thế? Từ nhỏ khi nằm trên lưng mẹ, Trái Mộc Cường Ba đã nghe nó đến lúc lớn rồi. Sau đó, lại có vô số lần, em gái của gã cũng đã khe khẽ ngâm nga. Vừa nghe khúc dân ca của người tạng ấy, trang mọc cường ba vừa điều chỉnh lại nhịp thở thả lỏng đầu óc cố gắng nhớ lại từng bước từng thủ thuật lữ cái nam đã dạy cho mình rồi làm sạch banh vết thương ra cắt đi những phần thịt đã bị hoại tử có một sự thật hiển nhiên lữ cái nam đã đánh giá cao năng lực thả lỏng của trang mọc cường ba sau một thời gian dài tinh thần ở trạng thái căng thẳng nay đột nhiên thả lỏng cả cánh tay của gã rung lên nhẹ nhẹ lúc cắt chỗ thịt bị hoại tử dao mổ đưa xuống, chỉ nghe xẹt một tiếng. Một tia chất lỏng bắn giọt lên đầy mặt của Trương Mộc Cường Ba. Gã còn chưa kịp phản ứng gì, lại một tiếng xẹt nữa vang lên. Nhưng mùi máu tanh quen thuộc đã khiến cho gã tức thì ý thức được mình vừa gây ra chuyện ngu ngốc gì. Lữ Kinh Nam cũng hỏi: "Hả? Anh cắt vào động mạch của tôi rồi kìa." Trương Mộc Cường Ba lập tức trở nên căng thẳng, luống cuốn, dùng cánh tay của đi dệt máu loang lỗ trên mặt quản loạn lấy băng gạc kẹp cầm máu, bao nhiêu trình tự, bao nhiêu bước thực hiện đều quên sạch sành sanh. Càng tệ hơn nữa là thời gian dùng phương pháp băng bó tăng áp này không thể quá lâu được. Nếu thiếu máu trong thời gian dài, rất có thể cả cánh chân của lưỡi Kinh Nam sẽ bị hoại tử. Trong lúc quản loạn, trên mặt cường ba liếc nhìn gương mặt của lưỡi Kinh Nam, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy thành dòng trên mái tóc mai xuống má, khóe miệng khẽ run run. Nhưng cô vẫn gắn gượng, nở một nụ cười. Bấy giờ gã mới sực nhớ ra, hiệu lực của thuốc tê sớm đã dứt từ lâu rồi, cũng có nghĩa là gần như suốt một nửa quá trình cắt bỏ tổ chức cơ bị hoại tử, lưỡi kinh nam vẫn luôn ở trạng thái tỉnh táo tuyệt đối. Cô hoàn toàn cảm nhận được mỗi lần lửa dao trong tay cô gã cắt xuống, mỗi lần tay cô gã chạm phải vết thương. Vậy mà cô không chỉ không phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào, còn giữ cho cơ thể không nhúc nhích, để phối hợp với gã. Vừa nãy khi gã chạm vào dây thần kinh, toàn thân của Lữ kinh Nam rung lên một chập, cũng không phải là phản ứng kích thích gì của cơ thể, mà là bởi cô thực sự không thể khống chế được thân thể của mình trước cơn đau dữ dội ấy. Trời đất, rốt cuộc mình đang làm gì vậy? Trong một cường bà thầm nhủ. Lữ kinh Nam thấy chắc một cường bà hoảng loạn đến mức cơ hồ chuẩn bị lấy ngón tay bịt vết thương lại bèn cất giọng yếu ớt an ủi cũng chưa cắt phải động mạch lớn nhất tôi vẫn gắn gượng được mà nếu như băng tăng áp không thể cầm máu thì dùng cách khác vậy vách động mạch rất dày anh tìm nó trước đi rồi dùng kẹp động mạch cầm máu lấy kim chỉ may vào nếu không được nữa thì khâu nói bắt cầu nếu thực sự vẫn không được thì buộc gà ruột trang một cường ba đờ đẫn nói tôi tôi không làm được Tôi chưa bao giờ... Anh làm được Sự tự tin của anh đi đâu mất rồi Anh là trắc mập cường ba Anh nhất định sẽ làm được mà Ngưng lại một chút Lỡ cái nam lại nói tiếp Nói chuyện với tôi đi Đừng có để tôi ngủ nha Nói... Nói gì bây giờ chứ Nói chuyện gì cũng được Hay là anh hỏi tôi trả lời Anh muốn biết chuyện gì nào Tại sao... Tại sao cô lại biết hát chứ Anh quên tôi là mật tu giả Tôi cũng lớn lên ở Tây Tạng. Bài hát ấy từ nhỏ thì tôi đã thường nghe, thường ngâm nga, dĩ nhiên là biết rồi. Ờ sao cô lại trở thành mật tu giả? Chuyện này thực ra là bởi cha tôi. Cha tôi là một người cực kỳ sùng bái mật tu. Ông ấy tôn sùng mật pháp, một lòng muốn trở thành mật tu giả. Cũng đã từng tu hành ở Nhật Bản nghìn ngày. Đạt được danh hiệu A Cát Lê Tôn Giả. Nhưng những mật tu giả theo phải chính thống ở Tây Tạng lại không chấp nhận ông. Cho rằng ông không đủ tư chất, khó có thể trở thành mật tu giả. Khi ấy cha tôi ở bên ngoài Đại Phật tự cầu Pháp, nhưng mà tăng nhân trong chùa không cho. Trong một cực ba lấy làm lạ hỏi, Đại Phật tự ở đâu vậy chứ? Lữ cái Nam nói, Có rất nhiều ngôi chùa luyện pháp môn mật tu xây dựng ở những nơi thâm sơn cùng cốc hiểm dấu chân người, giống như là đảo quyền không tự vậy, rất ít người biết đến. Năm đó, cha tôi cũng vậy, cậy mình có chút võ nghệ, sao mấy lời qua tiếng lại với tăng nhân trong chùa, liền ra tay đánh người. Kết quả không cần phải nói thì cũng biết, mới có vài chiêu, cha tôi đã bị một vị kết quả đánh cho bay ra khỏi cửa. Từ đó, ông lại càng si mê Mật Tu hơn nữa. Có lẽ bởi lòng thành của ông đã động đến trời cao. Trong một dịp tình cờ, có một vị đại sư Mật Tu phát hiện ra tôi rất có thiền phú. Vì vậy, tôi liền trở thành Mật Tu Giả. Dòng của lữ kinh nam bắt đầu nhỏ dần, rồi nhỏ dần. Anh chớ có nên cảm thấy tôi rất lợi hại. Mật Tu Giả ở cảnh giới cách Tây chỉ tương đương với người mới nhập môn mà thôi. Nếu như, nếu như là anh, có lẽ sẽ làm tốt hơn rồi. Này, này, lữ kính nam, lữ kính nam. Trong một cường bà nói, cô đừng có ngủ chứ. tay của gã cầm dụng cụ phẫu thuật, nhưng lại không dám nhúc nhích. Thấy giọng của lữ kính nam dội vàng lên tiếng nhắc nhở. Về lát sau, lữ kính nam dường như đã hồi phục được một chút, chầm chầm mở mắt nói. Hình như, hình như mệt quá rồi để tôi nghỉ một lát đi không được cô không được ngủ tôi đã nói lời gã còn chưa dứt chỉ thấy lữ cái nam không biết lấy sức lực ở đâu đột nhiên khẽ ngẩng đầu lên hai tay giữ lấy gương mặt chỉ cách mình trong gang tất của trang một bà. ba rồi đôi môi hồng nhợt nhạt bịt kín lấy miệng của gã trang một cừng ba cảm nhận được một cách rõ rệt đôi bàn tay băng lạnh và đôi môi buốt giá ấy đang khe khẽ rung lên sức sống có thể đang dần nhạt nhòa tan biến nhưng không thể mang đi niềm khát khao mãnh liệt đó trong khoảnh khắc ấy thời gian như thể dừng lại vô số tinh linh trắng muốt từ trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống đậu trên tóc của hai người đậu trên vai của hai người quay xung quanh họ ôm lấy họ tựa hồ cũng muốn cảm nhận tình cảm nóng bỏng đó cường bá thiên gia đây là khoảnh khắc em được ở gần anh nhất rồi tâm ý đã thỏa đời này không còn gì hối hận nữa nụ hôn ấy dường như đã làm tiêu hao hết sức lực của lữ kính nam đồng thời cũng hút đi sạch mọi tạp niệm trong đầu của tráng mọc cường ba lữ kính nam khe khẽ thì thầm bên tai của gã em tin anh anh nhất định sẽ làm được anh là tráng mọc cường ba cường ba thiếu gia trong một cựu bà cảm giác trời đất như nhuộm lên một màu trắng toát, bốn bề tĩnh mịch như tờ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi lửa cánh nam mềm nhũn, ngã xuống vách đá, ngước mắt nhìn rồi thốt lên: "Tuyết rơi rồi, đẹp quá." Sau đó thì tắt liệm, gã mới giật mình sực tỉnh, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu cảm xúc đều gạt hết ra khỏi đầu óc, rồi tiếp tục công việc đang còn dang dở. Em tin anh anh nhất định làm được. Thời gian không đợi người, không còn thời gian để mà do dự nữa. Trong một quần bà nghiến răng hạ quyết tâm, khi huấn luyện luyện tập như thế nào, thì cứ chiếu theo đó mà làm, không ai giúp đỡ, cũng không ai chỉ dẫn. Tất cả đều chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi. Hoa tuyết lặng lẽ rơi, vừa chạm xuống mặt đất, liền lập tức biến mất thời gian cũng đang lặng lẽ trôi qua nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống trong một cựu bà hoàn toàn không hay biết chỉ nghe dụng cụ trên tay da vào nhau lách cách cũng không rõ bao lâu sau gã mới hân hoan reo lên ôi cầm máu được rồi cầm máu được rồi ngước mắt nhìn lên chỉ thấy được cái nam đang nằm yên ở đó da trắng như tuyết gương mặt lành như xương môi tái nhợt tứ chi lành toát quả tim của trác mọc cực ba cơ hồ muốn nhảy vọt lên giữa không trung gã vội đưa ngón tay sờ vào cổ của cô nhất định nhất định phải có mạch đập nhất định phải có mạch đập chứ trác mọc cực ba cơ hồ đã thầm cầu khấn tất cả các vị thần phật mà gã đã biết ngón tay chỉ còn cách động mạch của cô chưa đầy một cm mà không dám nhích lên gã nhắm mắt nhắm mắt lại từ từ đặt lên Trong một cường bà há miệng thở hổn hển, tự hồ cả quá trình phẫu thuật vừa rồi cũng không mệt bằng việc đặt hai ngón tay ấy xuống cổ của Lữ Kinh Nam. Vẫn còn mạch đập, Lữ Kinh Nam không thể chết dễ dàng như vậy được, gã áp sát bên tai Lữ Kinh Nam, khe khẽ thì thầm. cánh Nam, cánh Nam, cô làm tôi, tôi, tôi, sợ chết đi được. Lữ Kinh Nam không nhúc nhích, tựa như nàng công chúa Bạch Tuyết đang ngủ sai vậy trác mộc quần ba tiếp tục nói tôi đã làm được rồi cảm ơn cô gã đang định nhóm người dậy chợt cảm thấy bên má của mình có cảm giác là lạ bỗng sực nhớ ra một chuyện vội vàng áp tay lên trán của lữ kinh nam nóng quá tim của trác mộc quần ba chưa tắt lại hỏng bét rồi đây là phản ứng do mất máu quá nhiều giống như mẩn mẫn lúc ở đảo quyền không tự vậy cách tốt nhất là truyền máu Nhưng mà gã lục tung ba lô lên cũng không thấy có máu nhân tạo chỉ còn cách truyền dịch thôi vậy. Mạch máu của lưỡi kinh nam đều đã xẹp lép. Trang một cường ba đâm thử mấy kim đều không thấy có máu chảy ngược ra ống truyền. Gã phải rất tốn công mới truyền được dịch vào cơ thể của cô song tình trạng vẫn không thuyên giảm là mấy. Giữa chốn đất trời giá lạnh ấy trong một cường ba nghĩ đi nghĩ lại thấy vẫn còn một cách chính là tiếp máu qua đường miệng. Tuy không phải trực tiếp truyền máu vào quý quản, nhưng mà trong máu có rất nhiều chất dinh dưỡng, lại dễ được cơ thể hấp thụ, nên cũng rất hiệu quả. Lúc ra tay với bản thân của mình, trong một Cường 3 lại chẳng hề do dự. Gã dung dao, vạch một đường, máu liền chảy thành tia nhỏ vào miệng của Lữ kinh nam. trong một Cường 3 nằm sấp xuống, ôm Lữ Kính nam vào lòng, một tay dơ cao túi truyền dịch, một tay gác lên miệng của cô. Dùng ngực và dai đỡ cho đầu cô hơi ngửa lên Để khỏi bị sặc Không biết là bao lâu sau Máu từ từ ngưng chảy Trắng một cường bà lại đổi tay Cắt thêm một dao nữa Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần Sắc mặt của Lữ kinh nam Mới từ từ trở nên hồng nhuận Đồng thời tuyết cũng rơi Mỗi lúc một nhiều hơn Sau khi đã mất khá nhiều máu Cơ thể của trắng mọc cường ba cũng không chịu thấu Đầu óc lân lân Chỉ muốn ngủ một giấc cuối cùng gã cũng nở một nụ cười mãn nguyện rồi ngủ thiếp đi ủa tuyết rơi thật rồi kia cái phần mềm gì đấy chuẩn ra phớt chứ max kéo cửa lều lớn tiếng kêu lên theo bản đồ may này thì tuyết sẽ còn rơi thêm mấy ngày nữa đấy nhạc dương nói đằng xa mơ khinh và xói rệt đã đứng trong tuyết được một lúc xói rệt nhìn màn sương tuyết mờ mờ mịt mịt xung quanh mình lại đưa tay ra bắt lấy một bông hoa tuyết rơi hứng hờ trên không trung. Thời tiết này cực kỳ bất lợi với đa số các loài động vật. Y cũng rất ghét. Mơ Kinh nhận ra sự khó chịu của so rệt, liền lớn tiếng gọi Max. Này! Thu dọn đồ đạc nhanh lên! Chúng ta phải lên đường thôi! Max quay sang lào bào với nhạc dương. Cái thứ sương mù khốn kiếp này đã khó chịu lắm rồi. Giờ thêm cả tuyết nữa. Thời với lại chẳng tiếc, chó chết thật giúp một tay đi chứ, Nhạc Dương. Nhạc Dương từ bên ngoài trở vào trong liệu, chợt nói: "Đợi đã, máy tính hình như có phản ứng." Đây là Mas nhìn màn hình vô vàng chạy ra gọi Mơ Kinh. Mơ Kinh lại xem kết quả hiển thị trên màn hình máy tính nhưng cũng không có phản ứng gì, chỉ bảo Mas: "Thu dọn đồ đạc, chúng ta xuất phát thôi." Trời xanh mây trắng, trên bãi cỏ ven bờ suối, em gái mặc áo trắng truyền thống Của người tạng, đầu đội vòng qua, đang tung tăng chạy nhảy. trên một cường bà đuổi theo phía sau, gã ôm chặt lấy em gái, lớn tiếng reo hò. a bắt được rồi, đã bắt được rồi nha. Em gái của gã liền bật cười Khanh khách. trên một cường ba ôm em gái vào lòng, nằm ngửa trên bãi cỏ nhìn mây trắng lững lờ trôi. Đột nhiên, em gái chống bàn tay bé nhỏ lên ngực gã, ngồi thẳng người dậy, rồi lùi lại một bước. Ánh mắt u quốc nói. Anh quên em rồi sao? dáng vẻ thê lương u buồn như sắp rơi lệ ấy, khiến cho trái mặt quần ba giật nảy mình kinh ngạc, vội vàng đứng bật dậy. Mẫn, mẫn, mẫn. Không, anh không có, sao anh lại quên em được chứ? Mẫn, mẫn đứng trước mặt của trong mặt quần bà đột nhiên tách ra làm hai. Người bên trái là mẫn, mẫn. Người bên phải dáng vẻ cô đơn hiu quạnh như thể nhìn người lại sót cho mình nhưng cũng không thiếu phần cao ngạo độc lập ấy chẳng phải lữ cánh nam thì còn ai vào đây được nữa cánh cánh nam ánh mắt của trái bọc cựu bà dịch chuyển giữa mẫn mẫn và lữ cánh nam cuối cùng cũng dừng lại trên người của mẫn mẫn cô lao vào lòng của gã trái bọc cựu bà không dám ngước mắt lên nhìn lữ cánh nam chợt nghe cô đứng cạnh khe khe hát Một bài hát xưa mà anh, vợ cũ của gã hồi đó rất thích. Để tuổi xuân thổi bay làn tóc em, Để cho gió đưa giấc mộng của em đi thật xa. Nhìn em một lần thôi, Đừng để má hồng ôm gối chiếc, Người tình muôn đời của em, Tuổi xuân không hối tiếc. Âm thanh trồng giấc, Trong cơn mơ màng, Dường như thực sự có người đang rỉ rỉ hát bên tai của gã. Cảnh nam sao lại biết bài hát này chứ? Mình đang nằm mơ sao? Khi Trang một cựu bà bắt đầu có ý nghĩ ấy, tiếng ca cũng trở nên mỗi lúc một mờ mịt xa xôi, tựa hồ lưỡi cánh nam mà gã không dám nhìn thẳng ấy cũng đang dần đi xa. Còn mẩn mẫn trong lòng của gã cũng biến thành một cái bóng mỗi lúc một nhạt hơn. Không. Không. Đừng đi. Đừng đi. Trong một cựu bà giật mình sực tỉnh, trong lòng trống không. Chẳng còn gì cả, không mềm mại như ngọc, cũng không băng lạnh như sắt đá. Không gì cả. Tựa hồ giấc mộng mấy ngày trước lại tái hiện một cách bản năng. Trang mặt gường bà đưa mắt nhìn những tảng đá xung quanh. Trong tiềm thức, chỉ hy vọng sẽ nhìn thấy cảnh tượng của mấy hôm trước. Lữ kinh nam đang ở cạnh đó, rèn luyện thân thể, vết thương đã gần như khỏi hẳn. Nhưng lần này, gã đưa mắt nhìn khắp lượt, cũng chỉ thấy đống lửa đang cháy sương mù mờ mịt, tuyết vẫn chưa thôi rơi. Còn người thì chẳng thấy bóng đầu, bốn bề trống trải. Ngoài đá trơ trọi ra thì chẳng còn gì khác. Một nỗi sợ không tên trong nháy mắt đã xâm chiếm toàn thân của Trác Mau Cường Ba. Mồ hôi túa ra trên trán và sau gáy của gã. Một cơn gió thổi qua làm tứ chi của gã đều lạnh rung lên. Trác Mau Cường Ba bật người dậy, đặt tay lên ngực. Trên lòng ngực của gã vẫn còn lưu lại hơi ấm và mùi hương quen thuộc ấy. Tiếng hát chập chờn như có như không, phản phất như đang dấn vít bên tai Nhất định là cô ấy chưa đi xa. trong một cường ba sải chân bước dài, vừa lớn tiếng gọi tên Lữ cái Nam, vừa đi khắp bốn phía xung quanh tìm kiếm. Sau khi dòng vòng mấy lượt mà không có thu hoạch gì, tư duy trang một cường ba bắt đầu rối loạn không biết phải làm sao. Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất. Chân cô ấy bị thương, có thể đi đâu được chứ? Sao không dưng lại biến mất? Sao lại biến mất chứ? Trắc một Cường bà lấy hết sức hét gọi, không biết mệt mỏi, mãi tới khi sức cùng lực kiệt, vẫn không thấy hồi âm gì. Còn người gã đang mỏi miệng hét gọi kia, lại đang ở một nơi quốc nẻo cách đó không xa. Nghe tiếng gọi của Trắc một Cường Ba, nhìn bóng hình mông lung đang hoang mang quanh quẩn giữa vùng tuyết trắng trong lòng của lữ anh nam chợt trào dâng lên cảm giác chua xót pha lẫn thương cảm bồi hồi cô chỉ thấy từng lớp từng lớp ngụy trang của mình đang tróc ra Rồi lấy ngón tay ấn mạnh vào vết thương chỉ có cảm giác đau đớn kịch liệt ấy mới đủ làm cho cô tỉnh táo khỏi cơn mê loạn tha thứ cho tôi tôi không thể đi cùng anh được nữa tôi sợ tôi sợ sẽ mất đi lý tính cánh nam đừng đi đột nhiên giọng của trác một người bà vang lên sau lưng cô tim cô nữ cánh nam đập dồn dập cô hít mạnh một hơi suýt chút nữa thì tắt thở rồi nếu hai cánh tay mạnh mẽ đó kéo lấy mình ôm vào lòng sợ rằng mình sẽ không làm gì được nhưng chỉ vài lát sau đó cô lại không cảm thấy tiếng thở nặng nề cuồng loạn vang lên phía sau nữa cũng không thấy cái bóng cao lớn che quất cả ánh mặt trời ấy đâu Bỗng nhiên phía xa xa vang lên một tiếng hét giận dữ Lữ Cánh Nam Cô đang ở đâu vậy Âm thanh xa dần, xa giận Xin lỗi Cường Ba Thiếu Gia Chân tôi bị thương rất nặng Trong khoảng thời gian ngắn không thể hồi phục được Anh phải một mình lên đường thôi Mới có hy vọng đi trước bọn mơ khiên một bước Lữ Cánh Nam tự nhủ Nước mắt chầm chậm chảy dài trên má trên một cường ba rõ ràng trông thấy trong sương mù có bóng người đung đưa, vội vàng chạy đến. Nhưng lại chỉ thấy một cái cây khô đét đang lắc lư trong gió tựa hồ đang chế nhạo gã, lại như đang thở dài thương hại. Gã tức tối gầm lên, tiếp tục tìm xa hơn. Cứ thế, hai người đi lướt qua nhau trong màn sương mờ mịt, càng lúc càng xa dần Không biết bao lâu sau, trên một cường ba ủ rũ trở lại bên cạnh đống lửa. Lửa đã tắt, khói nhẹ lững lờ bay lên qua vào trong sương mù. Trên không trung, những vạt tuyết vẫn rơi lả tả. Cảm giác lạnh giá bao phủ khắp không gian. Gã mệt mỏi dựa vào vách đá, chỉ thấy xương cốt trong cơ thể của mình tựa như bị rút sạch. Một mùi hương vẫn còn thoang thoảng. Phải rồi, đêm trước cô cũng ở đây, y như gã lúc này vậy. Hồi tưởng lại mấy ngày ở bên lửa cánh nam, Cô đều ra sức truyền dạy cho gã, dạy gã cách xác định phương hướng trong sương mù, dạy gã cách một mình sinh tồn giữa chúng quan giả, dạy cho gã những kỹ năng chiến đấu đặc biệt. Dường như cô đã dự cảm trước được ngày hôm nay. Cô ấy sẽ không đi làm chuyện gì dại dột nữa chứ. trong một cực ba giật thoát mình, nhớ lại lối đánh liều chết lấy mạng đổi mạng của lữ kênh nam hôm trước. Thầm nhủ không hay. Dội vàng, thu dọn ba lô, một mình đi sâu vào màn sương mờ mịt. Nhạc Dương đi theo bọn Mơ khinh hơn nửa ngày, đột nhiên nghe Mơ Khiên bảo dừng lại. Trong lòng lấy làm nghi hoặc, mỗi lần đều là đi tới khi sắc trời ngã tối, Mơ Khiên mới dừng lại, tìm một nơi để cắm trại. Còn hôm nay thì vẫn còn sớm, giả lại chỗ này địa thế vừa thoáng vừa rộng, không phải là lựa chọn tốt để làm nơi cắm trại qua đêm. Tại sao lại dừng ở đây chứ? Anh nghĩ vậy, bèn cất tiếng hỏi luôn. Mơ Kinh nở một nụ cười thần bí nói Không phải là cậu giỏi suy đoán lắm sao? Đoán thử xem. Max đứng bên cạnh hấn hở nói Lần này á chắc chắn mày không có đoán được đâu. Nhạc Dương nghiêm túc nói Vậy để tôi đoán xem Nhìn bộ dạng vui vẻ của mấy người Rõ ràng là sẽ xảy ra một sự việc gì đấy có lợi cho chúng ta. Nhưng mà chỗ này cách Bạc Ba La Thần Miếu thì vẫn còn xa. Theo hành trình này, ít nhất cũng phải đi một hai tháng nữa mới đến được. Giả lại địa hình địa mạo xung quanh đây, tôi đều đã tìm hiểu kỹ rồi. Gần khu vực này không có di tích cổ đại gì cả. Lại càng không thể là phía cường Ba thiếu Gia xảy ra vấn đề nếu họ theo đến đây. Tôi sớm đã phát giác được rồi. Chưa đến đích, cũng không xuất hiện niềm vui bất ngờ gì. Đối thủ của chúng ta cũng không tổn thất. Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất Chính là chúng ta có thêm trợ thủ Nhạc dương còn chưa nói hết Max đã vỗ tay bom bóp Luôn miệng khen hay Cầu tưởng bạc ba la thần miếu Dễ ra dễ vào vậy sao Chỉ với bốn chúng ta mà xong vào đó à Tôi không có ngu như vậy đâu Nói đoạn Mơ khinh khẽ gật đầu với Max một cái Max liền lấy trong ba lô sau lưng ra Một cái hộp nhỏ Bóng đèn đỏ gắn bên trên Không ngừng chớp sáng, Mơ Khiên nói. Tín hiệu gửi trả lại rất mạnh, bọn họ đã bắt đầu nhảy dù rồi. Nhạc Dương hiểu ra. Có trợ thủ thật à? À, chẳng trách lại dừng ở chỗ thoáng rộng thế này. Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Địa hình này không thích hợp cắm trại, nhưng mà cực kỳ hợp để mà nhảy dù xuống. Nhạc Dương lục lại những tư liệu từng nắm được trong trí nhớ ngạc nhiên thốt lên. Người của ca phu à? đám lính đánh thuê người Nga. Lần này đến lượt bọn Mơ Khiên phải ngạc nhiên. Chỉ nghe Mơ Khiên nói. Um, không ngờ cả đầu mối này các người cũng tra ra được à. Max cao dòng kêu lên. Không thể nào. Mơ Khiên hằng học trừng mắt lên nhìn hắn. Quát cho một tiếng. Thằng ngu, chắc chắn là mày đã bị để ý lúc đi liên lạc rồi. Y ngưng lại giây lát rồi nói tiếp. Có điều hình như không được phía bên đó chú ý lắm thì phải. Nhạc Dương thầm thở dài, Đúng vậy, trong tư liệu Lợi Cánh Nam cung cấp cho họ từ đầu đã đề cập đến Kha Phu và đám lính đến thuê người Nga. Chỉ là về sau họ phát hiện ra Mơ Kinh sử dụng một đám gì tiền bán mạng do y chiêu nạp được, bao gồm cả bọn săn trộm Hồ Lan kia. giả lại cũng không liên hệ gì với Kha Phu, vậy nên đầu mối này cũng đứt đoạn từ đó. Chẳng ai ngờ được, bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc. Nhạc Dương không kìm được buộc miệng hỏi. Chẳng lẽ ông không sợ người nhiều miệng lắm đem thông tin tiết lộ ra ngoài à? Mơ Kiên nói, người nhiều miệng lắm? Không, rất ít người biết được quan hệ giữa tôi và Kha Phu, y là người tôi có thể tuyệt đối tin tưởng. Lần hành động này, Kha Phu dẫn theo một đám lính đánh thuê do đích thân của y huấn luyện, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh bọn chúng vốn không biết mình phải đi đâu, làm gì, mà chỉ cần biết của mệnh lệnh thôi, biết đi theo Kha Phu mà thôi. Và lại đến cả Kha Phu cũng chỉ dựa theo tọa độ tôi đưa cho y để mà đến đây hội hợp. Y cũng không rõ tôi đang tìm thứ gì, tiết lộ thông tin. Vốn <cười> chẳng ai biết thông tin gì, làm sao mà tiết lộ được chứ? Nhạc Dương thầm kinh hãi, cuối cùng đã hiểu được mưu kế của Mạc Hiền. Bề ngoài Y dẫn theo một đám người bán mạng vì tiền Quần thảo với bọn họ Nhưng mà trên thực tế Lực lượng thực sự của Y vẫn là bọn lính đánh thuê người Nga Vì vậy đến phút cuối cùng Bọn thuộc hạ kia của Y Đã được định sẵn là sẽ bị bỏ rơi Còn bọn lính đánh thuê kia thì sao mờ hình chỉ cần ngấm ngầm liên lạc với thủ lĩnh tổ chức của chúng giả lại còn dùng quan hệ của Y và Kha Phu giành được sự tín nhiệm tuyệt đối của đối phương Thuyết phục đối phương Chỉ cần tập hợp đúng thời gian và địa điểm do y định ra là được. Đám lính đánh thuê ấy, trước khi đến nơi này, thậm chí là sau khi đến đây rồi cũng không biết mình phải đi đâu, phải làm gì. Không ai biết được thông tin. Vậy thì cũng không phải lo đến vấn đề thông tin bị tiết lộ nữa. Cuối cùng nhạc dương chỉ hỏi, À, sao không cho tôi biết chứ? Đồng tử trong mắt cô mơ khiên đột nhiên thu nhỏ lại cặp mắt như mắt rắn ấy, nhìn chầm chầm vào mặt của Nhạc Dương nói. Để tôi lặp lại một lần nữa nha. Giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Điều gì cần cho cậu biết, tự nhiên tôi sẽ nói ra. Nếu tôi cảm thấy có gì, cậu tạm thời chưa cần thiết phải biết. Cậu là người thông minh mà, chắc là hiểu phải làm thế nào rồi đấy. Max đứng bên cạnh đắc ý thầm nhủ ừ. Rốt cuộc ông chủ vẫn tin tưởng ta hơn. Sau đó Mơ Kinh lại nói Có điều mọi biểu hiện của cậu tôi đều thấy rõ Tôi không phải là kẻ không biết lẽ phải Tự nhiên sẽ dựa theo biểu hiện của cậu Mà dành cho cậu sự tín nhiệm nhất định Tuy rằng không phải là tuyệt đối Nhưng sẽ thay đổi dần theo thời gian Tôi tin rằng lòng tin của chúng ta dành cho nhau Sẽ dần dần được tăng lên Tôi thích làm bạn với những người thông minh mà Nói đoạn Y Thân Thiện đặt tay lên hai vai của Nhạc Dương gương mặt hết sức hòa dịu dễ gần nhạc dương gật đầu tôi biết phải làm gì hai người nhìn nhau cười cười vẻ rắc ý lập tức biến thành tức tối max đành ngẩng đầu lên nhìn trời mười phút sau max dặn dẹo cái cổ đã tề mỏi vì ngẩng lên quá lâu lao bào nói ôi sao mãi không thấy vậy mơ khiên nói đừng gấp độ cao hơn hai nghìn mét Có nhảy dù thì cũng phải mất thời gian chứ. Sordid nói, chỗ này hoàn toàn sương mù, đợi đến lúc mày nhìn thấy thì bọn họ đã ở rất gần chúng ta rồi. Lời vừa mới dứt, trong mặt sương liền xuất hiện một chấm đen nhỏ nhanh chóng lớn dần lên trước mặt họ. Chẳng mấy chốc, Nhạc Dương đã nhìn thấy rõ, đó là một cái hòm lắp ghép chuyên dụng có thể tách rời ra của bộ đội đặc chủng đang từ từ bay về phía này theo hướng dẫn của tín hiệu điều khiển sau khi cái hòm lắp ghép đầu tiên xuất hiện, liền đến cái thứ hai, cái thứ ba chỉ trong vài lát, trên không trung đã xuất hiện gần chục cái hòm lắp ghép như vậy. nhạc dương thầm kinh hãi. một cái hòm lắp ghép như thế có thể tách ra thành 8 hòm nhỏ chứa trang thiết bị cho 8 người sử dụng. không, loại này còn lớn hơn loại bọn họ thấy trước đây, chắc phải đủ đồ cho 10 người sử dụng. cuối cùng anh cũng không nén được, buộc miệng thốt lên có bao nhiêu người vậy? Mơ Khiên nói, nếu trên đường không có gì tổn thất, đại khái khoảng năm trăm người gì đấy. Năm, năm trăm người à? Nhạc Dương vừa cười vừa đưa tay lên lau mồ hôi ở phía bọn Mơ Khiên không nhìn thấy trên mặt. Vậy thì vét sạch bạc ba la thần miếu cũng không thành vấn đề rồi. Mơ Khiên lắc lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng nói, không. Muốn vét sạch bạc ba la thần miếu, đừng nói là 500 người, cho dù 5.000 người cũng không đủ. <cười> lấy được bao nhiêu thì lấy thôi. Sau các hòm lắp ghép, người nhảy dù đầu tiên đã xuất hiện trong màn sương mù mịt. Nhạc Dương dơ ống nhòm lên, vừa nhìn qua một cái, đã không khỏi kinh ngạc đến ngẩn người ra. Người đó mặc một bộ trang phục liền thân trắng như tuyết, đầu đội mũ chống nhiễu điện từ giống như của các nhà phi hành vũ trụ. Kính đen, Đồng thời cũng là màn hình điện tử Che cả hai mắt Dưới càm có một cái ống mềm để hô hấp Chứng tỏ rằng bộ trang phục này Có hệ thống tuần hoàn không khí tự động Có bảo đây là trang phục phi hành vũ trụ Cũng không hề quá đáng chút nào Giá lại Nó còn không nặng nề biến díu Như trang phục phi hành Mà bó sát vào người Khiến kẻ nhảy dù ấy Trong hết sức khô dĩ tráng kiện Thể hình không thu mơ khiên là mấy Hết lính nhảy dù này đến lính nhảy dù khác xuất hiện trong tầm nhịn. Nhạc Dương thầm ước đoán, chiều cao bình quân của đám người này đều trên mươi m, thể trọng hẳn phải hơn 100 cân. Sức cánh tài sợ rằng cũng phải lên đến 200 cân là ít. Một đám người như vậy, không ngờ chỉ dây lát đã xuất hiện đến 500 tên ở đây. Đám lính nhảy dù đỏ tiếp đất, liền nhanh nhẹn xếp dù lại, dùng khóa điện tử lấy ba lô trang bị của mình trong các hòm lắp ghép, xếp thành hàng lối chỉnh tề cực kỳ ngay ngắn. Từ động tác và thân thủ của họ, Nhạc Dương nhận ra, sức chiến đấu của đám người này hoàn toàn khác hẳn với bọn bán mạng vì tiền, đụng độ với họ mấy lần trước. Những kẻ này không ngờ đều là những chiến sĩ có thân thủ tương đương với Ba Tàng hoặc là Tây Mễ. Đặc biệt là khi bọn chúng tập kết thành đội hình, sức chiến đấu lại càng đáng sợ gấp bội. Nhạc Dương nhìn những binh sĩ đã đứng thành hàng lối, tay đặt sau lưng ấy. Chỉ thấy trang phục đều tuyền một sắc trắng, mũ đội đầu bằng kim loại, màn hình điện tử che kín mắt, hệ thống ống mềm tuần hoàn không khí vươn ra ngoài. Cùng một chiều cao, thể hình đều to lớn giảm vỡ, khiến cho bọn chúng không giống một đám binh sĩ, mà giống những cỗ máy giết chóc được sản xuất từ cùng một công xưởng hơn. Đây rõ ràng là một đám quái vật mà. Mấy trăm người xếp thành đội hình chiếm cả một khoảng đất rộng, cả Max cũng không khỏi cảm khái thốt lên. Hay quá! Đây mới gọi là lính chiến chứ. Trong bộ lính nhảy dù ấy, có một người sau khi tiếp đất, không ra lấy ba lô ngày, mà rảo bước đi tới, ấn một nút nhỏ ở màn tài, màn hình đen che trước mắt liền nâng lên. Y cười lớn, ôm chặt lấy mờ khiền. Nhạc dương chăm chú, nhìn mấy lọn tóc bạc lòa xòa trước trán những nếp nhăn sâu quắm ở khóe mắt, hốc mắt khỏm sâu, đôi mắt màu xanh nhạt, sống mũi hơi khoầm, rồi so sánh với bức ảnh trong trí nhớ. Người này chính là Kha Phu. Y hơi thấp hơn Mơ Kinh một chút, nhưng mà thân hình lại có vẻ dạm dỡ rắn chắc hơn. Đôi mắt đã trải nhiều vết chóc ấy, thậm chí cả khi mỉm cười cũng toát lên sát khí. Kha Phu vừa nhiệt tình ôm lấy Mơ Kinh, đồng thời hỏi Anh bạn già, đã có thể cho tôi biết chúng ta sẽ đi đâu rồi chứ? Mơ Kinh cười cười nói còn nhớ mấy năm trước tôi nói gì với anh không ánh mắt của kha phu hơi cụp xuống rồi lập tức sáng bừng lên thần miếu bạc ba la thần miếu mơ khiên cười cười gật đầu nói nào để tôi giới thiệu nhưng kha phu dường như sớm đã biết trước không đợi cho mơ khiên giới thiệu đã sổ ra một tràng tiếng anh đầu tiên nói với xoa rệt xoa rệt tôi biết anh anh với mơ khiên trước đây cùng một tổ mà Kế đó, lại quay sang mát cười cười bảo, Chào Mas lần này mày không nghe họa gì chứ? Ủa, còn anh bạn trẻ này là... Mơ hình liền giới thiệu, Nhạc Dương, lính trinh sát xuất sắc nhất của quân đội Trung Quốc đấy À, sau khi biết được thân phận của Nhạc Dương, Kha Phu tỏ ra hết sức thân thiết, ôm hai vai của anh lắc nhẹ. Tốt, tốt lắm, tôi cũng xuất thân từ lính trinh sát đấy. Kha Phu Aski. Nhạc Dương gật gật đầu. Kha Phu lại chỉ tay về phía đám quái thú nói: "Cậu thấy binh sĩ của tôi trang bị thế nào? Hệ thống hình ảnh lập thể mới nhất đây, có 3 chế độ chuyển đổi: nhìn đêm, thăm dò bằng hồng ngoại và sóng siêu âm, cho dù ở trong điều kiện nào cũng vẫn giữ được tầm nhìn. Kể cả phần đầu toàn bộ đều được thiết kế chống đạn, và lại còn sử dụng vật liệu sợi siêu nhẹ, phần đùi có tấm bảo vệ" Găng tay cũng có sợi kim loại, sợi giữ nhiệt, hệ thống tuần hoàn không khí riêng. Ngoài ra, toàn bộ đều không có đường may, thiết kế chống nước, ngăn cách mọi nguy cơ sinh hóa. Có thể nói, đám binh sĩ này của tôi có thể sinh tồn ở bất cứ môi trường nào, cho dù bị chôn vùi dưới bùn đất hay là núi lở. Không có không khí, thì trong 24 tiếng đồng hồ vẫn không mất đi sức chiến đấu. Nhạc Dương lại thấy một phen nữa ngắm ngầm kinh hải. Những trang bị này rõ ràng là để nhằm vào các cơ quan cạm bẫy cũng như cổ độc của bản giáo. Anh không kìm được, buộc miệng hỏi. Thế này đúng là vũ trang đến tận răng rồi. Nhưng mà lúc mặc vào tháo ra chẳng phải rất phiền phức à? Kha Phu cười khì khì bảo. Tại sao phải tháo ra chứ? Trước khi kết thúc nhiệm vụ, bọn chúng sẽ không tháo bộ trang phục này ra đâu. Cậu đừng có nhìn bề ngoài mà tưởng lầm. Thực ra mặc vào là cậu sẽ biết ngay con dễ chịu hơn cậu tưởng rất nhiều Thậm chí có thể nói Giống như là chui vào túi ngủ vậy Mặc bộ đồ này Cậu có thể ngủ ở bất cứ hoàn cảnh nào Bất cứ tư thế nào cũng được Vậy Vậy đại tiểu tiện Thì sao chứ Max cũng chưa từng mặc loại quần áo kiểu này bao giờ Kafu không nỉnh được Phá lên cười ha hả Max Nhà thiết kế chính của bộ trang phục này Chính là ông chủ của mày đó Mày chưa mặc thử bao giờ hả? Tuy là đồ liền thành kính mít, nhưng cũng vẫn có đường bài tiết riêng chứ. Mơ Kinh đứng bên cạnh, đưa mắt ước lượng nhân số, cho mày hỏi, Kha Phu, tổn thất bao nhiêu người vậy? Kha Phu lắc đầu nói, Đại khái khoảng một nửa. Ben, thời tiết trên đỉnh núi này có lẽ là thời tiết xấu nhất tôi từng gặp phải đấy. Một năm bốn mùa sương mù và gió lớn không hề gián đoạn. Tôi thấy anh một ngày phát tín hiệu hai lần, biết là việc rất gấp. Nên thời tiết đỡ hơn một chút là lập tức lệnh cho bọn chúng liều chết xông lên. Đám người tổn thất kia đều đã bị gió lớn thổi bay hoặc là đi lạc trong màn tuyết mù mịt rồi. Thấy Mơ khinh lộ vẻ gượng gạo, Kha Phu lại nói Có điều những tên còn lại này đều là tin anh trong các tin anh. Hầu hết đều là cựu binh trên chiến trường giải ngũ trở về. Cũng có khá nhiều thành viên Trong các đội lính đặc nhiệm nữa Giờ bọn chúng là của anh cả rồi đấy Tôi đảm bảo năng lực chiến đấu Của chúng tuyệt đối Có thể khiến cho anh hài lòng Nhạc Dương đứng bên cạnh khẽ hỏi Đều là người Nga À không Kha Phu nói Tuy gọi là lính đánh thuê Nga Nhưng mà thực ra bọn chúng đến từ khắp các nước Trên thế giới Chẳng qua được tôi huấn luyện một cách thống nhất Thực thi nhiệm vụ một cách thống nhất mà thôi Cũng có khá nhiều cụ binh hồi trước đó, từng đi theo Ben đấy. Năng lực tác chiến rất mạnh. Trong lúc Kafu Phu và Nhạc Dương nói chuyện chỉ thấy Mơ Kinh đã bước đến phía trước đội quân lính đánh thuê Kafu Phu một tay lên. Đội hình liền tự động chuyển thành vàng bán nguyệt. Đảm bảo cho đa số người có thể nhìn thấy Mơ Kinh. Đồng thời tất cả đều có thể nghe rõ tiếng y. Mơ Kinh lớn tiếng hỏi Ta là Mơ Kinh. Ben Mơ Kinh. Có lẽ trong số các người cũng có kẻ đã biết tên ta, hoặc nhiều người còn chưa biết, có điều cũng không sao. Kể từ ngày hôm nay, ta sẽ chỉ huy các người thực hiện nhiệm vụ lần này. Kha Phu, chiến hữu thân thiết nhất của ta đã giao quyền chỉ huy tối cao cho hành động lần này vào tay ta. Ta hy vọng các người cũng có thể tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của ta giống như là phục tùng mệnh lệnh của Kha Phu vậy. Trước khi bắt đầu hành động, ta muốn hỏi các người mấy câu hỏi, chúng ta vào sinh ra tử, rốt cuộc là vì cái gì? Có ai không muốn sống thoải mái an nhàn đâu chứ? Những lúc tắm máu giết chóc trên chiến trường, có bao giờ các người từng có ý nghĩ muốn kết thúc cuộc sống trên đầu mọn súng hay không? Bây giờ có một cơ hội, không cần phải sống những ngày liều mạng chém giết nữa, có thể sở hữu tất cả những thứ các người từng khao khát lại nói về Trác Bào Cường Ba đi xuyên qua mạn sương quan sát hoàn cảnh xung quanh gã bắt đầu lần theo dấu vết từ chỗ Mơ khiên cắm trại đêm hôm trước dựa vào đó suy đoán ra tuyến đường của Mơ Kinh có thể đi sau đó không ngừng truy đuổi Trác Bào Cường Ba cho rằng gã xuất phát muộn hơn Mơ Kinh nửa ngày nhưng gã đi đường thẳng giả lại bọn Mơ Kinh nhất định sẽ còn dừng lại để cắm trại chỉ cần mình có thể đuổi suốt ngày đêm chắc chắn là sẽ bắt kịp được đối phương hoặc là kịp thời ngăn lưỡi cái nam lại cô đang bị thương ở chân chắc chắn không thể đi nhanh bằng gã được mật mã tây tạng phần 132 của nhà dân hà mã nhắc lại trang một cựu ba bây giờ một thân một mình truy đuổi theo mơ kinh và tìm kiếm lưỡi cái nam trang một cựu ba tự nhủ với lòng Chỉ cần phương hướng không sai, nhanh nhất là đêm nay sẽ có thể tìm được Mơ Kinh. Trong một đường bà chợt nghe phía trước có tiếng gầm lớn, tựa như tiếng kêu của loài giả thú gì đó. Giả lại không chỉ là một con, mà là cả một đàn. Liền ngay sau đó, gã lại phát hiện có hai cái bóng trong sương mù đang từ hai phía trái phải của mình tiến lại. Một cái màu xám, một cái màu đen. sói là hai con sói do tên thao thú sư kia khống chế. Trong một cường ba không hiểu tại sao mình vừa thoáng nhìn đã có thể khẳng định đây chính là lũ sói của xoa rệt. Đó gần như là một thứ trực giác bản năng, trực giác còn cho gà biết, hai con sói ấy dường như không hề có ý định chiến đấu. Lúc này trong một cường ba đã buông ba cả một quãng đường dài, thể lực cũng tiêu hao gần hết. Những ngày trước Cứ đến chập tối là lữ cái nam lại yêu cầu gã thực hiện một loạt động tác cổ quái phối hợp với nhịp thở để hồi phục lại thể năng. Nhưng kẻ địch đang ở phía trước mắt, trong một cường ba không dám mạo hiểm nghỉ ngơi. Lũ xoái đang ở đây chứng tỏ bọn mơ khiên cũng cách không xa. Toàn thân của gã ướt sũng mồ hôi, gió lạnh thổi tới lại càng thấy lạnh hơn. Hai con sói ấy không có dễ gì là muốn chiến đấu, cũng không gầm ngừ cảnh báo chỉ cẩn thận tiếp cận gã, ngếch mũi lên hít hít ngửi ngửi gì đó. Trong một quần bà lấy làm ngạc nhiên, gã đã từng chiến đấu với loại sói này, lẽ nào chúng lại quên mất mùi cơ thể của gã được sao? Hay là gặp phải lũ sói khác? Không, chính là bọn chúng rồi, bọn chúng muốn làm gì vậy? Hai con sói dừng lại cách rất một quần bà khoảng 10 bước rồi không tiến lên nữa. Con sói xám gừ gừ gì đó với con sói đen sói đen đưa mắt nhìn ra phía sau rồi lắc lắc đầu sói xám lại nhìn trong một quần ba kịch kịch hai tiếng với sói đen sói đen khục khục đáp lại bằng một âm mũi có vẻ quỳ hiếp sói xám dường như muốn lại gần hơn một chút nữa nhưng sói đen đã dơ chân trước lên, ngăn nó lại kế đó dùng đầu hút vào nó một cái trong họng phát ra một tràng âm thanh khọt khẹt sói xám đành cúi đầu bất an dùng chân trước cào cào xuống mặt đất. Nhìn hành động kỳ quái của hai con sói, Trang Bọc Cường ba đột nhiên nghĩ ra. Hai con sói này rất có khả năng là chưa nhận được mệnh lệnh của tên thao thú sư, mà chỉ tuần tra lãnh địa của mình theo thói quen. Tình cờ gặp phải gã mà thôi. Nếu như không có mệnh lệnh của tên thao thú sư kia, Trang Bọc Cường ba quyết định mạo hiểm một phen thử giao lưu với hai con sói này. Gã chầm chậm ngồi xổm xuống, để tầm mắt ngang dưới đầu của lũ sói, Chăm chú nhìn vào mắt chúng, khe khẽ nói, Các người sẽ không làm hại ta, phải không? Sói xám cảnh giác nhìn xoáy vào trong một cườn ba. Còn con sói đen lại nhè rằng phát ra một tiếng gầm gừ khe khẽ. Trong một cườn ba dơ hai tay lên, xòe rộng bàn tay ra, tỏ ý trong tay mình không có gì, không thể gây nguy hiếp gì đến bọn chúng. Sau đó nói, Các người không cần nghe lệnh của tên thao thú sư đó, Chúng ta không phải là kẻ địch. Ta sẽ không cướp đoạt thức ăn của các người, cũng không xâm chiếm lãnh địa của các người. Con số xám quay đầu đi, tựa hồ đang cười gằn. Trác mộ cường ba nghĩ ngờ giây lát, rồi lại dùng tiếng tàn cổ lặp lại một lượt. Mới nói được nửa câu, phía xa xa lại vẳng lên tiếng gào rú âm ỉ. Lần này trác mộ cường bà đã nghe rõ hơn, âm thanh ấy không giống như của dã thú phát ra. Mà giống tiếng hò reo của rất nhiều người tập trung lại một chỗ hơn. Thế nhưng muốn phát ra được âm thanh như thế, phải có bao nhiêu người cùng ở đấy chứ? Hai con sói cũng bị âm thanh kia thu hút, lần lượt ngoảnh đầu về phía đó. Trong một cường ba nhân cơ hội ấy, đứng bật dậy, thử tiến lại gần con sói thêm một chút nữa. Cử động đó của gã lập tức làm kinh động bọn chúng. Con sói đen quay ngoắt đầu lại, tăng tốc trong nhảy mắt, lao bổ về phía Trang một cường ba sói xám cũng theo sát phía sau ở khoảng cách gần thế này trâm một cường ba cơ hồ không thể né tránh trong khoảnh khắc đó đợt huấn luyện đặc biệt của lữ canh nam mấy ngày trước đã tỏ ra có hiệu quả gần như trong vô thức trâm mậu cường ba đã kịp thời đưa tay lên che chắn cho các vị trí quan trọng như mặt đầu cổ họng tay kia rút đau đánh soạt một tiếng nhưng tốc độ của lũ sói cũng rất kinh người gã mới dơ tay lên con sói đen đã hút vào người rồi Cú lao rất mạnh, khiến cho cả người của Trắc Mộc Cường Ba loạn choạng lùi lại mấy bước. Kế đó, con sói xám lại bồi thêm một cú nữa, làm cho gã mất trọng tâm ngã phịch xuống đất. Cổ tay của Trắc Mộc Cường Ba lật mạnh, thanh đao lưỡi cong của bà Tang để lại vạch trên không trung một đường Barabon hoàn hảo. Hai con sói liền tách ra hai bên, chừng như muốn cắn vào vai của gã. Trắc Mộc Cường Ba thầm nhủ, chúng đoàn này thì cánh tay không cất lên nổi nữa mất. Mắt thấy lửa đào không thể dương tới mình của lũ sói, gã liền dùng lực vào cả tay lẫn chân, thân thể rụt về phía trước. Hai con sói cùng lúc cắn phọc tới xé toát hai miếng lớn trên áo của gã. Trong một cường bà lộn người bật dậy, chỉ thấy hai con sói đang nhìn chằm chằm vào mình. Thậm chí gã còn có cảm giác như con sói đen đang nhíu mày. Ánh mắt toát lên một vẻ u quất khó tả rồi lại nghiêng đầu khẽ gừ gừ với con sói xám. Trang mặt cường bà không khỏi buồn bực trong lòng. Tại sao? Tại sao nhất định phải tấn công ta chứ? Lẽ nào thuốc của tên thao thú sư ấy vẫn còn công hiểu? Nghĩ tới đây, gã bất giác đưa hai cánh tay lên ngửi ngửi, nhưng rốt cuộc chẳng thấy gì lạ. Hai con sói đã một vòng rồi trở lại trắng phía có âm thanh dẫn tới, mặt đối mặt với trang mặt cường bà. Tựa hồ đang cảnh cáo gã, không được đi tiếp. Con sói đen con chầm chầm tiến lên, ép ra mặt cường ba phải lùi lại miệng không ngừng gầm gừ le cả cái lưỡi đỏ chót và hàm răng sắc nhọn như thể đang quỳ hiếp quay lại đi quay lại đi ra mặt cường ba lại càng lấy làm khó hiểu phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vừa nãy mới bước lên một bước hai con sói kia liền thình lình tấn công luôn bọn chúng đang che giấu điều gì chứ uhm, ngăn cản ta ư vậy thì ta nhất định phải xem xem gã dung giải thanh đao trong tay trầm giọng nói: tránh ra, tránh ra. Sói đèn nhất quyết không nhân nhượng, tiếng gầm gừ mỗi lúc gấp gáp hơn. Ánh mắt của trang mặt quần ba từ từ trở nên lạnh lẽo, ngập tràn phẫn nộ, gã nghiến răng kèn két quát lên: tránh ra! Một người một sói trừng trừng nhìn nhau. Gã bước lên một bước. Chân sau con sói liền gặp lại, tựa hồ sẵn sàng lao bổ vào gã bất cứ lúc nào. Trang một cường ba nhìn nó không chớp mắt, bàn tay nắm chặt cán đao. Lưỡi đao chỉ thẳng vào chóp mũi của con sói, tay kia nắm lại thành nắm đấm cũng hướng sang phía con sói xám còn lại. Sau đó lại tiến thêm một bước nữa. Sói xám hình như hơi sợ, thân mình khẽ lùi về sau, mũi khịch khịch mấy tiếng. Nhưng con sói đen thì nhất quyết không lùi bước tiếng gầm gừ trở nên thấp trầm hơn, dài hơn, thái độ uy hiếp cũng rõ rệt hơn. Trang Bạc Cường Ba không hề sợ hãi, lại bước thêm một bước nữa về phía con sói đen. chân của gã dẫm mạnh xuống đất, gã tin rằng sói đen sẽ cảm nhận được mặt đất đang rung lên. vậy là khoảng cách giữa Trang Bạc Cường Ba và sói đen giờ trở nên rất gần. song phương nhìn chòng chọc vào nhau bằng ánh mắt lạnh lẽo như bằng. nhất quyết không chịu lui bước. Sông cũng không hề có ý định phát động tấn công. Trác một quần ba chầm chậm nhích người, tiếp tục lại gần sói đen hơn nữa. Thể hình cao lớn của trác mọc quần ba cộng với cái ba lô to tướng trên lưng, tổng trọng lượng tính ra phải gấp hơn 4 lần sói đen. Cuối cùng, sói đen cũng không đứng dững trước khí thế của gã, liền nhảy sang một bên tránh trước khi trác một quần ba chuẩn bị phát động tấn công. Liền sau đó, nó kêu lên một tiếng, rồi cùng với sói xám biến vào màn xương chạy về phía mơ khiên Trang mặc quần ba thầm nhủ đi báo tin à tên thao thú sư ấy rốt cuộc đã làm như thế nào chứ Trang mặc quần ba không nghĩ ngợi gì nhiều tuy không rõ tại sao bọn mơ khiên lại dừng chân ở đây nhưng mà đằng nào thì cũng đuổi kịp đối phương rồi nói không chừng lữ cái nam cũng đã mặc dù hôm qua lữ cái nam bị thương rất nặng nhưng gã tuyệt đối không dám so sánh người đàn bà thép ấy với người bình thường gã cần phải điều tra cho rõ Rốt cuộc là lửa cái nam có ở phía trước hay không? Ngoài ra, Trang mặt quần Ba cũng thắc mắc, không hiểu âm thanh kia là thế nào. Xét cho cùng, dẫu có bị phát hiện, gã cũng tự tin có thể chạy thoát được. Thứ duy nhất có thể đuổi kịp gã là lũ sói. Cũng không còn uy hiếp gì nhiều khi gã có gây sáo xương trong tay. Trang mặt quần Ba rảo nhanh bước chân, chạy theo hướng lũ sói, âm thanh mỗi lúc một gần. màn xương nhạt dần. Nhưng khi thực sự nhìn thấy cảnh tượng phía sau mặt xương mù ấy, gã lại không dám tin tưởng vào mắt của mình nữa. Trên khoảng đất rộng đài ấy, có một đám binh sĩ vũ trang đầy đủ tận răng, đang xếp hàng chỉnh tề ngay ngắn. Đội hình dương dài ra mãi, rồi khuất dần trong xương. Thân hình cao lớn của Mơ Khinh đang đứng trước đội ngũ đó. Y đang chỉ tay lên trời thao thao bất tuyệt, không biết là hứa hẹn cái gì. Còn đám binh sĩ kia thì chốc chốc, lại dơ cao cánh tay, đồng thanh reo hò vang dội. Âm thanh gã nghe thấy lúc nãy chính là tiếng reo hò của đám người này. Sau đó, trong Mộc Cường 3 mới chú ý thấy cách gã gần hơn nữa, tên thao thú sư kia vẫn trùm mình trong bộ áo choàng đen. Bên cạnh y là một quân nhân mặc bộ đồ liền thân màu trắng, đầu đội mũ chụp, có ống mềm để thở. Max đang toẹt tuét cười nói chuyện gì đó với quân nhân ấy. Còn bên trái của Max, Người đó, người đó cũng mặc đồ răng ri, giống hệt gã. Gương mặt cười rạng rỡ như ánh mặt trời quen thuộc ấy. Nhạc Dương, người đó chính là Nhạc Dương. Trong một quần bà vẫn không tin, bèn đưa tay lên dụi mạnh mắt. Không thể nào sai được, người đó chính là Nhạc Dương. Anh không chỉ đứng bên cạnh Max mà còn tham gia bàn luận với bọn chúng. Chốc chốc lại nhoảng miệng cười, cũng vẫn là nụ cười tràn đầy ánh nắng đó chỉ là tâm trạng của Trác Mộc Cường Ba càng lúc càng thêm rối bời. Sao vậy chứ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Có phải là mình đang nằm mơ hay không đây? Nếu đúng là thế, vậy thì giấc mộng ấy thật sự quá là đáng sợ rồi. Trác Mộc Cường Ba đấm mạnh lên tảng đá lớn bên cạnh, hy vọng có thể khiến cho mình thoát ra khỏi cơn ác mộng này. Tại sao lại là Nhạc Dương? Tại sao lại là cậu ấy? Cậu ấy chẳng phải là người trong đội của mình hay sao vậy? Nhưng rốt cuộc, gã vẫn không thể tỉnh khỏi cơn ác mộng ấy. Ngược lại, cú đấm còn khiến cho quân nhân đứng bên cạnh thao thú sư xóa rệt chú ý. Đám binh sĩ ăn mặc chỉnh tề kia dường như cũng cùng chia sẻ một hệ thống thông tin. Quân nhân kia vừa ngoảnh đầu, cả đám đều không hẹn mà cùng quay đầu ra. Sau đó, Mơ Kinh cũng ngoảnh đầu lại, liền trông thấy trác mọc cường ba. Mơ Kinh nghe răng cười thầm nhũ. Cường ba thiếu gia vẫn không chịu bỏ cuộc à? Ủa, nhìn bộ dạng phẫn nộ thế kia, lẽ nào Lữ Kính Nam cũng đã chết rồi? Thầy mát và Kha Phu đều có ý xông lên định bắt sống chắc mặt cường ba. Mơ Kinh liền giơ tay lên ngăn hai người lại, tự mình bước tới cười cười hỏi. Ủa, đây không phải là cường ba thiếu gia hay sao? Sao hả? Phải chăng anh đã nghĩ kỹ rồi, muốn gia nhập với bọn chúng tôi phải không? trác một cường ba cố ghìm lửa giận đang bốc lên ngùng ngục, lạnh lùng nói lữ cái nam đâu hả bàn tay của mơ khinh vung lên chỉ đội ngũ đứng phía sau lưng mình như cười mà không phải cười đáp anh nói xem toàn thân của trác một cường ba lạnh toát rung giọng kêu lên cô ấy cô ấy chết rồi sao mơ khinh chỉ cười cười không nói gương mặt lộ ra vẻ đắc ý Nhịp hô hấp đặc biệt mà trong mặt quần ba đã dần dần quen thuộc, lập tức bị rối loạn. Gã há miệng thở hồng hộc mấy hơi liền. Nhìn trông chọc vào nhạc dương một lúc, rồi bật cười khanh khách. Đưa tay chỉ mờ khình nhạc dương và đám người đứng sau lưng của họ gằn giọng nói. Được, được, tôi sẽ trở lại. Các người nhớ đấy, nhớ lấy tất cả những gì mình đã làm. Chuẩn bị gánh nhận hậu quả đi. Dứt lời, gái liền lùi nhanh về phía sau, trong chớp mắt đã biến mất trong màn sương dày đặc. Nhạc dương bị trắc mặt quần ba trợn mắt lên nhìn, không ngẩng đầu lên được, còn Max lúc đầu lại hăng hái tân công, dội xuân xoe với Mơ Khiên. Ông chủ, hay là để tôi dẫn người đuổi theo hắn? Cái tên này càng quấy quá rồi. Hắn đâu có coi chúng ta ra gì chứ. Mơ Khiên nghĩ ngờ dây lát, rồi gật gật đầu. Max lập tức phấn khởi chạy đi tìm người, tìm trang thiết bị. Nhạc Dương bước đến bên cạnh Mơ Khiên nói. Ông đã hứa với tôi. Mơ Khiên cười cười gật đầu. Yên tâm, tôi sẽ giữ lại mạng cho hắn. Có điều tôi vẫn không yên tâm để hắn ở trong bốn tối quấy rầy chúng ta như vậy. Tôi định mời cường ba thiếu gia của cậu đến đây đi cùng chúng ta thôi mà. Nói đoạn, y liếc nhìn Nhạc Dương một cái rồi tiếp lời. Như vậy, coi như cậu không có nợ nần gì hắn nữa rồi ở cạnh đấy max đã lấy vũ khí mới cười ha hả kha phù chọn ra mấy chục tên lính đánh thuê đi theo hắn sói rệt hú dài một tiếng hai con sói kia nghe tiếng liền chạy đến chỉ thấy sói rệt chỉ về phía trang một cần bà vừa đào tẩu hai con sói gầm gừ mấy tiếng rồi dục chạy đi max hét lớn theo tôi đi theo bọn sói ấy nhanh lên xẻ xác tên đó ra mơ khinh cười khẩy đứng một bên quan sát Nhưng không đưa ra bất cứ chỉ thị gì Thấy Max đã dẫn bọn lính đánh thuê đi xa Mơ Khinh dường như đã quên lời hẹn Nhạc Dương bình tĩnh Bước tới trước mặt y nói Để tôi đi theo xem sao Mơ Khinh không đồng ý Cũng không phản đối Chỉ xoay người đi đến bên cạnh Kha Phu Nhạc Dương biết Mơ Khinh đang nghĩ gì Nhưng mà nụ cười thê lương ấy Của cường ba thiếu gia Cứ in hằng trong óc, Không sao mà xóa nhòa đi được